Cấp người nghĩ đến thư phòng chờ một chút đi, ta đi xem xem sư tôn khi nào có thời gian." Thư Đồng mỉm cười nói rằng, "Được." Lạc Quân Ninh mỉm cười nói rằng, theo Thư Đồng đi tới Mân Thiên Đại sư trong gián phòng. Nhất Thiên Minh lạnh lùng nhìn cái kia Thư Đồng, thầm nghĩ trong lòng, "Muyên Lai ngươi vẫn không có hỏi qua đại sư, tất cả những thứ này đều là ngươi tên tiểu tử này chính mình chủ ý." Chậm rãi quét mắt thư phòng, nhất Thiên Minh tại bàn học khốc quanh thấy được một tờ giấy, mặt trên tựa hồ viết một ít trọng yếu tài liệu. Trong đó có hai cái hắn nhận thức, một người là Tuyết Dạ Linh Chỉ, một cái khác là Hoán Phi Thủy. Lẽ nào lao giả này cũng thiếu hụt này hai loại đồ vật? Nhiếp Thiên Minh hơi cười cười, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng tìm một thoáng. Chỉ cần hắn khuyết đồ vật, chính mình liền có biện pháp. Lúc trước cựu đại sư sở dĩ thu rồi hắn, vậy chính là Nhiếp Thiên Minh đưa cho hắn một cái cực kỳ chân quý đồng dao, hắn mới phá lệ thu rồi chính mình. Cái này đại sư tự hồ cũng nên bởi vậy mê đi. Lạc Quân Minh ở bên trong phòng sốt rốt chờ, trong lòng cũng không khỏi đến thất thượng bát hạ. Lại qua một canh giờ, hai người rốt cục nghe được một tiếng tiếng ho khan, biết Vân Thiên đại sư cục xuất hiện. Quả kèn, thư đồng nhẹ nhàng đẩy ra gian phòng. Mân Thiên đại sư chậm rãi đi đến. Cái này đại sư với bọn hắn ngẫm lại hoàn toàn khác nhau, ở như thế rất khác biệt phòng ở, chủ nhân hẳn là một cái cực kỳ tinh xảo người. Thế nhưng trước mắt Mân Thiên đại sư bâng đầu, mặt ngược lại là rất sạch sẽ, thế nhưng điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Quái lao đầu chính là quái lao đầu, nếu như dùng bình thường ánh mắt nhìn hắn, thật sự đọc không hiểu. Mân Thiên đại sư, tiểu bối Lạc Quân Ninh, hôm nay chuyên tới để tiếp. Lạc Quân Ninh vội vàng đứng lên, cung kính nói, "Tiểu bối Thiên Minh truyền tới để." Minh vẫn chưa nói hết, đã bị Mân Thiên đại sư cắt đứt. "Nói đi." Có chuyện gì? Có rảnh rỗi thì đi đi, đừng quấy rầy lao đầu tử thanh tu." Mân Thiên đại sư trực tiếp nói, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. "Đại sư chúng ta muốn cho ngươi giúp chúng ta luyện chế một hạt cực phẩm thông huyền đan dược, còn giá cả, ngươi nói toán." Lạc Quân Ninh cũng khoát đi ra ngoài, liền tính bỏ ra nàng hết thẻ dự trữ, nàng cũng đang nói không tiếp. "Ồ, chuyện này, các ngươi có thể đi." Mân Thiên đại sư chút nào không có cảm giác nào, một mặt bình tĩnh nói. Lạc Quân Ninh hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì rồi. ha ha." Không biết đại sư muốn Hoán Khê Thủy có gì tác dụng. Nhiếp Thiên Minh hiểu cái này lao đầu tử quá quái gì, lập tức cũng không dựa theo lẽ thường nói chuyện. Quả nhiên nhắc tới Hoán Khê Thủy, cái này quái lao đầu đột nhiên ngừng một chút, lập tức biểu hiện ra cực cường hứng thú. "Ồ, ngươi cũng biết Hoán Khê Thủy?" Mân Thiên đại sư mỉm cười nói rằng, trên đầu mấy cây tóc rối bời không ngừng mà nhảy lên mấy chục lần. Nhất Thiên Minh nhìn thấy tất cả những thứ này suýt chút nữa bật cười, bất quá mạnh mẽ nhịn xuống không cười, làm bộ rất nghiêm túc nói, "Không sai, không biết Mân Thiên đại sư cần bao nhiêu, ngươi thật có. Ngươi định giá?" ta có thể cho nhất định phần cho." Môn Thiên đại sư vừa nghe Nhất Thiên Minh có lượng lớn Hoán Khê thủy, lập tức hưng phấn nói. "Ở trên thị trường, loại này Hoán Khê thủy vô cùng khan hiếm, liền ngay cả hắn thông qua phòng đấu giá phẩm giai, đều chỉ có thể lấy được từng chút từng chút không quá tinh thuần Hoán Khê thủy. Muốn luyện chế cao độ tinh khiết, đẳng cấp cao đan dược, Hoán Khê thủy ắt không thể thiếu." "Ồ, ngươi nói ra cả. Chúng ta hãy đi về trước rồi." Nhất Thiên Minh cũng học làm Môn Tiên đại sư ngữ khí, chậm rãi nói rằng. Một bên Lạc Quân Ninh lập tức hẩn lên, Lôi kéo Nhiếp Thiên Minh ra hiệu hắn nói chuyện có điểm không tôn trọng Mân Thiên đại sư. Chờ một chút, trước tiên đem Hoán Khê thủy lưu lại đi. Mân Thiên đại sư như nhìn thấy bảo bối giống như vậy, mỉm cười nói rằng: "Ha ha ha, nào có tốt như vậy sự tình, hóa ra chúng ta là cho ngươi đưa Hoán Khê thủy." Nhiếp Thiên Minh làm bộ chẳng thèm ngó tới vài mặt, xem thường giễu cợt nói: "Đối với loại người như hắn tương tự với người điên người, một không thể với hắn nói tôn trọng cái gì, không xuất ra một điểm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, muốn bảo hắn trợ giúp chính mình luyện chế lo lắng, quả thực là người ngốc nói mê." Đã như vậy, Nhất Thiên Minh tác dẫn kích thích hắn, nhìn hắn có muốn hay không. "Ngươi nói đi, muốn cái gì đang rượp?" Môn Thiên đại sư rốt cục không lay chuyển được Nhất Thiên Minh, thỏa hiệp nói rằng: "Gần nhất hắn cần đại lượng Hoán Khê Thủy, thậm chí vượt xa Tuyết Dạ Linh Chỉ con số, lập tức cũng không dám đắc tội Nhất Thiên Minh. "Làm như thế đi, ta trước tiên cho ngươi một bình nhỏ, ngươi xem một chút ta vừa không có lựa ngươi." Nhất Thiên Minh nhanh chóng từ bên người bao bên trong ngóc ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho hắn. Chai này Hoán Khê Thủy cũng là trải qua hắn pha luôn quá, thế nhưng độ tinh khiết muốn so với trên thị trường cao hơn rất nhiều nhanh chóng nhận lấy hoán phê thủy, Môn Thiên đại sư nhanh chóng mở ra nghe nghe, lập tức vui sướng nói rằng, cái này độ tinh khiết muốn so với phòng đấu giá phạm giai cao hơn 5 lần. Không sai, không sai. Như thế nào? Đại sư vẫn hài lòng không? Nhất Thiên Minh nhìn hương phấn Môn Thiên đại sư, lén lút vui vẻ một thoáng trên mặt lập tức khôi phục bình tĩnh. Ngươi nói, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Môn Thiên đại sư nhìn Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, một hạt huyền thông đan dược, thế nhưng muốn so với trên thị trường độ tinh khiết cao hơn gấp ba. Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nói rằng, đại sư sắc mặt có điểm ngượng. Tuy rằng hắn là độc thánh hoang cao nhất luyện đan sư, thế nhưng luyện chế ra so với trên thị trường cao hơn gấp 3 huyền thông đan, xác thực có điểm độ khó. Hú hồn, cao như vậy độ tinh khiết đan dược, nếu như thân thể không hấp thu được, thậm chí có bị phản phệ nguy hiểm. Làm sao? Có khó khăn. Nhất Thiên Minh liếc mắt một cái Mân Thiên đại sư, là ý nói, có khó khăn, coi như xong, cái kia hoán khê thủy cũng cho ta đi. Chương 312, bị người đổi giết. Không có vấn đề, bất quá này một bình hoán khê thủy cũng không đủ a. Chí ít còn muốn một bình. Mân Thiên đại sư mỉm cười nói rằng, Nếu như có Hoán Khê Thủy, hắn vẫn là có năng lực như thế mà đến. Hành, bất quá, ta còn có một cái yêu cầu. Chính là người đem trai này Hoán Khê Thủy toàn bộ hòa với luyện chế đan dược bên trong, đại sư ngươi có thể làm được sao? Nhất Thiên Minh nếu đụng phải như vậy luyện đan đại sư, không nhiều để một ít yêu cầu, có thể xứng đáng chính mình. Có lôi với chính mình, cũng có lôi với bọn họ chờ đợi bao giờ. Cái này, cái này. Đại sư hiển nhiên không muốn đem nhất phẩm Hoán Khê Thủy toàn bộ lãng phí đến một hạt đan dược trên, lập tức đau lòng nói. "Nhị đại sư quấn bạch chi dạng. Nhất Tiên Minh suýt chút nữa thì nở nụ cười, lập tức lại từ bên người bao bên trong móc ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho đại sư, chậm rãi nói rằng, ngươi xem này một bình làm sao. Đại sư tiếp nhận bình ngọc nhỏ, mở ra vừa nhìn, lập tức kinh hỉ thê dĩ nhiên là thuần hoàn phê thủy, trên đời dĩ nhiên tồn tại loại đồ vật này. Đại sư điên tiếng cười vang vọng tại toàn bộ lòng đất, là Quân ninh chưa từng có nhìn thấy một cái luyện đan đại sư sẽ có thất thốt như vậy thần tình. Đại sư, ngươi có thể làm được sao? Nhất Minh mỉm cười nói rằng, này một bình hoàn khê thủy ném ra ngoài, liền mang ý nghĩa đại sư không làm được cũng muốn làm đến. Ta có thể, bất quá ngươi muốn chờ trên thời gian một tháng, sau một tháng, ta cho ngươi đàn dược." Đại sư tỉ mỉ hoán khê thủy, hưng phấn nói: "Được, sau một tháng, ta tới lấy đàn dược." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười nói: "Môn Thiên đại sư quay về thư đồng nói rằng, giúp ta đưa đưa bọn họ, tháng này bên trong xin miễn gặp khách." Nói xong đại sư vội vàng hướng về chính mình phòng luyện đang chạy đi, lưu lại cái kia lúng túng thư đồng, còn có giật mình Lạc Quân Ninh. Lạc Quân Ninh làm sao cũng không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên có thể xuất ra như vậy vật trân quý, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lôi nàng tay ngọc, nhu tình nói rằng: "Đi rồi, Lạc Quân ninh lúc này mới phản ứng lại, theo thư đồng nhanh chóng đi ra. Hiển nhiên thư đồng muốn so với trước đó càng khách khí hơn, mỉm cười nói rằng, "Yên tâm, sư tôn nhất định đúng hạn hoàn thành." Ha ha ha, "Ta đương nhiên tin, bất quá lần sau lại làm cho chúng ta chờ lâu 2 giờ, Thiên Minh đã có thể mất hứng." Nhiếp Thiên Minh cười híp mắt nhìn thư đồng, nhàn nhạt cười nói, "Cái này, nhất định nhất định." Thư đồng lúng túng nói rằng, đem hai người đưa ra sân, ra khỏi môn Thiên Đại sư gian phòng, Nhiếp Thiên Minh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, rốt cục quyết định Trình Hảo hắn thấy được đại sư Linh Dược tờ khai, bằng không lại sẽ thất bại. Bất quá nếu đại sư đem Tuyết Dạ Linh Chỉ cùng Hoán Khê Thủy phóng tới đồng thời, nói do nó rất trân quý. Như thế dễ dàng liền đưa đi hai bình, lập tức cũng có chút đau lòng. Cái kia Hoán Khê Thủy, ngươi tại sao có thể có? Lạc Quân Ninh mới vừa mới ra lập tức hưng phấn hỏi. Đồ vật này ta còn có, cũng cho ngươi một bình đi. Nhất Thiên Minh lại từ bên người bao bên trong lấy ra một bình nhỏ, giao cho Lạc Quân Ninh. Dọc theo con đường này, tuy rằng lãng phí không ít, thế nhưng đều là trải qua pha loãng. Bất quá giao cho Mân Thiên đại sư cùng Lạc Quân Ninh hai vị có thể đều là tinh thuần hoán khê thủy. Hôn độn cảnh cần hoán khê thủy độ tinh khiết nhất định phải cao rất nhiều, bất quá hành hảo nhất Thiên Minh vẫn có rất nhiều. Chúng ta sẽ chờ sau một tháng đi." Nhất thiên Minh mỉm cười nói rằng, cách bát hoàng tái còn có hai tháng, chỉ cần hắn dành thời gian tu luyện, vẫn có có thể đột phá đến hôn độn cảnh. Liên tính không có đột phá đến hôn độn cảnh, chỉ cần hắn đạt đến đỉnh cao âm dương cảnh, thêm vào toán hạch điều hành, vẫn phải có liều mạng." Khẽ khẽ gật đầu, Lạc Quân Ninh càng ngày càng cảm giác mình đánh giá thấp Nhất Thiên Minh thực lực. Trước đó nàng lo lắng nô hiểu sẽ đối với Nhiếp Thiên Minh bất lợi, nhưng là đi ra mới biết được, nô hiểu lại bị giết chết. Mà tiến vào cung điện hậu, hoang chủ dĩ nhiên lực bài chúng nghị, nâng đỡ Nhiếp Thiên Minh, thậm chí đem cấp đoạt bác nguyên năng lượng như thế nhiệm vụ trọng yếu đều giao cho hắn. Mà hôm nay, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên để cái này quái lao đầu phục phục tiếp tiếp vì bọn hắn luyện chế đang dược, nghĩ tới đây, là Quân Ninh bất đắc dĩ cười cười. Chính mình Âu yếm người đàn ông lợi hại, mình tại sao có điểm khó chịu đây? Nhiếp Thiên Minh tựa hồ nhìn thấu Lạc Quân Ninh ý nghĩ, nhẹ nhàng kéo đi nàng một thoáng, chậm rãi nói rằng, đừng lo tưởng chờ tham gia bác hoang tái hậu, người đang tu luyện đi. Lạc Quân Ninh cũng biết hiện tại nàng bế quan, cũng không hề có một chút tác dụng. Trước mắt còn có một cái to lớn vấn đề, nàng tại sao có thể an tâm? Không bằng nghe theo Nhiếp Thiên Minh, chờ thêm bác hoàng tái, nàng lại tiếp tục tu luyện đi. Hai người chậm rãi hướng về Lạc phủ đi đến, hai người đều nghĩ đến chuyện kế tiếp. Tại Lạc Quân Ninh suốt qua ngày thứ năm, nàng đã bị độc thánh môn trưởng môn Triệu đi tới, nói có chuyện trọng yếu tìm nàng. Nhiếp Thiên Minh cũng tiến vào Lạc Quân Ninh trong phòng tu luyện kế tục tu luyện, chỉ cần vượt qua bát tái, đạt được bát nguyên năng lượng, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vô vô. Tại trong phòng tu luyện, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc luyện hóa đại địa phủ, đem chính mình cụ trận đại thuật có đề cao mấy phần. Bất quá xem ra trong khoảng thời gian ngắn, muốn đạt đến toán sư cấp 4 xác thực rất có khó khăn. Nếu như đạt đến toán sư cấp 4, Nhiếp Thiên Minh cũng không cần lo lắng. Dựa vào toán hạch siêu cường lực công kích, trong nháy mắt điều hành năng lực, hắn mới là không sợ những này bắt hoang tái những cường giả kia. Vừa mới đi ra phòng tu luyện, trời đã triệt để đen, điểm điểm tinh thần, giáp ánh sao yếu ớt. Đi ở có điểm vốn lượn trên đường, Nhiếp Thiên Minh náo hải đột nhiên hiện lên lan đồng thanh. Cái kia Tạ Dương hạ khẽ mỉm cười. Còn có chính mình mới ra tàn sát nói thời gian âm thanh, Nhiếp Thiên Minh đột nhiên cảm thấy thời gian thật sự rất nhanh. Ông ngoang. Đột nhiên đại địa phù chấn động mấy cái, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảnh giác lên, cảm giác được một cỗ cường giả khí tức chuyển đến. Người phương nào? Đi ra, bằng không đừng trách ta ra tay rồi." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên. "Ồ, thật sao? Ta ngược lại thật ra xem ngươi làm như thế nào giết chết mấy người chúng ta nhân." Đột nhiên một nam tử trung niên lạnh lùng lên. "Bọn họ là người phương nào?" Xem cái này khí thế chí ít đã đến đỉnh cao âm dương cảnh, mà bên cạnh hắn người tất cả đều là cái này đẳng cấp. Quỷ quỷ túy túy, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì, nói mau, các ngươi là ai? Bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhất Thiên Minh lạnh lùng quát lên, từ khi đánh chết nô hiểu, niềm tin của hắn tăng nhiều, người trước mắt tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là không thận trọng. Nam tiền tài của người cùng người tiêu thai, người liền đừng suy nghĩ nhiều. Nam tử trung niên lạnh lùng quát lên. Nhất Thiên Minh hơi chút một muốn lập tức biết bọn họ là ai tìm, ngoại trừ nô còn ai vào đây? Có thể đồng thời mời ra nhiều như vậy đỉnh cao âm dương cảnh cường giả, xem ra Ngô ra xác thực tốn không ít tiền tài. Hay là có thể sử dụng giao thiệp, bọn hắn đều dùng. Ha ha, ta có thể giết Ngô Hiểu, tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Nhiếp Tiên Minh mỉm cười nói rằng, con mắt lập tức tránh qua mấy đạo hàn quang, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn thay đổi chủ ý. Ta đi trước. Nhiếp Tiên Minh nhìn bọn họ, cấp tốc khởi động, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, hướng về thánh thành chạy đi. Tiểu tử, ngươi có thể chạy mất. Nam mơ. Mấy người không nghĩ tới Nhiếp Tiên Minh dĩ nhiên quay đầu chạy trốn bất quá chỉ chốc lát sau, đuổi tới. Các người bất nhân, vậy cũng đừng trách ta rồi." Nhiếp Thiên Minh cấp tốc hướng về chợ chạy đi. Lúc này chính là thánh thành náo nhiệt nhất thời điểm, trên đường người đi đường chính đang cảm thụ thánh thành phồn hoa cảnh đêm. Đùng. Tránh ra cũng làm cho mở. Nhiếp Thiên Minh hét lớn một tiếng, người đi đường bị hắn toàn bộ xua tan mờ ra, chính mình như một cái ú linh bình thường tại chợ đêm bên trong qua lại qua lại. "Nhiếp Thiên Minh, người là trốn không thoát đâu." Phía sau vài tên cường giả cũng gấp tốc đuổi lại đây. Trong thánh thành đa số đều là tu luyện người, cho nên phản ứng cũng rất nhanh. Bọn họ cũng không có thương tổn cùng vô tội. Không quá mọi người cũng biết bị đuổi chính là Nhiếp Thiên Minh, trong lòng không khỏi buồn bực, mấy ngày trước giết chết Ngô Hiểu, làm sao sẽ bị người đuổi giết thành như vậy đây? Chẳng lẽ là Ngô gia dốc hết gia sản, mời cường giả lại đây? Tại chợ đêm trên xoay chuyển 10 phút, toàn bộ chợ đêm bị đảo loạn hỗn loạn không thể tả. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn xấp xỉ rồi, cấp tốc hướng về Ngô gia phủ đệ đối tới đi. Đương nhiên muốn giết người, cũng muốn đến Ngô gia lại giết. Chương 313: Giũ giết. Đùng. Nhiếp Thiên Minh đi tới Ngô gia cửa đại môn. Trướng về phía to lớn cửa sắt dùng sức đạp quá khứ. To lớn cửa sắt hét lên rồi ngã gục, phát sinh cực kỳ vang dội âm thanh. Mặt đất trong nháy mắt bị đánh nứt, một vết nước từ cửa lớn đến chính giữa đại sảnh. "Ngô lão quỷ, mau ra đây." Nhiếp Thiên Minh bạo quát một tiếng, cấp tốc và vào. vào. "Nhiếp Thiên Minh, người đã xông vào, cũng là nơi khác đi rồi." Phía sau đại hán lạnh lùng hừ nói, cũng theo tiến bảo. Phía sau đầy đủ 5 tên cương giả, hết tốc lực tiến vào Ngô ra trong đại viện. "Lý Đồng, ngươi làm sao đem hắn mang tiến vào?" Ngô lão gia phẫn nộ quát. "Tiểu tử này chạy quá nhanh, bất quá tới" Chúng ta liền sẽ không để hắn đi. Cái kia dẫn đầu đại hán li đồng lạnh lùng quát lên. Quả nhiên là ngươi, tiến vào dám phái người sát hại ta, ta nhìn ngươi sống đủ rồi. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, âm thanh chuyện phiến toàn bộ phủ đệ, trong sân người lập tức hướng về âm thanh phương hướng chạy tới. Nhiếp Thiên Minh, ngươi lại dám đi tới chúng ta nô ra quấy rối, tiểu nhị đại thù vẫn không có báo, ngày hôm nay lão phu định muốn ngươi chết ở chỗ này. Nô ra lão ra tự hùng hắc quát. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nhìn truy tung tới đây mấy giả, khinh thường nói, là nói, chỉ bằng mấy người bọn hắn Nhất Thiên Minh đã đi tới Ngô gia, cũng không có ý định ẩn giấu chính mình thực lực, mỉm cười nhìn Ngô gia lão gia tử, không có một vẻ khẩn trương. Nhìn định liệu trước Nhất Thiên Minh, Ngô gia lão gia tử trên mặt hiện lên một tiêu lo lắng. Trước đó Nhất Thiên Minh đần đu mê giết chết chính mình như tử, bất quá hôm nay nếu hắn đã đến rồi, như thế cũng không có thể để hắn rời khỏi. "Mấy vị, nếu như đem tên tiểu tử này chặt, ta tại nguyên lai giá cả trên lại thêm gấp đôi." Ngô lão gia mạnh mẽ cắn một thoáng hàm răng, không thèm đến sự, liền tính toán ra bại sản muốn làm đi tên tiểu tử này. Mấy người lập tức hưng phấn lẫn nhau nhìn, nguyên lai like cơ sở trên lại thêm gấp đôi, vậy bọn hắn thật sự kinh doanh có lãi. Trước mắt 20 tuổi nam tử thanh niên thật sự cường hành như vậy sao? Đồng thời mấy người lại sinh ra vẻ sợ hãi, bất quá Ngô gia lão gia khai trừ giá cả thật sự là quá cao. Có những này tiền, bọn họ có thể đấu giá được thứ mà bọn họ cần, nếu như nhờ cơ duyên có thể được đến linh dược, liền tính đột phá đến hôn độn cảnh cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Được, nếu Ngô lão gia để hắn canh ba tử, ai dám lưu hắn đến năm canh. Tiểu tử, đêm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Mấy người đại hán hung ác quát. Nô gia nhân, không là ta ác độc, mà là các ngươi buộc ta hung ác." Nô hiểu hắn không tự lượng sức, chết ở tỉ thí trên này. Vốn là chúng ta cừu hận đã hóa giải, thế nhưng là các ngươi buộc ta. Cũng đừng trách ta." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, hắn cố ý đem âm thanh để cao mấy chục lần, nửa cái thánh thành đều có thể nghe được Nhiếp Thiên Minh phẫn nộ gầm rú. Rất nhanh, Lô gia Chu Vi lập tức bị cư dân bao quanh, mấy cường giả không tiếc tiêu hao nguyên khí đứng ở giữa trời cao quan sát trong viện chuyện đã xảy ra. Lô gia hạ nhân cùng gia đình, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Ta cũng không muốn giết lung tung vô tội nếu như giờ khắc này các ngươi lui ra ngoài nhất thiên Minh ta quyết không làm khó dễ nhất thiên Minh giờ khắc này đã quyết tâm ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Dù sao những gia đình kia cùng người hầu cùng chính mình không lớn bao nhiêu cựu hận hắn cũng không có cần thiết làm khó bọn hắn ta xem chuyện này vẫn là trước tiên bẩm báo hoang chủ đi lô ra một quản gia có chút run dậy nói rằng dù sao nhất thiên Minh thực lực quá cường hành vạn nhất này mới cường giả giải quyết không sóng hắn toàn bộ Ngô ra đều sẽ gặp phải thai ho họaậ đầuẩ báo cái rắm lao hủ ngày hôm nay liền muốn giết hắn Bảo báo hoang chủ, còn có thể giết chết hắn sao?" Lô gia lão ra chợt quát lên, không khỏi tuân gia thổ, một bên quản gia lập tức lùi đi. Nhất Tiên Minh vừa nhìn thánh thành người đã tới gần một nửa, chí ít đã có thể vì hắn làm chứng. "Ngô lão gia, ta lại quên ngươi một câu, nếu như ngươi hiện tại triệt đi đổi giết ta mệnh lệnh, ta ngày hôm nay sẽ tha cho ngươi, bằng không đừng trách ta vô tình." Nhất thiên Minh làm cuối cùng cảnh cáo, cũng là vì đón lấy giải thích chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất hoang chủ trách tội xuống, hắn cũng có lại nói, người khác đều kỵ đến chính mình trên đầu, lẽ nào ta liền mặc cho hắn kỵ? Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ngày hôm nay không phải ngươi tử, chính là ta vong." Ngô lão gia đã triệt để sự phẫn nộ, trong ánh mắt tràn đầy cửu hận. Trên, Ngô lão gia rốt cục hạ mệnh lệnh, mà hết thể này đều là Nhiếp Thiên Minh dự toán hảo. Chỉ có như vậy, hắn giết Ngô lão gia mới sẽ không khiến cho đại tiếng vọng. Liên tính Ngô lão gia bạn cũ có ý kiến, cũng không có thể đem mình tại sao dạng. Mua nhân giết chính mình chính là Ngô lão gia, chính mình bị động phản kháng, làm sai chỗ nào? Năm cái đối phương âm dương cảnh cường giả nhanh chóng vào tới, hợp lực vây quét Thiên Minh. Năm đạo mạnh mẽ nguyên khí cấp tốc lái tới. Tốc độ cùng lực đạo đã có thể chống lại một cái hỗn độn cảnh cường giả. Thân hình di động, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc lùi về sau, hai chân mạnh mẽ giẫm một xuống mặt đất, thân thể cấp tốc vọt tới không trung, ở giữa không trung, Nhiếp Thiên Minh hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc thay đổi công đi. Hợp lực, chặn. Năm người biết Nhiếp Thiên Minh thực lực không bình thường, không dám tiếp ra, lập tức lựa chọn tính toán chặn. Nổ xương to lớn bàn tay cấp tốc kéo ra khỏi một đạo đáng sợ nguyên khí sóng chấn động, như vừa bay lên mặt trời, ra chói mắt ánh mặt trời. Nhanh chóng khởi động tấn hoạch, Nhiếp Thiên Minh còn không dự định lợi dụng thủ trận đại thuật. Trước tiên cùng bọn hắn chu toàn, dọ sức một trận, làm cho mình nằm ở nguy hiểm khu vực hậu, như vậy mới có thể làm cho tất cả mọi người cho là mình là bị động xuất kích giết chết bọn họ. Quyết định chủ ý hậu, toán hoạch nhanh chóng điều động 9 phần 10 nguyên khí, tinh thần lực cũng nhanh chóng tản mát ra. Giờ khác này, Nhiếp Thiên Minh trong lòng bàn tay đã tụ lại ra mạnh mẽ nguyên khí, mọi người đều lui về phía sau 10 mấy mét. Ai cũng biết, này hai cỗ năng lượng đụng nhau hậu, sẽ mang đến bao lớn lực phá hoại. Trong trước mắt, Nhiếp Thiên Minh cự trưởng đã mạnh mẽ bổ xuống. Bành! Ngay hai cỗ siêu cường lực lượng va chạm thời gian, Nô ra mặt đất lập tức sụp đổ hơn 10 mét, mấy cái gia đình sợ hãi rớt xuống mà nằm ở phía dưới 5 người giờ khắc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi không nghĩ tới tập hợp 5 người lực đạo lại bị nhiếp thiên minh bức đến trình độ như thế một người chống đối 5 người Dĩ nhiên không rơi xuống hạ Phòng khi thế thật sự do người bất quá 5 người này bên trong có hai cái đã sắp đột phá đến hôn độ cảnh bọn họ thiếu chỉ là một loại kỳ ngộ cho nên liền ở tại bọn hắn sụp đổ 10 mét sau lúc hai người thân hình nhanh chóng di động trực tiếp lựa chọn công kích nhếp thiên Minh với nhìn hai cường giả dưới tình huống như vậy vẫn như cũng có thể sắc bé và kích Nhất Thiên Minh vốn định điều đến toán hạch, dùng tinh thần lực chặn lại bọn họ. Thế nhưng hắn thay đổi chủ ý, mà là lựa chọn lùi về sau. Hắn muốn cho mình chế tạo bị thua giả tượng, như vậy mới có thể công khai đánh giết bọn hắn. Đùng. Nhất Thiên Minh đánh trưởng lập tức cùng bọn hắn đụng vào nhau, thân thể thuận thế rơi xuống. Hoa. Nhất Thiên Minh miệng lớn phun một ngụm máu, phẫn nộ quát, các ngươi chờ, ta cho các ngươi toàn bộ đều tử. Hai cường giả vừa nhìn Nhất Thiên Minh bị đánh lui, lập tức ha ha cười lớn lên, Nhất Thiên Minh ngươi cũng chỉ có như thế. Các ngươi nhanh lên một chút giết hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lô lão ra vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh bại đi, nhất thời vui vẻ lên, thế nhưng vừa nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh phía sau Lạc Quân Ninh, hắn không khỏi sốt ruột lên. Là Ngô lão ra, ngươi cứ yên tâm đi." Nam tử kia mỉm cười nhìn có chút chật vật Nhiếp Thiên Minh, nói tiếp, "Nhìn ngươi lần này hướng về nơi nào trốn?" Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh lau lau khóe miệng vết dịch, khóe miệng dương lên một tia xem thường, ngón tay bên trong hoàng tệ nhẹ nhàng chuyển lên. Chương 314, giờ tay chém xuống. Này mấy cái nhìn chằm chằm Thiên Minh nhàn nhạt cười, "Ngày hôm nay chính là Ngô gia còn các ngươi nữa ngày tận thế." Cũng nên tan loãn các người nhất thiên Minh nhẹ nhàng hư một tiếng toán hạch cấp tốc vận hành nhiều tia đại địa phủ khí tức chậm rãi tản mát ra c trận đại thuật nhất thiên Minh không tới thập dây liền triệt để bố trí đi ra đương nhiên không có ngày đó cho ngô hiểu bố trí như vậy tinh xảo nhưng là đối với người trước mắt đã vậy là đủ rồi đây là hảo cảnh lão gia tử Dĩ nhiên chưa hề nói tiểu tử này là toàn sư đi đầu Nam tử kia sợ hãi nhìn tất cả xung quanh lầm bấm nói lao hủ cũng không biết đột nhiên ngô ra lão gia tử cũng há một nói chuyện Nguyên Lai like Nhất Tiên Minh tại bố trí ảo cảnh thời gian, cũng đem Ngô ra lão ra tử kéo vào. Nếu là ngươi thỉnh nhân giúp ta, như vậy ta cũng là không khách khí, nhếp Tiên Minh chậm rãi đi đến, cấp tốc khởi động đại địa phù, tinh thần lực mạnh mẽ tản mắt ra, vây quanh sáu người này. Khi thế càng ngày càng to lớn, đột nhiên giới bầu trời nổi lên đáng sợ tình ký tự hào. Thỉnh chi buổi bẩm. Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng thi thầm, dù sao trước mấy thiên tài sử dụng quá toán hạch, nếu là ở sử dụng thủ trận đại thuật tầng cuối cùng, tinh thần lực tiêu hao có thể sẽ quá nghiêm lớn. Tình con như dao găm giống như vậy, nhanh chóng cắt xuống. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều biến thành như vậy. Hắc ám bầu trời, chỉ có đồ vật này mang theo hào quang màu trắng, là duy nhất tia sáng, cũng là hơi thở của cái chết. Liêu mạng. Lô lão ra gầm thét lên, cầm trong tay một cái thượng đẳng linh khí trên không trung lung tung cơ, nỗ lực tìm kiếm Diệp Thiên Minh tung tích. Kèn ca. Nhất Thiên Minh nhanh chóng xé ra chính mình bố trí ảo cảnh, cấp tốc xuyên tiến bảo. Người là tìm ta sao? Nhất Thiên Minh giờ khắc này đã kinh biến đến mức cực độ bình tĩnh, trong ánh mắt để lộ ra vô tình sắc ý. Ngươi bất nhân, ta bất nhã. Nhất Thiên Minh tầng tầng hừ một tiếng. Trong tay nguyên khí cấp tốc tụ lại. Mà nằm ở ảo cảnh hạ Ngô lão ra phản ứng muốn so với bình thường chậm rất nhiều, vốn là cảnh giới liền không bằng Nhất Thiên Minh, hắn sạn sinh nguyên khí một nửa muốn dùng để chống đỡ tinh thần lực công kích, nửa kia còn muốn phòng ngửa Nhất Thiên Minh đánh lén. Toàn bộ hướng về mẹ nhà nó long. Đột nhiên Ly Đồng hét lớn một tiếng, mấy người nhanh chóng hướng về âm thanh tới gần. Nghĩ khá lắm. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng quất lên, toàn bộ ảo cảnh đều bị Thiên Minh lánh khớp gầm thanh bá phủ. Xì xì. Một đạo hồng quang cấp tốc tránh qua, Nhất Minh trong bàn tay nhiều thêm một cái mặc đao, mặc đao tùy vạch một cái. Lão lão gia trên cổ lập tức xuất hiện một đạo đáng sợ vết đau. máu tươi cấp tốc phun trào, nô lão ra muốn lớn tiếng kêu to, nhưng không có phát ra tiếng vang. Haha, đến phiên các ngươi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng cười, trong tay mặc dao trên không trung cơ. Từng đạo từng đạo lực lượng đáng sợ cùng từng ký tự hào đồng thời rơi xuống, cách cùng bọn hắn nhất thời cảm thấy một cổ áp lực vô hình. Hợp lực giết chết hắn. Ly Đồng lớn tiếng gầm thét lên. Nhìn nô lão ra trước khi chết dáng vẻ, mấy người cảm thấy chưa từng có áp lực. Hấp lực đánh giết ta, ta liền xem các ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Nằm ở ảo cảnh dưới người thông thường ý thức muốn so với bình thường yếu đi rất nhiều, nếu là bình thường bọn họ hợp lực, Nhiếp Thiên Minh không có 10 phần nắm chặt. Thế nhưng bây giờ, tại hắn địa bàn, há thai cho bọn hắn ngang ngược. A. Nhiếp Thiên Minh bạo quát một tiếng, mặc Đao nhanh chóng bổ về phía yếu nhất hạ này một cái. Một đao kia như một tia chớp, như một đạo núi lớn, tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp. A. Trong đó người kia lập tức khủng bố giống lên một tiếng, giơ cánh tay lên, nỗ lực ngăn cản Nhiếp Thiên Minh. Thế nhưng đợi được Mạc Đao hạ xuống thời gian, mới phát hiện tất cả đều là phi công. Giờ khắc này bọn họ đã triệt để tan ra rồi, từng người vì làm chiến, chuẩn bị tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Các người cũng buổi tiếp ngô láo ra cùng đi đi. Nói xong Nhiếp Thiên Minh không ở có bất kỳ do dự, mặc đao cấp tốc tìm lại đây. Bốn đạo huyết quang, bốn đạo tiếng thét trói thai, đón lấy chính là chờ mặc. Chuyện gì xảy ra? Ngay Nhiếp Thiên Minh chậm rãi sát mặc đao trên máu tươi thời gian, phía sau chuyển đến một trận tiếng bước chân. Chậm rãi quay đầu, Nhiếp Thiên Minh này mới phát hiện nguyên lai là hoàng kỳ thị vệ tới. Hành hào chính mình động thủ nhanh một chút. Nhiếp Thiên Minh thì thì thầm, nhìn phía trước thị vệ Nguyên Lai like là Nhiếp công tử, đây là có chuyện như vậy. Cái kia mang đội tiểu đội trưởng hiển nhiên biết Nhiếp Thiên Minh, bất quá nhìn thấy nằm trên mặt đất trên ngô lao ra, còn có cái khác mấy cường giả, cái này tiểu đội trưởng lập tức cảm thấy một trận áp lực. Chẳng trách làm cho mình đến, Nguyên Lai like là như thế vướng tay chân phiền phức, tiểu đội trưởng tại trong lòng trầm đụ. Trước mắt cái này Nhiếp công tử, hắn có thể không đắc tội được. Nguyên Lai like là tiểu đội trưởng. Nhiếp Thiên Minh nhận được tiểu đội trưởng đặc biệt tiết giá, chẳng bao lâu sau hắn thì cùng tôi. công tử, ngươi vẫn là nói một chút xảy ra cái gì đi. Tiểu đội trưởng nhìn thấy Ngô lão ra đã chết, hắn có thể không muốn vì một người chết đắc tội cường hành như vậy nhiếp Thiên Minh, lập tức khách khí nói. Nhẹ nhàng run lên lông mi, nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, trước đó ta đang tu luyện thất tu luyện, mới vừa mới ra, đã bị mấy người này theo dõi. Bọn hắn đều nói là bị Ngô lão ra khiến đến giết chính mình. Nghe đến đó, tiểu đội trưởng nhìn trên mặt đất nằm 5 cái cương giả, giờ khác này đã triệt để chết đi. Nhiếp Thiên Minh như thế trong thời gian ngắn, dĩ nhiên giết chết 5 vị cường giả, tiểu đội trưởng gia đầu lập tức cảm thấy tê dại một hồi. Sau đó, ta một đường chạy trốn. Đi tới Ngô ra tìm tới Ngô lão ra hỏi do chuyện này có phải thật vậy hay không chuyện này tất cả mọi người hẳn là nhìn thấy nhất thiên Minh nhìn bên ngoài vi má người chậm ãi nói rằng đương nhiên tiểu đội trưởng cũng biết từ chợ tới đây sụp đổ mấy chục mét mặt đất đều thuyết minh tất cả những thứ này không nghĩ tới mấy người này thật sự đều là bọn hắn người tới Ngô lão ra tuyên bố làm cho ta chết ở chỗ này ta hoàn toàn bất đắc dĩ, mới toàn bộ đánh chết nhất Thiên Minh bình tĩnh nói rằng nếu Ngô lão ra đã chết lương trước bọn họ cũng sẽ không làm khó chính mình tiểu đội trưởng trong lúc nhất thời lâm vào tháng tư Cái này vướng tay chân sự tình, liền tính giao cho kỳ chủ cũng đều khó làm, huống chi hắn cái này tiểu tiểu đội trưởng đây. Giữa lúc hắn do dự phải làm gì thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tiểu đội nhân mã. Tiểu đội trưởng kinh hỉ hô: "Tiểu kỳ chủ, tiểu kỳ chủ, ngài sao lại tới đây?" Tên nam tử trung niên kia cũng không hề trước mắt tiểu đội trưởng, hướng về Nhiếp Thiên Minh hơi cười, thản nhiên nói: "Hoang chủ đã biết chuyện này, nô ra ý đồ giết người trả thủ, chết chưa hết tội. Mà khắc nô ra sẽ bị vĩnh viễn khu trừ ra hoàng kỳ, lấy làm trừng phạt." Tiểu ký chủ lời nói mặc dù đơn giản, thế nhưng không khác một hồi đại địa chấn. Lô gia là người nào? Nô ra thượng giới tộc trưởng nhưng là tiền nhân hoang chủ một tên kỳ chủ, tại thánh thành địa vị rất cao. Tuy rằng sau lần đó Nô ra ra đạo sa sút, thế nhưng cũng là trong thánh thành vì làm không nhiều đại gia tộc. Hoang chủ còn có cái khác kỳ chủ đều cho bọn hắn thể diện, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đừng hoàng chủ từ bỏ. Này nguyên do trong đó lẽ nào đều là bởi vì thanh niên này nam tử, Nhiếp Thiên Minh sao? Đương nhiên nguyên do trong đó chỉ có Nhiếp Thiên Minh tự mình biết, hắn đánh vắc cướp đoạt bác nguyên năng lượng trọng trách. Chỉ cần hắn đoạt được bác nguyên năng lượng, không chỉ có vì làm độc thánh hoàng mang đến danh dự cản cho hoang chủ mang đến cầu còn không được độ vật. Hoang chủ hy sinh một cái nô ra có tính được là cái gì đây? Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười nói, "Đa tạ tiểu kỳ chủ, Nhiếp Thiên Minh cáo từ trước." Quân trường báo đáp, Nhiếp Thiên Minh sửa sang lại một thoáng y vật, nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Phía sau lưu lại ánh mắt kinh ngạc, cùng với này vô tận suy đoán. Chương 315, độc thánh môn phong trưởng môn. Dạ càng ngày càng sâu, náo nhiệt thánh thành rốt cục bình tĩnh. Chậm rãi cục thật dài điệu nhẹ nhõm, nô gia sự tình rốt cục toàn bộ giải quyết. Sau đó Lạc Quân Ninh cũng không cần lo lắng nô ra trả thủ, còn có không tới 20 ngày, hắn nên đi lấy này hạt chân quý đan dược. Lạc Quân Ninh đã tại Độc Thánh môn đợi thời gian 5 ngày, trong thời gian này, Nhiếp Thiên Minh cũng chỉ là kế tục tu luyện, chờ nàng trở về. Cách lấy đan dược còn có thời gian 10 ngày lúc, Lạc Quân Ninh rốt cục trở lại. Dựa vào vẻ mặt của nàng, Nhiếp Thiên Minh đoán được nhất định có cái gì hảo sự tình. Mới vừa mới vừa vào cửa, Lạc Quân Ninh tựa như nở rộ mộc đan, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. "Quân Ninh, có phải hay không có chuyện tốt gì?" Nhiếp thiên Minh mỉm cười hỏi, nhanh chóng bước qua. Lần này trưởng môn không có trách ta sớm xuất quan, đặc biệt là tại nhiều như vậy trưởng lao kháng nghị hạ, vẫn như cũ kiên chỉ nâng đỡ ta đảm nhiệm đệ nhất phó môn chủ. Lạc Quân Ninh mỉm cười nói rằng, nhìn ra tâm tình không sai. Bất quá từ nàng vừa nãy trong khi nói chuyện, Nhiếp Thiên Minh khả năng cảm nhận được lần này độc thánh môn hành trình không quá dễ dàng. Haha, ha, không có chuyện gì là tốt rồi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ soạn nâng đầu, quan hài nói rằng, bất quá còn có một việc, ngươi nghe xong nhất định vui vẻ. Lạc Quân Ninh thần bí hề hề nói rằng, Ồ, oh, chuyện gì? Nhiếp Thiên Minh vi vừa cười vừa nhìn nàng. "Còn mơ hôi. Ngươi đoán?" Lạc Quân Ninh béo mập trên mặt hiện lên một tia hừng đỏ, ủy dị cười. Nhẹ nhàng sờ sờ mũi, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười, "Cái này để hắn đoán, hắn thật sự đoán không được. Cái này, ta, ta không biết." Không có nửa điểm đưa ra, Nhiếp Thiên Minh nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. "Ngươi thần đốc, trưởng môn của chúng ta nói muốn gặp ngươi." Lạc Quân Ninh dương mắt nhìn Nhiếp Thiên Minh thần tình nói rằng. Nhíu nhíu mày lông, Nhiếp Thiên Minh lâm vào trầm tư, trong lòng thầm nghĩ, Độc Thánh môn trưởng môn gặp hắn làm gì thế? Đối với Độc Thánh môn, hắn cũng không có hảo cảm gì. Nếu không phải là Lạc Quân Ninh, hắn thậm chí không muốn đi để cập động Thánh môn. Trước đó hắn bị Phong Vân môn bán đi hầu, vẫn đối với những cái được gọi là bồi dưỡng thiên tài môn phái không có một chút hứng thú. Phong Vân môn như vậy, độc Thánh môn cũng không khá hơn chút nào. Chuyện gì? Nhiếp Thiên Minh sắc mặt hơi chút có một ít khó coi, bất quá tại Lạc Quân Ninh trước mặt, cũng không hề biểu hiện ra. Thế nào? Có điểm mất hứng. Lạc Quân Ninh tựa hồ cảm nhận được Nhiếp Thiên Minh tâm tình sóng chấn động, kinh ngạc hỏi. Nhẹ nhàng núi Thiên Minh lộ ra sán lạn cười, chậm rãi nói rằng, không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến trước đó một cái chuyện. Có chút không thoải mái mà thôi." Lạc Quân Ninh mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không có hoài nghi, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi khi nào đi gặp trưởng môn của chúng ta?" "Ngươi nói lúc nào liền lúc nào." Nhiếp Thiên Minh hôn nhẹ vớt Lạc Quân Ninh chân khuôn mặt nhỏ, mỉm cười nói rằng, "Nếu Lạc Quân Ninh nghĩ như vậy cho hắn đi gặp Độc Thánh môn trưởng môn, mình tại sao có thể không nể mặt nàng đây? Được, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày liền cùng đi." Lạc Quân Ninh vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh đã ứng, tại Nhiếp Thiên Minh trong lòng vui vẻ đề ở. 2 ngày sáng sớm, Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh rất sớm lên, nghĩ Độc Thánh môn chạy đi. Độc Thánh Môn Hạch viện vị trí cách thánh thành có ít nhất trăm dặm xa, bất quá đối với hai cường giả mà nói, chỉ cần một canh giờ đã đến. Hai người một đường khanh khanh ta ta, cuối cùng đã tới Độc Thánh Môn tinh anh nhất vị trí. Mới vừa vừa bước vào Độc Thánh Môn, Nhất Thiên Minh liền cảm thấy một cỗ cảm giác không giống nhau. Hay là bởi vì cường giả tập hợp nguyên nhân, nơi này tỏa ra khí thế mùi mạnh mẽ. Hơn nữa nơi này nguyên khí độ dày muốn so với những địa phương khác cao hơn mấy chục lần, xem ra Độc Thánh Môn kiến thiết giả tìm thời gian rất lâu mới tìm được như thế được trời cao chiếu cố địa phương đi. Độc Thánh môn. Cùng phong vân môn không giống chính là, độc thánh môn ba chữ to là điều khắc ở ba cái trên tảng đá lớn, mà ba cái tảng đá lớn lại có thêm thượng đặng tài liệu treo lơ lửng ở giữa trời cao, có vẻ càng thô bạo. Tinh tế nhìn dây xích, Nhiếp Thiên Minh có thể kết luận cái này chất liệu ít nhất là chế tạo cao cấp linh khí tài liệu. Phòng Trưng liền tính Nhiếp Thiên Minh dùng mặc đao mạnh mẽ trẻ đi tới, đều rất khó đem nó chặt đức. Ba cái tảng đá lớn chất liệu cũng vô cùng hiếm thấy, trải qua ngàn năm ở giữa, dĩ nhiên không có một chút phong hóa dấu hiệu. Độc thánh môn ba chữ càng là điểm tình chí long phi mã phong vũ. Đi thôi. Lạc Quân Ninh nhìn Nhất thiên Minh, vui vẻ lôi kéo hắn hướng Độc Thánh môn đi. Mới vừa tiến vào Độc Thánh môn, bọn họ lập tức đưa tới người khác chú ý. Phải biết Lạc Quân Ninh trước đó vẫn lấy Lênh khóc Mô dạng ra hiện ở trước mặt mọi người, thêm nữa nàng địa vị cực cao, cho nên thật là nhiều người cũng không dám nhìn thẳng vào nàng. Đương nhiên nàng cũng là rất nhiều thanh niên tuấn kiệt trong lòng nữ thần, giờ khác này không nghĩ tới chính mình trong lòng nữ thần dĩ nhiên theo một cái tố không quen biết nam tử đi cùng một chỗ, hơn nữa còn thân thiết như vậy, rất nhiều người lập tức quăng tới đấu kỵ ánh mắt. Nhất Tiên Minh nhàn nhạt cười, hướng về những này đấu kỵ người cười. Tiện đà nhanh chóng đi vào. Người kia là ai? Tại sao cùng Lạc Phó trưởng môn Tân Tiết như vậy đây? Không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta nghe nói, gia hỏa này thật giống như là gọi Nhiếp Thiên Minh, trước đó giết chết đã đạt tới hỗn độn cảnh ngộ hiểu. Rốt cục có người biết người trước mắt là ai, nhắc lên Nhiếp Thiên Minh, bọn họ cũng đều biết. Trước đó đấu kỵ người lập tức xấu hổ đi ra, có thể giết chết hỗn độn cảnh cường giả, há là bọn hắn có thể so với. Tuy rằng tại Độc Thánh môn bên trong, cũng tự xưng là thiên tài, bây giờ nhìn đến so với mình vẫn năm trước năm tử, phòng trường đều sẽ có ý nghĩ. Lạc Phó trưởng muốn được. Mấy cái mới đi vào đệ tử thấy được Lạc Quân Ninh theo Nhiếp Thiên Minh lại đây, vội vã tiến lên chào hỏi. Khe khe gật đầu, bất quá hôm nay có vẻ hơi không được tự nhiên. Trước đó nàng cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ nhưng biến thành chim nhỏ nép vào người tiểu nữ nhân. Nhân vật này chuyển biến sắc thực có điểm không quá quen thuộc, bất quá cũng không có dám như thế nhìn thẳng vào bọn họ. Đến, phía trước liền là chúng ta độc thánh môn phòng khách, phòng trưởng trưởng môn hẳn là ở tại. Lạc Quân Ninh hít sâu một hơi, động nói: "Tiến vào phòng khách, có một cái ngũ lão giả hơn 10 tuổi." Giờ khắc này chính cùng những người khác thương lượng một chuyện nào đó. Phong trưởng môn, ta đem Nhiếp Thiên Minh mang đến." Lạc Quân Minh nhẹ nhàng hít một hơi, đại mi hơi nhúc nhích một chút, trên mặt lập tức hiện lên một tia hồng đỏ. "Ồ, đây chính là cái kia Nhiếp Thiên Minh." Phong trưởng môn nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên Minh, Nhiếp Thiên Minh không kiêu ngạo cũng không tự ti, ít đi cái này tuổi tắc tùy tiện, nhiều hơn mấy phần cùng tuổi thành thục. "Tiểu đối Nhiếp Thiên Minh bái kiến Phong trưởng môn." Nhiếp Thiên Minh hơi cười, quyền trưởng báo đáp, cung kính nói, "Ha, ha, ha. quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên." Phong trưởng môn vui vẻ nói, Bên người mấy người cũng theo phụ họa. Nhiều năm như vậy, bọn họ mới bồi dưỡng được Lạc Quân Ninh như thế một cái thiên mới tu luyện giả, này vẫn cùng nàng thể chất đặc biệt có quan hệ. Không nghĩ tới trước mắt Nhiếp Thiên Minh lặng yên trong lúc đó đã sắp cản đè lên bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, loại này giật mình không phải dùng từ ngôn có thể miêu tả. Ngươi rác cho chúng ta Lạc phó trưởng môn như thế nào? Đột nhiên phong trưởng môn quỷ dị cười, trực tiếp. Nhiếp Thiên Minh thật không nghĩ tới phong trưởng môn sẽ hỏi cái vấn đề này, Lạc Quân Ninh đã là hắn người, cái vấn đề này thật sự là có điểm không nói gì, lập tức bất đắc dĩ cười, đương nhiên rất ưu tú. Vậy ngươi rắc cho chúng ta độc thánh môn như thế nào? Phong trưởng môn khe khẽ gật đầu, đối với Nhiếp Thiên Minh trả lời rất hài lòng, kế tục hỏi. Phong trưởng môn vừa dứt lời, Nhiếp Thiên Minh đã biết hắn kia bóng, muốn cho ta gia nhập độc thánh môn. Nhiếp Thiên Minh thì thảo nghĩ đến. Chương 316, ta thích tự do. Nguyên lai like là muốn lợi dụng Lạc Quân Minh quan hệ đem chính mình chiêu nhập đến độc thánh môn, bất quá Nhiếp Thiên Minh đối với những môn phái này xác thực không có hứng thú. Nhẹ nhàng cười cười, Minh sờ sờ mũi, chậm nói rằng, độc hẳn là Bát Hoang 8 đại môn phái vị trí thứ ba. Trước đó ta tại Phong Vân Môn thì có biết, ngàn năm nội đình, tiểu bối không dám bình luận. Làm sao? Trước người là Phong Vân Môn đệ tử. Phong trưởng môn hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên là Phong Vân Môn đệ tử, tại sao không có nghe qua là Quân ninh đề cập qua đây? Nghĩ tới đây, lập tức cảm nhận được vẻ thất vọng. Haha, ha, trước đó là, bây giờ không phải là rồi. Trước đó cùng Phong Vân Môn có một ít tiểu ma sát, cảm giác được không thoải mái, liền tối lui ra khỏi Phong Vân Môn. Nhiếp Thiên Minh hờ hợt nói rằng, thế nhưng những người khác cũng không có loại cảm giác này, Phong Vân Môn cùng độc Thánh môn Hai cái thực lực không kém bao nhiêu. Liền ngay cả phong trưởng môn cũng không dám bảo đảm bọn họ Độc Thánh môn có thể so với Phong Vân môn mạnh, thế nhưng gia hỏa này dĩ nhiên chủ động rời khỏi Phong Vân môn, đây là cỡ nào dở người? Hàng năm chiêu thu, muốn tiến vào Độc Thánh môn người có thể xếp thành một cái to lớn trường long, thế nhưng may mắn được lựa người đã ít lại càng ít. Tiến vào nội viện cùng hạch viện người càng là hiếm như lá mùa thu. Cho nên tiến vào Độc Thánh môn, liền tính nổi bật hơn mọi người. Thế nhưng trước mắt nam tử thanh niên dĩ nhiên chủ động tối lui ra khỏi Phong Vân môn, điều này thật sự là khiến người ta khó hiểu. Không biết là nguyên nhân gì. Phong trưởng môn sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Ha ha ha." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi nói rằng: "Không tự do." "Không tự do?" Cái này khiến người ta khóc cười không chờ lý do, từ Nhiếp Thiên Minh trong miệng nói ra là như vậy nghiêm túc. "Không tự do? Chỉ đơn giản như vậy." Phong trưởng môn nhìn một chút nhếp Thiên Minh, nghi ngờ hỏi. Mấy vị trưởng lão cũng cảm thấy cực độ hoang mang, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh sẽ nói như thế. "Ách, chỉ đơn giản như vậy." Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười, hắn hiện tại đã không muốn gia nhập bất kỳ môn phái nào. "Này nếu như chúng ta cho ngươi tự do..." Ngươi có thể gia nhập chúng ta Độc Thánh môn sao?" Phong trưởng môn sắc mặt nghiêm túc hỏi, chút nào không hề có một chút vui đùa ý vị. "Ha ha ha." Nhẹ nhàng cười, Nhiếp Thiên Minh không biết làm như thế nào từ chối, Độc Thánh môn cũng không hề từng làm có lỗi với hắn sự, lập tức nghiêm túc nói, "Không tự do. Trong lòng ta võ đạo không tại ở môn phái, mà là ở trong lòng." Mấy người lập tức cảm thấy giật mình, không nghĩ tới nhếp Thiên Minh dĩ nhiên nói như thế, phong trưởng môn không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Một bên là Quân Ninh không khỏi cảm thấy một tia kiêu, kiêu ngạo, chính mình âu yếm người đàn ông dĩ nhiên có thể nói như thế có thể làm cho trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đều cảm thấy khiếp sợ, nàng cảm thấy cực độ vui sướng. Phong trưởng môn Lâm vào trầm tĩnh, nhiều năm như vậy tu luyện, ngày hôm nay hắn mới phát hiện, chính mình tâm tình lại vẫn không bằng Nhiếp Tiên Minh. Xem ra Tức Vũ tỏa mang đến cho hắn ý niệm của cường giả, để hắn tâm tình đề cao nhiều như vậy. Diệp Ta tại Thánh Châu bên trong, hơi gật đầu, hiện tại Nhiếp Tiên Minh đã có cường giả chân chính tâm tình. Đương nhiên này cùng chính hắn kinh nghiệm cùng Mại Giữa cũng chưa không ra, nghĩ tới đây, hồ gia không khỏi vì làm Nhiếp Minh cảm thấy vui vẻ. Trước đó Nhiếp Minh từ tàn sát lộ trình đi ra, Nguyên khí bị phong, tâm tình cực độ hạ. Sau đó, đã trải qua Mạc thị gia tộc các ngộng, triệt để mài giũa hắn tâm trí. Võ đạo vị trí, chính là Nhất Thiên Minh ta vị trí. Môn phái sẽ chỉ là ta giành buộc. Nhất Thiên Minh dương mắt nhìn phía trước, giờ khác này hắn trong lòng hiện lên chính là Tân Hoang. Nếu hắn biết Tân Hoang, thì làm sao có thể sẽ quan tâm độc thánh môn đây? Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta độc thánh môn, ta liền đem Lạc Quân Linh gả cho ngươi, không ra thời gian 3 năm, ngươi nhất định thành vì chúng ta độc thánh môn mới trưởng môn. Phong trưởng đột nhiên đưa ra cái điều kiện này, hắn tin tưởng bất kể là ai đều rất khó từ chối không tiếp. Lạc Quân Ninh, độc thánh môn trưởng môn, bất kể là cái gì đều là một cái văn động sự tình. Mà Phong trưởng môn đối với thiếu niên trước mắt biểu hiện ra thưởng thức cũng bị mấy vị trưởng lao xem ở trong lòng, Nhiếp Thiên Minh xác thực có cái này thiên phú, bọn họ cũng xác định Nhiếp Thiên Minh sẽ đáp ứng. Haha, ha, con người của ta tự do quen rồi, trưởng môn việc, Thiên Minh rất khó đảm nhận được. Còn Lạc Quân Ninh, nàng đã là người của ta, ta tuyệt đối sẽ không coi nàng là làm một loại đổi lấy danh lợi lợi thế, sẽ không cũng không cho phép hứa. Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười trên mặt biểu hiện ra một loại sự tự tin tương đại, trong ánh mắt tản ra quật cường tình. Lạc Quân ninh răng ngọc khinh khẽ cắn phấn môi, một tiêu đặc biệt tâm tình hiện lên đến trên mặt, nàng đối với Nhiếp Thiên Minh trả lời không phải thỏa mãn, là từ trong lòng dâng lên hạnh phúc. Cái này, cái này. Phong trưởng môn hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh sẽ từ chối thẳng thắn như vậy, thế cho nên hắn cảm thấy cực kỳ đúng túng. Nhìn Phong trưởng môn thần tình, Nhiếp Thiên Minh chỉ cần thoại có điểm quá. Nơi này là Độc Thánh môn, không phải Phong Vân môn. Nếu như Phong Vân môn, hắn tuyệt không sẽ không có bất kỳ ấy nãi tỉnh. Phong trưởng môn ngươi cũng đừng làm khó dễ. Độc Thánh môn thanh niên tuấn kiệt khắp nơi, so với Nhiếp Thiên Minh ta ưu tú thiên tài cũng không phải số ít. Ta tin tưởng sớm muộn sẽ biến thành bát hoang bên trong có thực lực nhất môn phái. Nhiếp Thiên Minh có chính mình điểm mấu chốt, nhưng là đối với đối phương Hạo Ý, hắn cũng không có thể trực tiếp như vậy. Được rồi, nhân có chí riêng, ta liền không bắt buộc rồi. Vẻ thất vọng tình treo ở phong trưởng môn trên mặt, hắn xác định Độc Thánh môn bỏ lỡ 100 năm qua tối có thiên phú một thanh niên. Bỏ qua liền chỉ có thể bỏ lỡ, lưu lại tiếp nối sẽ bị thời gian cọ rửa đi. Bất quá ta tuy rằng không có đáp ứng phong trưởng môn, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh ta bảo đảm, chỉ cần phong trưởng môn có chuyện gì cần Nhiếp Thiên Minh, Thiên Minh nhất định toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên Minh nhìn phong trưởng môn, nghiêm túc chăm chú nói rằng: Khe khẽ gật đầu, phong trưởng môn không khỏi vì làm phong Vân môn cảm thấy tức hận, cũng không khỏi vì làm Độc Thánh môn cảm thấy may mắn. Giả thiết thanh niên này nam tử tại Phong Vân môn, như vậy 5 năm kế tiếp, hoặc giả thời gian 10 năm, Phong Vân môn tuyệt đối độc lĩnh phong tao. Đã như vậy, phong Trần liền mong ước Nhiếp tiểu hữu sớm ngày bước vào võ đạo cao. Nghe được Thiên Minh lần này ngôn thị, Phong Trần đã thay đổi đối với Nhiếp Thiên Minh xưng hô, cái khác mấy vị trưởng lão cũng nghe được Phong trưởng môn ngữ khí. Như vậy người, liền tính không gia nhập bọn họ, cũng không có thể đắc tội hắn. Cho nên trước đó tốt đẹp liên hệ, sau đó hắn thăng chức rất nhanh thời gian, có thể thuận tiện giúp giúp bọn họ. Liên quan với Lạc Quân Ninh, chờ ta đoạt được Bát hoang tái hậu, nhất định đem nàng tiếp đi. Nhiếp Thiên Minh nghiêm túc nói. Bát hoang thái, bắt buộc phải làm, Bát nguyên năng lượng, tình thế bắt buộc. Nhìn một chút bọn họ độc thánh 10 năm khó gặp thiên tài thiếu nữ cũng có thể có cách bọn hắn mà đi, Phong Trần cảm thấy một tia thương cảm. Tất cả những thứ này Sớm muộn đều sẽ phát sinh, hắn hẳn là cảm thấy vui vẻ. Mỗi một môn phái không là hy vọng chính mình đệ tử nổi bật hơn mọi người, tiến vào Tân Hoang. Đây là bọn hắn độc thánh môn kiêu ngạo, cũng là độc thánh hoang kiêu ngạo. Đáng tiếc hắn phấn đấu mấy chục năm liền địa đạo cảnh giới hạn đều không có cảm giác đến, xem ra hắn hi vọng chỉ có thể ký thác đến đời sau. Khái cục. Phong trưởng môn, lần này đến, cũng không có mang cái gì lễ vật. Chai này Hoán Khê thủy, hi vọng ngài có thể nhận lấy, xem như là ta tấm lòng thành rồi. Đối phương như thế thượng tức chính mình, Nhiếp Thiên Minh cũng từ đáy lòng cảm thấy cảm kích. Hoán Khê thủy Phong trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lộ ra vẻ vẻ vui thích. Hoán khế thủy, bọn họ độc thánh môn cũng có, thế nhưng số lượng thực sự thiếu. Thậm chí liền mộ âm cảnh cường giả đều không có tư cách hưởng dụng. Phong đấu giá tuy rằng có lúc có thể bán đấu giá đồ vật này, thế nhưng trên căn bản cũng không đủ cầu. Mới vừa mới ra đã bị đoạt đi, bọn họ bằng vào độc thánh môn danh tiếng cũng đạt được không ít. Tiếp nhận này một bình hoán khế thủy, phong trưởng môn nhanh chóng mở ra, lộ ra vẻ vẻ kinh ngạc. Nay một bình là gặp gỡ độ tinh khiết cao nhất một bình, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Nếu như mình tu luyện Có có thể đột phá đến địa đạo cảnh, lẽ nào đây là một cái thời cơ? Thiên Minh tiểu hữu, sau đó có chuyện gì, chỉ để ý tìm chúng ta độc Thánh môn, chúng ta nhất định tận lực giúp ngươi." Phong Trần kích động vỗ chính mình lòng ngực, dùng sức nói rằng. Lạc Quân Ninh càng kinh ngạc hơn, trước đó hắn đã liên tục lấy ra hai bình Hoán Khê Thủy, nàng cho rằng nhất Thiên Minh trên người Hoán Khê Thủy số lượng đã không đủ, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lấy ra như thế một bình lớn Hoán Khê Thủy. Đầy đủ muốn so với cho môn Thiên Đại sư này hơn một bình ra gấp hai, cái này lượng nếu là phóng tới phòng đấu giá phạm giai trên bán đấu giá, Phòng trường trực tiếp có thể bị nhấc giá trên trời. Khách khí, ta cũng chỉ là phiền một chút mà thôi." Nhất Thiên Minh nhàn nhạt cười, nhiều một người bạn nhiều một con đường, huống chi như thế có thực lực môn phái đây. Dương trưởng lão, nhanh lên một chút đi sắp xếp rừng chân cùng yến hội, phong trần nên vì Thiên Minh tiểu hưu đón gió tẩy trần." Phong trưởng môn hưng phân nói, mấy chục năm, liền tính là quân ninh đột phá hỗn độ cảnh, hắn đều không có cao như thế hơn quá. Dương trưởng lão lập tức xoay người lui ra ngoài, bắt chuyện nhân sắp xếp yến hội. Nhiếp Thiên Minh nhảy một cái đã biến thành độc thánh môn tôn quý nhất quý khách, nay có điểm để hắn cảm thấy luống tú. Chương 317: Mười đạo kinh mạch. Tại Độc Thánh môn ở lại 3 ngày, Nhiếp Thiên Minh rốt cục đưa ra phải đi về, Phong Trần không thể không tự mình đưa bọn họ đi ra. Giờ khác này toàn bộ Độc Thánh môn cũng biết Nhiếp Thiên Minh, lúc trước trước giấc đấu kỵ người đã sớm xấu hổ bỏ chạy. Có thể được đến trưởng môn tự mình triệu kiến, lại đạt được trưởng môn tự mình đưa đi, Độc Thánh Hoàng cũng không thấy nhiều. Huống chi như thế nam tử trẻ tuổi, nhưng là đạo ít lại càng ít. Lạc Quân Ninh cũng theo Nhiếp Thiên Minh trở về, Bát Hoàng đại đua ngựa trên liền muốn mở ra, cũng không muốn bế quan tu luyện. Trở lại trong thánh thành không tới 2 ngày, Môn Thiên đại sư liền phái hắn thư đồng đến tỉnh Nhiếp Thiên Minh. Sau khi nghe được tin tức đó, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy rất hài lòng, dĩ nhiên sớm năm, 6 ngày liền quyết định. Theo cái kia thư đồng, hai người lần thứ hai đi tới Mân Thiên đại sư trong sân. Lần này nhìn thấy đại sư, Nhiếp Thiên Minh sáng mắt lên, đại sư toàn thân sạch sẽ, chưa từng xuất hiện lần trước như vậy đồng đầu. Vốn là cái này hẳn là luyện đan sư hẳn là có khí chất, bất quá lần thứ nhất cho Nhiếp Thiên Minh ảnh hưởng quá sâu khắc, trái lại để Nhiếp Thiên Minh hữu tâm kiếp sợ. So với trước đó 1 tháng, tháng này Môn Thiên đại sư xem ra có chút suy yếu. Thế nhưng tinh thần nhưng tốt vô cùng. Môn Thiên đại sư được, Nhất Thiên Minh cung kính mà nói rằng, giờ khác này Môn Thiên đại sư nhất cử nhất động đã có đứng đầu luyện đan sư phong cách, lập tức không dám mất lễ nghi. Ha, ha Thiên Minh tiểu hữu, lần trước lao phu mô dạng có điểm quái, thỉnh chớ trách móc. Môn Thiên đại sư mỉm cười nói rằng, đã không nhìn ra trước đó cái kia quái lao đầu mô dạng. Nhà ta tôn sư trước đó vẫn dùng đồng đầu gặp người, cũng là vì giảm thiểu một ít không tất yếu phiền phức. Thư đồng mỉm cười nói rằng, Nhất Thiên Minh giờ khắc này rõ ràng, làm trong thánh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện đan đại sư đến viễn nhiều hắn người không phải số ít, cho nên đối với những này không muốn gặp khách nhân, hắn liền lựa chọn biện pháp như thế. Ha ha ha, đại sư cao nhân, chúng ta trước đó quấy rối, thỉnh nhiều tha thứ." Nhiếp Thiên Minh cung kính cười nói, không có một tia phản cảm tâm ý. "Được rồi, phí lời cũng không nhiều lời, cái này chính là ngươi muốn Huyền Thông đan, trước tiên cho ngươi." Nói xong Mân Thiên đại sư từ trong túi tiền móc ra một cái linh lung bình ngọc nhỏ, giao cho hắn. Đã cho bình ngọc nhỏ, nhếp Thiên Minh nhẹ nhàng mở ra, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát truyền truyền đến, khiến người ta tinh thần chấn động. Mùi thơm nát khí tức bên trong tản ra một cỗ mềm nhẹ nguyên khí, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ đan dược mang đến trùng kích. Không sai, thượng phẩm. Nhất Thiên Minh chậm rãi mở mắt, hương phấn nói: "Ha ha ha. Đây cũng là lao phu nhiều năm qua nhất là thỏa mãn một hạt đan dược. Hơn nữa độ khó cũng là to lớn nhất, may là trung gian chưa từng xuất hiện sai lầm, bằng không thật sự thất bại trong gang tấc rồi." Môn Thiên đại sư thỏa mãn cười nói, nhìn mình kiệt tắc không khỏi sinh ra một loại tự hào cảm. Nhiều năm như vậy, hắn luyện chế đan dược liền hắn chính mình đều không biết, bất quá như này hạt đan dược Tại hắn trí nhớ nhiều nhất không vượt quá 5 hạt. Đa tại đại sư, Nhất Thiên Minh quyền trưởng Bạc Đáp, cung kính nói: "Ngươi cũng đừng cảm ơn ta, muốn ta liền cảm tạ chính ngươi, nếu không phải ngươi cho ta hoán phê thủy, lão phu cũng không có như vậy kỹ thuật, hoàn thành như vậy kỳ tác." Môn Thiên đại sư có vẻ đặc biệt vui vẻ, cười lên liền dường như một đứa bé con. Xem ra bất luận là ai, gặp phải cao hứng như vậy sự, cũng biết này giống như không kìm lòng được. Đúng rồi, nơi nào còn có một hạt phụ trợ đang đang được, bởi vì nơi này viễn thông đang uy lực quá mức mạnh, lão phu lại suốt đêm điều mặt khắc một hạt đang được. Toàn Lao Phu đưa cho người. Mân Thiên đại sư lại từ một cái khắc trong túi tiền lấy ra bình nhỏ, giao cho Nhiếp Thiên Minh. Lạc Quân Ninh cùng Nhiếp Thiên Minh lại hướng về Mân Thiên đại sư nói tạm, lúc này mới rời khỏi đàn dược thất, trở lại Lạc Quân Ninh quý phủ. Vừa tới bên trong phủ, Lạc Quân Ninh lập tức sắp xếp Nhiếp Thiên Minh tu luyện sự tỉnh, nếu như Nhiếp Thiên Minh lại đột phá một tầng, bát hoang đại tái cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng hỏi một thoáng huyền thông đan, Minh sắc mặt lộ ra vẻ vui thích, có một chút hưng phấn. Được, cũng nên đột phá đến huyền âm cảnh rồi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, bàn tay dùng sức nâng lên một chút. Viền thông đan nhanh chóng tiến vào đến chính mình trong cơ thể. Hàng hào. mới vừa tiến vào trong cơ thể, Nhiếp Thiên Minh cũng cảm giác được dược lực mạnh mẽ đầy dây hắn, thậm chí liền đại nào đều có điểm hỗn độn. Quả nhiên dược lực quá cường đại. Nhiếp Thiên Minh khẩn trương thì thầm, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, không có trước đó hưng phấn cảm giác. Lúc trước Nguyên Minh dùng huyền thông đan dược lực chỉ là Nhiếp Thiên Minh một phần 10, thế nhưng phản ứng cũng đã rất lớn. Trước tiên đem này một hạt đan dược cũng ăn vào đi. Nhiếp Minh nhanh chóng đem mà khác một hạt đan dược cũng ăn vào, này hạt đan dược ăn vào hậu, thân thể rõ ràng xuất hiện cải thiện. Trước đó có chút lộn loạn nguyên khí bắt đầu chậm rãi tụ lại, Nhiếp Thiên Minh không thể không đội phục Mân Thiên Đại sư cao siêu kỹ năng. Dược tính là phổ thông huyền thông đan ba, bốn lần đan dược vốn là khó luyện, tiến vào Nhiếp Thiên Minh thân thể hậu, cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng phản phệ hiện tượng, này hạt đan dược thực sự là cực phẩm trong cực phẩm. Tuy nói có mặt khắc một hạt đan dược điều tiết, hiệu quả tốt rất nhiều. Thế nhưng dù sao loại này linh đan thuộc về nghịch tiên tu luyện đan dược, cho thân thể mang đến kích cũng sẽ không nhỏ. Ao ngoong. Bên trong thân thể mạch lạc bị hỗn độn nguyên khí không ngừng mà xâm tới, đồng thời thân thể không ngừng hấp thu gian ngoại nguyên khí. Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh tỏa ra khí thế thậm chí muốn so với hốn độn cảnh cường giả cấp 1 còn đáng sợ hơn, thế nhưng những nguyên khí này cũng không bị nhếp Thiên Minh khống chế. Chúng nó chỉ là do dược lực gây nên, tựa như thân thể bất chi giác hấp thu mà thôi. Nhiếp Thiên Minh muốn đem những nguyên khí này hấp thu đến bên trong thân thể, chỉ ít vẫn cần một quãng thời gian. Đầy đủ tu luyện một canh giờ, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt đã trở nên đỏ chót, như nóng dần lên giống như vậy, cả người cũng xuất hiện hư thoát cảm giác. Nhất làm cho Nhiếp Thiên Minh lo lắng sự tình, Nguyên Đan trước đó hấp thu nguyên khí, thế nhưng theo tu luyện kế tục, Nguyên Đan đình chỉ hấp thu nguyên khí. Mà giờ hiện tại Nhiếp Thiên Minh trước mặt dĩ nhiên có thêm 10 đạo kinh mạch, 10 đạo kinh mạch sinh sôi chặn Nhiếp Thiên Minh tiến một bước tu luyện. "Mẹ kiếp, làm sao sẽ xuất hiện 10 đạo?" Nhiếp Thiên Minh vẫn nộ gầm nhẹ một câu, trước đó hắn đạo ý thức được đột phá huyền âm cảnh sẽ gặp trước nay chưa từng có phiền phức, tuy rằng đệ môn thiên đại sư đem dược lực ra tăng vài lần, e sợ vẫn là rất khó trùng kích những này kinh mạch. "Vô vụ, tiểu tử, người dĩ nhiên xuất hiện 10 đạo kinh mạch." Hồ gia giờ khắc này cũng cảm nhận được Nhiếp Thiên Minh buồn bực tâm tình, 10 đạo kinh mạch toàn bộ phá hỏng này bằng với hoàn toàn ngăn cản Nhiếp Thiên Minh đem nguyên khí đưa vào đến nguyên đan bên trong. Lúc trước chính mình lúc tu luyện, chỉ là xuất hiện 3 đạo mà thôi, mà ba ngọn núi lớn, nó đầy đủ chuyển thời gian 1 tháng mới hoàn thành nhiệm vụ, chết để đột phá. Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên xuất hiện 10 đạo, thân thể này có phải hay không quá biến thái? Hồ gia khiếp sợ kêu lên. Nguyên Minh đột phá thời gian, Nhiếp Thiên Minh giúp hắn trông coi. Hắn thời gian một đạo nho nhỏ kinh mạch, tại 2 giờ liên tục đả thông giới, mới cuối cùng đột phá đến huyền âm cảnh. Mà mỗi tăng cường một đạo, trình độ khó khăn sẽ tăng lên gấp bội. Đương nhiên đột phá hậu y lực cũng đồng dạng đáng sợ. Tiểu tử, xem ra ngươi muốn dành thời gian tranh thủ tại Bát Hoang lúc trước đột phá. Hồ gia cũng cảm nhận được một trận gấp gáp, mười đạo kinh mạch bế tắc, đây là đáng sợ đến mức nào công trình. Gật đầu lia lịa, Nhiếp Thiên Minh cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Nếu là lần này không có đúng lúc luyện hóa này mười đạo kinh mạch, sẽ ảnh hưởng đến đến tiếp sau tu luyện. Thậm chí hắn không thể không từ bỏ Bát Hoang đại tái mà đã thông cái này kinh mạch. Nghĩ tới đây, trên trán buốc lên một tia mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới chính mình lần này đột phá dĩ nhiên sẽ gặp vấn đề như vậy, lập tức cau mày lập tức điều tiết khí tức. Nguyên khí nhanh chóng từ bốn phương tám hướng chậm rãi tụ lại, Nhiếp Thiên Minh tập trung hết thể nguyên khí, nhanh chóng trùng kích cái thứ nhất kinh mạch. Kèn ca. Nguyên khí va chạm kinh mạch, phát ra thanh âm đáng sợ, mỗi một lần va chạm, Nhiếp Thiên Minh đều cảm giác được thân thể rung động. Chương 318: Gặp cảnh khốn khó. Kèn ca. Thân thể xương cốt như trước phát sinh loại này đáng sợ tiếng vang, hắn kế tục kiên trì. Một lần một lần va chạm, Nhiếp Thiên Minh trên trán hắn đã bắt đầu lường phía dưới nhỏ. Dần dần Nhiếp Thiên Minh toàn thân bị mồ hôi hột thấm đẫm. Cổ áo chăm chú thiếp ở trên người hắn, cảm giác cực không thoải mái. Nhất Thiên Minh cũng không cần biết nhiều như vậy, lập tức nhanh chóng hấp thu, hắn nhất định phải giành giật từ giây. Ầm. Đạo thứ nhất kinh mạch tại hắn dài đến thập giờ công kích hạ, rốt cục cầm hầm sụp đổ. Theo này một đạo kinh mạch đã thông, nhất Thiên Minh trên người nguyên khí cấp tốc trong chiều dốc vào, hắn không làm dừng lại, lập tức từ trên người lấy ra 10 hạt cấp cao đan dược, nhanh chóng ném vào vừa đạt thông kinh mạch. Đan dược trong nháy mắt bị kinh mạch hấp thu, giờ khắc này hấp thu nguyên khí tốc độ muốn so với trước đó nhanh hơn một nửa, bên trong đan điền nguyên đan rốt cục có mới phản ứng. Cứ. Nguyên khí theo này kinh mạch chậm rãi tiến vào đến nguyên đan bên trong, một cô mới nguyên khí gia nhập, nguyên đan cấp tốc xoay tròn, không ngừng mở rộng, màu sắc cũng càng ngày càng tinh thuần. Mà trước đó dùng huyền thông đan dược lực cũng bắt đầu phát huy hiệu quả, nguyên đan tự huyền thông đan bên trong hấp thu nguyên khí cùng hắn khe thủy sản sinh đặc biệt khí tức, từng chút từng chút trích nguyên khí. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 2 giờ mới chậm rãi ngừng lại. Đạo thứ nhất kinh mạch đầy đủ dùng thời gian một ngày, xem đến thời gian quá gấp rồi. Nhất Minh chậm rãi thì thầm, giờ khắc này hắn cũng không có cái nào. Dục tốc thì bất đạt. Mà hắn muốn làm chính là không ngừng, không ngừng đả thông cái khác 9 cái kinh mạch. Xem ra này 10 cái kinh mạch đả thông hậu, chí ít cần 1 tỷ trái phải khoảng trứng đan dược, hiện ở trên người đan dược hiển nhiên không đủ. Nhiếp Thiên Minh nhíu nhíu mày, nhanh chóng đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Bên ngoài, Lạc Quân Ninh chính đang lo lắng đang ngợi. Lúc trước nàng đột phá thời gian, chỉ cần tập giờ. Đương nhiên nàng là 5 cái kinh mạch, thế nhưng nàng thể chất khác hẳn với người thường, hấp thu tốc độ cực nhanh, mới có thể rất nhanh đột phá. "Thiên Minh, đột phá sao?" Lạc Quân Ninh lo lắng hỏi. Bởi vì bên trong cũng không hề quá to lớn sóng năng lượng, cho nên nàng mới như vậy hỏi. Nhớ tới nàng lần trước đột phá thời gian, chu vi trong vòng trăm mét không ngừng chấn động, phát sinh âm thanh đủ để thánh thành mỗi một góc nghe được. "Không có, ta gặp được 10 đạo kinh mạch, vừa đã thông cái thứ nhất." Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nói rằng, tình hình bây giờ xác thực rất khẩn trương. Còn có không tới thời gian nửa tháng bắt hoang tái liền mở ra, cứ như vậy tốc độ thật sự rất khó đột phá. 10 đạo kinh mạch. Lạc Quân Linh khiếp sợ kêu lên, nàng biết này ý vị như thế nào, một khi đột phá, mặt sau lên cấp có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mãi cho đến hôn độn cảnh trước, đem sẽ vô cùng đơn giản, Lạc Quân Ninh tức giật mình có thế hắn cảm thấy vui vẻ. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên so với nàng vẫn bị thiên, lập tức khiếp sợ nói rằng, đã như vậy, ngươi làm gì thế còn muốn đi ra, kế tục tu luyện a. Nhìn quan tâm Lạc Quân Ninh, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ nàng bóng loáng bạc, lầm bẩm nói, ta trước tiên đi ra mua điểm đan dược. Đan dược? Ta không phải mua rất nhiều sao? Lạc Quân Ninh khiếp sợ hỏi. Haha, còn thiếu rất nhiều, chí ít cần 1 tỷ đan dược. Nhếp thiên Minh lúng túng cười, nhún vai. 1 tỷ, không phải là số lượng nhỏ. Chúng ta suy nghĩ một chút biện pháp. Nghe được một tỷ, Lạc Quân Ninh đại mi lập tức chăm chú nhữ lại, lập tức lâm vào cảnh khó khó. Nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng, Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười, không cần lo lắng, ta có biện pháp. Nhưng là ngươi đi lãng phí thời gian, hay là ta đi thôi? Lạc Quân Ninh tại hắn trong lòng nhu tình nói rằng. Cũng tốt, bất quá ta trước tiên cho ngươi một bình Hoán Khê Thủy, ngươi đi trước phòng đấu giá phạm giai đem nó vỗ. Đúng rồi, nơi nào còn có một tấm phòng đấu giá phạm giai ngọc tạc. Bọn họ sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi. Nói xong Thiên Minh từ bên người bao bên trong góc ra hai cái đồ vật. Một cái tự nhiên là bình nhỏ Hoán Khê Thủy, một cái khác chính là Mạc Khôn giao cái hắn phòng đấu giá phạm giai tôn quý nhất thẻ hội viên. Cái này là cái gì? Lạc Quân Ninh tỏ mò hỏi, tuy rằng nàng là độc thánh môn phó trưởng môn, thế nhưng là không có tư cách cái này chủng loại tạp, mà loại này tạm cũng chỉ có đặc những trưởng lão khác mới có thể nắm giữ, thậm chí liền trưởng môn cũng không có quyền hỏi đến. Người trực tiếp đi là được, đem Hoán Khê Thủy giao cho hắn, sau đó hắn thì sẽ xử lý. Nhấp thiên Minh mỉm cười nói rằng, để Lạc Quân Ninh đi cũng là biện pháp duy nhất. Như vậy vừa có thể tiết kiệm thời gian cũng sẽ không khiến cho phiền toái quá lớn, ta cũng nên đi." Lạc Quân Ninh chậm rãi từ Niết Thiên Minh trong lòng tránh thoát ra, cấp tốc hướng về Thánh Thành phòng đấu giá phạm giai chạy đi. Mà Niết Thiên Minh không thể không lần thứ hai trở lại mất đất, kế tục tu luyện. "Đây không phải là Lạc Phó trưởng môn sao?" Phòng đấu giá phạm giai thị vệ vừa nhìn thấy Lạc Quân Ninh vội vội vàng vàng chạy tới, cung kính nói: "Ân, ta tìm các ngươi ông chủ Liêu có việc gấp." Nói xong Lạc Quân Ninh không có dừng lại, nhanh chóng hướng về Liêu Hữu Tài làm công địa phương chạy đi. Phía sau thị vệ một mặt mờ nhìn Lạc Quân Ninh, không ngừng buồn bực nói: Kim Thiên Lạc phó trưởng môn là thế nào? Đã vậy còn quá cấp. Ông chủ Diêu. Ông chủ Diêu. Lạc Quân Ninh một bên cấp thiết gõ cửa, một bên lớn tiếng hô. Liêu Hữu Tại vội vàng mở cửa phong ra, bất quá trên mặt tràn đầy tức giận, khi phát hiện là Lạc Quân Ninh thời gian, khí lập tức tiêu. Lạc Quân Ninh, cái này trong thánh thành mạnh nhất tiểu bối, hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Nói không chắc ngày nào đó, nàng liền trở thành độc thánh môn mới nhâm trưởng môn rồi. Lạc phó trưởng môn, chuyện gì? Gấp như thế? Liêu Hữu Tại nghi ngờ hỏi, hắn cùng Lạc Quân Ninh cũng không phải lần đầu tiên gặp gỡ. Lạc Quân Ninh không phải loại nôn nóng này người. Hoãn hồi sức, Lạc Quân Ninh này mới ý thức tới chính mình sát thực có điểm công lên, lập tức ổn ổn thần tĩnh, mỉm cười nói rằng, "Ông chủ Liêu, trai này Hoán Khê thủy có thể giá trị bao nhiêu tiền?" Lạc Quân Ninh nhanh chóng cầm trong tay Hoán Khê thủy giao cho Liêu hữu Tài, nghiêm túc nhìn hắn. "Ồ, là Hoán Khê thủy. Đồ vật này cũng không thấy nhiều a, ngươi vì sao không trực tiếp giao cho các ngươi trưởng môn?" Liêu Hữu tải tò mò hỏi, bởi vì giao cho hắn liền mang ý nghĩa muốn tiến hành bán đấu giá, mà độc thánh môn muốn tham gia đấu giá thế tất muốn nhiều giả không ý tiện. Ta là nhận ủy thác của người, hơn nữa thời gian cấp bách, không còn kịp rồi." Lạc Quân Ninh sắc mặt nghiêm túc nói rằng, bên kia Nhiếp Thiên Minh vẫn trở lĩnh dược tu luyện, nàng quyết không thể lãng phí thời gian. "Là người phương nào? Để Lạc Phó trưởng môn như thế để bụng?" Liêu Hữu Tại kinh ngạc hỏi. "Nhiếp Thiên Minh." Lạc Quân Ninh cũng không có ý định dấu, lập tức nhanh chóng nói rằng. Liêu Hữu Tại cũng đoán được là Nhiếp Thiên Minh, đổi một người, Lạc Quân Ninh cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Đến cùng là thanh niên như thế nào nam tử, dĩ nhiên để Lạc Phó trưởng môn như vậy chân thành. Liêu Hữu Tại sinh ra lòng hiếu kỳ, Bất quá dù sao đây là bọn hắn việc riêng tư, hắn quyết không thể thất lễ. Chương 319, 15 tỷ đã được. Nhìn Nhật Tình Liêu Hữu Tài, Lạc Quân Ninh cười cười, biểu thị tạm tạ. "Đúng rồi, nơi nào còn có một tấm thiệp, ngươi xem trước một chút." Lạc Quân Ninh càng làm Nhiếp Thiên Minh tấm kia tạp giao cho Liêu Hữu Tài, lầm bẩm nói, "Cái gì? Chuyện này, tấm thẻ này, ngươi tại sao có thể có?" Liêu Hữu Tài sợ hay nói, thậm chí so với Lạc Quân Ninh xuất ra Hoán Khê Thủy còn đáng sợ hơn. Đây là một tấm tôn quý nhất quý khách tạm, thậm chí muốn so với giữ tấm kia còn muốn tôn quý. Như vậy là có mạc gia lão ra cố ý cho những này cực kỳ tôn quý quý khách, hắn cũng chỉ là may mắn gặp gỡ hai lần mà thôi. Đặc biệt là ngọc tạc bên trong một mảnh kia lâm màu đỏ đường nét, càng là tôn quý đến cực điểm. Nhiếp Thiên Minh cho ta." Lạc Quân Ninh cũng không có ý định lãng phí thời gian, nếu hắn biết tấm thẻ này tầm quan trọng, hẳn là sẽ dựa theo Nhiếp Thiên Minh ý tứ đi làm. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên là chúng ta phòng đấu giá phạm giai quý khách, lão Liêu không có đi bái kiến thực sự là thất lễ, không biết Nhiếp công tử có thời gian hay không, ta đi trước bái kiến hắn." Liêu Hữu tại cực kỳ thận trọng Không có một chút có một tia khen tặng ý tứ. Nhìn thấy Liêu Hữu Tài như vậy phản ứng, Lạc Quân Ninh cảm thấy buồn bực, cái này ông chủ phòng đấu giá phẩm giai, địa vị cũng không so với mình ta. Nếu không phải ngày hôm nay vì nhất Thiên Minh, nàng cũng không dám như thế thất lễ. Thế nhưng giờ khắc này cái này Liêu Hữu Tài dĩ nhiên cam tâm hạ thấp thân phận đi gặp Nhiếp Thiên Minh, đây là đang có điểm làm cho nàng nghĩ không ra. Hắn gần nhất đang tu luyện, e sợ gần nhất không có thời gian. Là hắn nhờ ta đến tìm người hắn cần một tỉ cấp cao đan dược, không biết ngươi. Lạc Quân Ninh thăm dò tính hỏi. Không có bất cứ vấn đề gì. Không nói trai này hoán khế thủy, mượn cái này ngọc tạm, ta Liêu Hữu Tài đều có thể cung cấp 2 tỷ đan dược. Liêu Hữu Tài vỗ vô, vô han bộ ngực, tự tin nói rằng, chẳng trách nói phòng đấu giá Phạm Gia Cảnh đại dị mộ, chỉ bằng mượn cái này ngọc tạp là có thể sớm dự chi gần 2 tỷ hoàng tệ. Thiên Minh nói hắn gần nhất liền cần, ông chủ Liêu có thể hay không nhanh lên một chút? Lạc Quân Ninh lập tức lo lắng nói, dù sao 1 tỷ đan dược không phải là số lượng nhỏ, nàng sợ sẽ trong khoảng thời gian ngắn gọn gấp không ra. Yên tâm đi, chúng ta sẽ phát động cho nên lực lượng, thời gian 2 ngày cảm thấy giúp nhiếp công tử tập hợp. Liêu Hữu Tài tự tin nói rằng, một tỷ đối với những người khác mà nói là thiên số lượng lớn, thế nhưng tại ông chủ Liêu xem ra, cũng chỉ là 2, 3 ngày sự tỉnh. Kia tài chính vấn đề đây. Lạc Quân Ninh chậm rãi hỏi, hiển nhiên thông qua bán đấu giá hoán khê thủy sau đó sẽ gom góp tài chính, sắp thực lãng phí không thiếu thời gian. Nhẹ nhàng cười cười, Liêu Hữu Tài thản nhiên nói, trước đó ta đã nói, trai này hoán khê thủy, phòng đấu giá chúng ta trước tiên lấy dùng một tỷ giá cả mua lại, nếu như cuối cùng đấu giá vượt qua 10 ức, chúng ta lại chia đôi. Nói như thế, liền ngay cả Lạc Quân Ninh đều cảm thấy ngượng ngùng lập tức mỉm cười nói rằng, nếu như thấp hơn 1 tỷ, còn lại ghi tạc ta tên trên. Ha ha, không cần. Cái này tạp đã đại biểu cho tất cả, vì làm nhiếp công tử phục vụ, thiên kinh điểm nghĩa. Liêu Hữu Tài ha ha nở nụ cười, đương nhiên hắn cũng tự tin trai này hoán khê thủy trí ít giá trị 1 tỷ. Trong thời gian 2 ngày, toàn bộ thánh thành phòng đấu giá còn có giao dịch dưới đất phường, còn có thánh thành ở ngoài cái khác phòng đấu giá phạm giai đều ngừng doanh nghiệp, vì làm nhiếp thiên minh tìm kiếm một tỷ năng lượng. Trong lúc nhất thời đem thánh thành cư dân khiến cho đần độn lu mê, còn tưởng rằng phòng đấu giá phạm giai xảy ra điều gì đại sự. Ngày thứ ba buổi sáng, Liêu Hữu tài rốt cục tập hợp gần 1.5 tỷ đan dược, giao cho Lạc Quân Ninh. "Ta trước tiên cảm ơn, ngày khác hữu dụng đến ta Lạc Quân Ninh thời điểm, Quân Ninh nhất định toàn lực ứng phó." Lạc Quân Ninh tiếp nhận đắt giá đan dược, cấp tốc hướng về chính mình phòng tu luyện chạy đi. Vừa tới đó, Lạc Quân Ninh cũng cảm giác được một khẩu nguyên khí mạnh mẽ kéo tới, ngay sau đó có nhanh chóng bị hút trở lại. Đùng! Mặt đất tầng tầng chấn động một thoáng, nguyên khí toàn bộ biến mất rồi. Cũng không biết như vậy, Lạc Quân Ninh lo lắng nghĩ, lập tức chạy tiến vào. Giờ khắc này Nhiếp Minh mới vừa mới ra. Đầu đầy mồ hôi Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này tại uốn thủy, tuy rằng thân thể có vẻ cực độ bề bại, thế nhưng ánh mắt lấp loé hào quang cực kỳ có thần. Trở lại, Nhiếp Thiên Minh hơi cười cười, đánh với nàng một cái bắt chuyện. "Ân, mua gần 1.5 tỷ đan dược, hẳn là được rồi." Lạc Quân Ninh quan tâm nhìn hắn, mỉm cười nói rằng, "Ồ, 1.5 tỷ, xem ra không ít." Nhiếp Thiên Minh cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại hắn cần nhất chính là đan dược, chỉ có có xung tốc đan dược, hắn là có thể nhanh chóng tu luyện, nhanh chóng hồi phục. Nhẹ nhàng nhìn Thiên Minh, Lạc Quân Ninh nhỏ giọng hỏi, "Ngươi đã thông cái thứ mấy?" Ai, mới cái thứ hai. Mặt sau thật sự là quá ngoan cố, ta đã làm đến cực hạ, vẫn cứ không thể để cao tốc độ. Nghĩ tới đây, Nhiếp tiên Minh không khỏi nhíu nhíu mày. Không nổi, chậm rãi tu luyện, thời gian còn sớm, cùng lắm thì chúng ta liền không đi tham gia rồi." Lạc Quân Ninh đau lòng nói rằng. "Yên tâm đi, Bát hoang tái ta nhất định sẽ tham gia." Từ Lạc Quân Ninh trong tay nhận lấy đan dược, vi cười nói, gần nhất đều thoát khỏi người rồi. "Yên tâm đi, ta ở nơi này, không ai dám tới nơi này quấy rối." Lạc Quân Ninh tự tin thánh thành thật không có mấy người có thể dám đến chỗ này, liền tính tới Lạc Quân Ninh cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ sát hại đến Nhiếp Thiên Minh. Nhẹ nhàng hôn một thoáng Lạc Quân Ninh, Nhiếp Thiên Minh cầm lấy đan dược lại xuyên tiến vào. Hy vọng sớm một chút đột phá. Lạc Quân Ninh nhìn biến mất Nhiếp Thiên Minh thân ảnh, tiến lặng cầu thần. Vô vụ. Nhiếp Thiên Minh thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, cái thứ ba Đả Thông, thế nhưng dĩ nhiên đầy đủ dùng thời gian 5 ngày, cứ theo tốc độ này, trên căn bản không đuổi kịp Bát Hoang đại tái. Bất quá theo đạo thứ ba kinh mạch Đả Thông, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy một cỗ trong suốt nguồn gốc chạy vào chính mình nguyên đan bên trong. Nguyên đan tỏa ra nguyên khí cũng so với trước hồng dày không ít. Hơn nữa tuy rằng thời gian tu luyện tăng thêm, thế nhưng là chưa từng xuất hiện trước đó thân thể hư thoát tình huống. Trầm Dã đứng lên, Nhiếp Thiên Minh đi ra, phát hiện giờ khắc này là Quân ninh chính nằm nhoài trên bàn ngủ say. Tối thời gian gần 10 ngày bên trong, Lạc Quân ninh cũng không có nghỉ ngơi tốt, hắn chậm rãi đi tới Lạc Quân ninh trước người, đem bên cạnh quần áo rút xuống. Còn có 7 cái kinh mạch. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy một trận cảm giác chèn ép, vạn nhất không tham gia được bác hương tái, tự tổn thất của mình thật sự rất lớn. 7 cái kinh mạch, mẹ kiếp, thật khó đạt thông. Nhiếp Minh nhẹ nhàng tựa vào nói: Thế nhưng nếu là đột phá không được cám ứng cảnh, tham gia thi đấu đoạt được bác Nguyên năng lượng tỷ lệ cũng không lớn, cũng không lắm. Bất kể như thế nào, cái khắc kinh mạch nhất định phải đạt thông. Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn vừa bay lên mặt trời, chậm rãi nói rằng, liên tính thời gian sau này không nghỉ ngơi, hắn cũng nhất định phải đạt đến. Chương 320, Nam Nhi không phải không rơi lệ chẳng qua chưa đến tương tâm. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt đã qua một tháng, mà giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh còn kém cuối cùng hai cái kinh mạch không có đạt thông. Mà cái thứ 9 cùng cái thứ 10 kinh mạch tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn. Liên Nhất Thiên Minh cũng không dám bảo đảm tại thập trong thời gian 5 ngày quyết định. Mẹ kiếp, này một cái thật biến thái, đã vậy còn quá khó đạt thông. Nhất Thiên Minh hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ mắng, cái thứ 9 kinh mạch hoàn toàn phá hỏng, thậm chí liền một tia nguyên khí đều có vào hay không đi. Ta liều mạng với ngươi. Nhất Thiên Minh cắn răng một cái, tàn nhẫn quyết tâm đến. Ông ngoong. Nhất Thiên Minh không thể không lần thứ 2 mở ra toán hạch, thông qua toán hạch điều hành càng nhiều nguyên khí. Trước đó hắn cũng sử dụng toán mua đến lúc cuối cùng phân đoạn, hắn đều là sử dụng toán hạch, đã cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thế nhưng khoảng cách như thế trong thời gian ngắn sử dụng tuấn hạch, cho hắn tinh thần lực lực lượng tinh thần cũng mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Thế nhưng đây là hiện nay duy nhất hữu hiệu biện pháp, Nhiếp Thiên Minh chỉ có thể cắn chặt hàm răng, kiên trì kiên trì, kiên trì hơn nữa. Kèn Cái thứ 9 kinh mạch rốt cục xuất hiện một tia bông lỏng, chỉ cần xuất hiện một tia bông lỏng, hắn liền có biện pháp đạt thông. Trải qua một tháng tu luyện, hắn đã đã tìm được tu luyện pháp môn tròn nên khi hạ rất hưng phấn. Vẫn là ta cường. Nhiếp Thiên Minh hưng phấn 5 năm năm đẫm, động nói. Rầm rầm rầm. Chu vi nguyên khí cấp tốc tản ra, thân thể một tấm một thỉ. Nguyên khí hấp thu phóng thích muốn so với trước đó ung dung hơn nhiều. Mà giờ khắc này ngoài phòng tu luyện Lạc Quân Ninh giờ khắc này chính đang lo lắng đang đợi, độc thánh môn cùng hoàng chủ chọn lựa người đã bắt đầu lên đường, còn có không tới thời gian 3 ngày, đại tái liền đem chính thức mở ra. Bằng. Đại địa mãnh liệt rung dậy, phát sinh hồ khiếu long long ngâm giận, bản trong nháy mắt bị chấn động liền xiển. Chẳng lẽ là đã đột phá? Lạc Quân Ninh hưng phấn tê thế nhưng trong nháy mắt liền ý thức được vẫn không có, vừa nay đó là Nhiếp Thiên Minh cố ý gây ra. Nếu là chân chính phá, e sợ chính mình cái này phòng tu luyện triệt để phải báo phía bỏ. Tuần nữa phát sinh khí thế cũng không phải là đơn giản như vậy. Thời gian 3 ngày, hắn thật sự có thể đột phá sao? Lạc Quân Ninh không dám tưởng tượng. Còn có về sau một đạo, chỉ muốn đột phá, ta liền đặt đến ám âm cảnh rồi. Nhiếp Thiên Minh thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, giờ khác này hắn đã quên mất thời gian, thậm chí đã quên mất bát Hoang đại tái, hắn duy nhất nhớ tới chính là đột phá đến ám âm cảnh. Cái thứ 10 kinh mạch cùng trước đó hết thể kinh mạch cũng khác nhau, nhất Thiên Minh rót vào nguyên khí trong nháy mắt đã bị nó hấp thụ, thế nhưng là không có nửa điểm phản ứng. Đây là? Nhiếp Thiên Minh trong lòng không ngừng nổi lên nghi hoặc. Lẽ nào này đạo kinh mạch không giống với cái khác? Tiểu tử, tiểu tử ngươi đã ngụy tiên, dĩ nhiên xuất hiện âm hàn thân thể mới sẽ xuất hiện âm hàn chi mạch." Hồ ra nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất đắc gì nói, "Ồ, như thế nào âm hàn chi mạch?" Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. "Ha ha ha, ngươi vốn là tu luyện chính là Diễm Viêm đại thuật, bên trong thân thể tràn ngập chính là hồng dày hỏa diễm khí tức, thế nhưng từ khi hút vào lạc quân ninh âm hàn khí, tại mạch lạc bên trong lạng yên tạo thành này bí ẩn âm hàn chi mạch rồi." Hồ gia gãi gãi đầu, trầm rãi nói rằng, "Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nhiếp Thiên Minh chốc lát liền ý thức được Chỉ có Lạc Quân Ninh thả ra âm hàn khí, hắn mới có thể đột phá đến ám âm cảnh. Tiên tâm đi, chỉ muốn con bé kia đem chính mình âm hàn khí chuyển vào ngươi trong cơ thể, ngươi hảo hảo điều tiết, dĩ nhiên là có thể đột phá. Hồ gia nhàn nhạt cười. Xem ra chỉ có cái biện pháp này, Nhiếp Thiên Minh đứng dậy nhanh chóng đứng lên, nhìn thấy bên ngoài Lạc Quân Ninh giờ khắc này cau mày, thỉnh thoảng trong chiều nhìn quanh. Thế nào? Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đi ra, Lạc Quân Ninh lo lắng hỏi. Một điều cuối cùng kinh mạch lục âm hàn chi mạch. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, âm hàn chi mạch. Lạc Quân Ninh khẩn trương nhìn hắn một cái. Mình là âm hàn thân thể, chẳng lẽ là cần tiêu hao chính mình âm hàn khí, tới giúp hắn đạt thông về sau một cái kinh mạch. Nếu như có thể giúp giúp nhếp Thiên Minh sớm một chút đột phá, Lạc Quân Ninh cầu cũng không được. Then chốt bắt hoang tái đã muốn bắt đầu, nếu như tại không đột phá, thật sự mất đi như thế cơ hội ngàn năm một thở. "Nhu muốn ta giúp người đạt thông." Lạc Quân Ninh sắc mặt nghiêm túc nói rằng. "Vâng, một điều cuối cùng, ta không có bản lĩnh đạt thông, xem ra chỉ có thể y nhờ vào ngươi." Nhất Minh bất đắc cười cười, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng. "Ách." Lạc Quân Ninh kiên định nói rằng. Tiêu hào âm hàn khí đối với nàng bản thân cũng cực đại thương tồn, nàng chí ít cần thời gian 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Lần trước mạnh mẽ sử dụng âm hàn khí đột phá suýt chút nữa làm mất tính mạng, nhưng là vì Nhiếp Thiên Minh, đừng nói điểm ấy khổ, liền tính to lớn hơn nữa thống khổ, cũng nguyện ý chịu được. Hai người chậm rãi đi vào trong phòng tu luyện, lần lượt khoanh chân mà ngồi, Nhiếp Thiên Minh nhắm hai mắt lại, cảm nhận được chu vi âm hàn khí. Lạc Quân Ninh chỉ cần mười mấy giây điều tiết thời gian, trên người lập tức tản mát ra cường đại âm hàn khí, âm hàn khí mạnh mẽ rót vào đến Thiên Minh trong thân thể, hắn không khỏi run lên một cái. Từ khi Lạc Quân Minh đột phá đến hôn độn cảnh hậu, âm hàn khí càng sắc bén hơn, thậm chí liền Nhiếp Thiên Minh đều có điểm không chịu nổi rồi. "Tiểu tử, nhanh lên một chút hấp thu âm hàn khí." Hồ ra sốt ruột hô, lập tức ngưng thần tĩnh khí, Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ hấp thu âm hàn khí. Không tới một phút đồng hồ, nhiếp thiên minh lông mi trên đã hiện lên một tia băng trà, trên mặt cũng trở nên băng lạnh lên. "Thật cường đại âm hàn khí." Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ sử dụng nguyên khí, dĩ nhiên không thể đem những này âm hàn khí hướng phát triển đến một điều cuối cùng trong kinh mạch. Âm hàn khí ở bên trong thân thể loạn án mạch, thậm chí bị trước đó đã thông kinh mạch đều cho đóng băng lại. Quân ninh âm hàn khí quá mức cường đại, xem ra nhất định phải sử dụng toán hạch rồi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 sử dụng toán hạch, theo toán hạch vận hành, nguyên khí bị cấp tốc đến to lớn nhất. Chít chít. Hai loại nguyên khí lẫn nhau giao hòa, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hướng về cuối cùng một đạo kinh mạch dẫn vào. Ken Tại mạnh mẽ âm hàn khí công kích hạ, cuối cùng một đạo âm hàn chi mạch rốt cục xuất hiện nho nhỏ bừng lòng. A. Giữa lúc Nhiếp Thiên Minh không ngừng hấp thu âm hàn khí thời gian, chỉ nghe thấy lạc quân linh thống khổ tiếng rên rỉ, hắn vội vàng mở mắt. Phát hiện Lạc Quân Ninh đã rửng như băng nhân. Cả người bị lạnh giá tầng băng nghiêm phong lại, thế nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì vì làm Nhiếp Thiên Minh cung cấp âm hàn khí. Nhìn thấy Lạc Quân Ninh thống khổ như vậy, mô dạng, Nhiếp Thiên Minh khỏe mắt nhiều thêm một tia giọt nước mắt. "Vành." Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ ngưng hàn hấp thu âm hàn khí, vội vàng đem Lạc Quân Ninh trình diện trong lòng, khó chịu nói rằng, "Ta không đả thông về sau một cái kinh mạch, không đả thông." Một tia giọt nước mắt chậm rãi nhỏ đến Lạc Quân Ninh lạnh lẽo trên mặt, phát sinh xỉ xỉ, xỉ sương mù. Nam nhi có lẽ không nhẹ đạ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Chương 321 Đến muộn. Tại Nhiếp Tiên Minh ngâm áp trong lòng nằm gần một canh giờ, Lạc Quân Ninh lúc này mới tinh thần hồi phục, nhìn thống khổ Nhiếp Tiên Minh, nhợt nhạt cười cười, "Thế nào? Làm sao ngưng? Tại sao? Tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết?" Nhiếp Tiên Minh đau lòng hồ, làm cho mình nữ nhân chịu đến thống khổ như vậy, hắn không đành lòng. Người đàn ông nếu như không thể bảo hộ nữ nhân mình yêu thích, cho dù đến võ đạo đỉnh cao, vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào? Lúc trước ngươi đã cứu ta, liền nhất định ta và ngươi có này một kiếp. "Không có chuyện gì, ta có thể đứng vững." Lạc Quân Ninh cắn răng thật chà xỉ mạnh mẽ nói rằng: "Nếu như lúc trước chính mình không cứu Lạc Quân Ninh, khả năng liền sẽ không hình thành về sau một đạo âm hàn chi mạch, hay là cũng không có ngày hôm nay một màn. Tất cả đều là mệnh trung chú định, trốn cũng trốn không phát đâu." Nhưng là ngươi hiện tại thân thể, căn bản không thể tại cung cấp âm hàn khí rồi. Nhiếp Thiên Minh chăm chú ôm trong lòng có chút nhiệt độ Lạc Quân Ninh, đau lòng nói rằng: "Ha ha, không có chuyện gì. Ta lại nghỉ ngơi một chút, tự nhiên sẽ hảo." Lạc Quân Ninh nhàn nhạt cười nói, trán bạch ngọc bảng cười lên cực kỳ thản đạm, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này cảm thấy nàng là đẹp nhất. Ngủ nơi 2 giờ, Lạc Quân Ninh mới khôi phục lại, vừa nghĩ tới nàng lại muốn cho mình cung cấp âm hàn khí, Nhiếp Thiên Minh trong lòng nổi lên một trận lòng chua xót. Bắt đầu đi, sớm một chút đột phá, sớm một chút tham gia bát hoàng tái. Lạc Quân Ninh kiên định nói rằng, nàng muốn so với Nhiếp Thiên Minh trong tưởng tượng phải kiên cường hơn nhiều. Bằng không nàng làm sao có khả năng tại 20 tuổi thời điểm liền trở thành độc thánh môn đệ nhất phó trưởng môn đệ? Nhiếp Thiên Minh cũng không dám quá nhiều hấp thu, mỗi cách 1 giờ, hắn liền ngừng lại. Như vậy quá trình kéo dài đến thời gian 4 ngày, Nhiếp Thiên Minh rốt cục có đột phá dấu hiệu. Theo cuối cùng một tia âm hàn khí tiến vào, Nhiếp Thiên Minh rốt cục đã thông làm mấu chốt nhất một cái kinh mạch. Trong nháy mắt nguyên khí như bài sơn đảo hải giống như cấp tốc rót vào nguyên đan bên trong, nguyên đan tham lam hấp thụ, như khô cạn đại địa rốt cục nên đón chờ mong đã lâu mưa to. Nguyên khí cuồng bạo trong nháy mắt xông ra trước đó 10 đạo trong kinh mạch không có bị đả thông địa phương, nguyên đan xoay tròn tốc độ là trước đó gấp 10 lần. Chu vi nguyên khí nhanh chóng hướng về Nhiếp Thiên lại, sản sinh khí thế mạnh mẽ, chí Lạc Quân Ninh đều cảm thấy một trận áp lực. Này, này quá cường thế rồi. Lạc Quân Ninh hưng Xem ra Nhiếp Thiên Minh đã muốn đột phá, đột phá cùng không đột phá ngay một đường trong lúc đó, hay là sau một khắc liền thành công tiến vào ám âm cảnh rồi. Kèn ca. Nhiếp Thiên Minh thân thể phát sinh đáng sợ nộ vàng, như pháo giống như vậy, khí thế như cầu rồng. chu vi mặt đất bắt đầu run rẩy lên, trước hết bị lan đến địa phương là bàn. Bàn trong nháy mắt bị nghiền ép thành bột mịn, tiện đà xé ra vết tưởng, toàn bộ phòng tu luyện trong nháy mắt bị Nhiếp Thiên Minh tản mát ra mạnh mẽ nguyên khí phá hủy. Mà bộ phát ra khí thế vẫn không có tiêu tán, mặt đất nhanh chóng xé ra, phát sinh kèn kẹt thanh. Hùng hùng. Nhất Tiên Minh đột nhiên mở mắt, hướng về đỉnh đầu thương không giống giận mấy tiếng, phát tiết tâm tình của chính mình. Âm thanh vừa hạ xuống, bộc phát ra nguyên khí cũng đạt tới trình độ lớn nhất, mặt đất rốt cục phát ra đáng sợ xé rách âm thanh. Âm thanh cực kỳ lớn lao, nằm ở giữa thanh âm hai thân thể người đều không khỏi theo run dậy mấy cái. Mà âm thanh cũng không hề đình chỉ, vẫn cứ đang tiếp tục quyết tán, âm thanh cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng sắc bén. Ca! Lập tức đến to lớn nhất, toàn bộ thánh thành đều bị cái thanh âm này bao phủ, hết thệ cường giả đều có thể cảm nhận được nảy khí thế mạnh mẽ, dồn dập nghị luận. Âm thanh kéo dài sau nửa phút, rốt cục im bặt đi, mặt đất cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Phong tu luyện toàn bộ phá hủy. Nhiếp Thiên Minh lung túng sợ sợ mũi, bất đắc dĩ cười. Phá hủy liền phá hủy đi, sau đó lại kiến thiết một cái. Lạc Quân Ninh hương phấn nhìn Nhiếp Thiên Minh, thậm chí cảm thấy so với mình đột phá vẫn cảm thấy vui vẻ. Mấy ngày gần đây khổ cực ngươi rồi. Nhiếp Thiên Minh chăm chú ôm Lạc Quân Ninh, thần tình nói rằng, lại nói như vậy, ta có thể tức giận sinh khí. Lạc Quân Ninh sâu miệng tức giận nói. Nhẹ nhàng hôn hôn nàng mái tóc, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, hảo hảo, sau đó sẽ không nói rồi. Đừng đến thăm nói chuyện, vẫn là trước tiên cản đi tham gia bát hoang tái đi." Lạc Quân Ninh lo lắng nói rằng, hai người cấp tốc hướng về Lạc phủ chạy đi, sau khi tắm xong, cấp tốc chạy đi. Giờ khắc này bắt hoang đại tái đã bắt đầu, trên thực tế, hai ngày bắt hoang đại tái đã bắt đầu. Trải qua cực kỳ liều mạng chạy đi, Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh rốt cục cảm nhận được bát hoang đại tái địa điểm tỷ thí rồi. Hỗn độn thành, hai người đi tới bên giới thành, đây là Lạc Quân Ninh lần thứ hai đi tới nơi này. Nhớ tới trên một lần, nàng mới sinh độc không sợ quặp, cuối cùng tiến vào năm vị trí đầu. Nghĩ đến trước đó chuyện cũ, Lạc Quân Ninh không khỏi cảm thán và phẫn. Đi thôi, hy vọng còn có bổ cứu phương pháp. Lạc Quân Ninh lôi kéo Nhiếp Thiên Minh liền hướng bọn họ độc thánh hoang tụ tập địa chạy đi. Độc thánh hoang ở tại cực kỳ ưu tĩnh trong tiểu lâu, Lạc Quân Ninh vừa đến lập tức đưa tới hành động. Lạc phó trưởng môn, ngươi làm sao mới đến? Trong đó một cái phụ trách trưởng lão lo lắng hỏi. Nhiếp công tử, người đã đến rồi. Lại nhìn thấy Lạc Quân Ninh bên cạnh Nhiếp Thiên Minh, cung tính nói, có chút việc, trì tên trên báo sao? Lạc Quân Ninh không có giải thích, trực tiếp hỏi, ra một chút vấn đề, từ này giới bắt đầu. Các thể tuyển thủ tham gia đều phải tự mình tiếp thu xét duyệt mới có thể tham gia." "Ồ, oh. dĩ nhiên có chuyện như vậy." Lạc Quân Ninh lâm vào trong chấm tư, xem ra Nhiếp Thiên Minh đã bỏ lỡ báo danh cơ hội. "Dĩ nhiên bỏ lỡ." Nhiếp Thiên Minh trong lòng không khỏi kêu sợ hãi, chính mình lo lắng sự tình rốt cuộc xảy ra, hắn cảm thấy áp lực, lẽ nào thật không có biện pháp báo danh? Lần này ai mang đợi?" Lạc Quân Ninh sốt ruột hỏi. Trưởng lao kia vội vàng trả lời, "Là Văn Kỳ chủ đại biểu Hoàng chủ đến." "Văn Kỳ chủ hiện tại ở địa phương nào?" Lạc Quân Ninh gấp gáp hỏi, đây là bọn hắn cuối cùng hy vọng. Nhìn có thể hay không để bọn hắn giàn xếp một thoáng. Vừa đi thi đấu nơi làm việc rồi. Trưởng Lao cũng biết Lạc Quân Ninh định làm như thế nào, nhanh chóng nói rằng: "Đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn." Lạc Quân Ninh lập tức lôi kéo Nhiếp Thiên Minh hướng về nơi làm việc chạy đi. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh lòng như lửa đốt, cái này Bát Hoang đại tái đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là Bát Nguyên năng lượng, liền tính hắn không tham gia được Bát Hoang đại tái, cũng sẽ thử đi cấp được. Vì hư không lão sư, hắn cái gì cũng có thể làm đi ra. Văn Kỳ chủ, Văn Kỳ chủ Lạc Quân Ninh vừa tới nơi làm việc liền thấy được Văn Kỳ chủ, hắn sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ gặp phải một nan đề. Các người làm sao hiện tại mới đến? Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh, Văn Kỳ chủ sắc mặt lúng túng hỏi. Nếu không phải đối phương một người là độc thánh môn phó trưởng môn, một người là hoàng chủ cực kỳ coi trọng thanh niên Tuấn Kiệt, hắn đã sớm chửi ầm lên. Người cũng đừng hỏi, ta hiện tại liền muốn biết, Nhiếp Thiên Minh vẫn có cơ hội hay không tham gia thi đấu? Lạc Quân Ninh không có quanh co, trực tiếp đặt câu hỏi nói. Cơ hội không còn. Chương 322, Mạc Quân. Không thể nào, không thể nào rồi. Ai, không thể nào rồi. Sáng hôm nay cũng có một người bởi vì báo danh chậm, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Hiện ở tại bọn hắn đã sáng tỏ quy định, đến một người giống nhau không được tham gia thi đấu. Nói đến đây, Văn Kỳ chủ lộ ra vẻ tuyệt vọng vẻ. Trước đó hoang chủ đã nói cho hắn biết, lần này Nhiếp Thiên Minh sẽ là hắn đòn sát thủ, hiện tại sát thủ không còn, chỉ còn lại giảng hắn rồi. Mẹ kiếp, dĩ nhiên vô sỉ như vậy. Nhiếp Thiên Minh không khỏi mạnh mẽ mắng một câu, hung ác nhìn phía bốn phía. Đột nhiên ở một cái không quá dễ thấy địa phương, Nhiếp Thiên Minh thấy được một cái quen thuộc người đang cùng một cái người xa lạ trò chuyện, là Mạc Khôn Thúc Thúc. Dĩ nhiên đụng phải phòng đấu giá phạm giai tổng thể lão bản, Mạc Khôn Thúc Túc rồi. Nhiếp Thiên Minh trong lòng không khỏi hơi động, cảm nhận được một tia sinh cơ, hắn đi tới nơi này có thể hay không cùng bắt hoang đại tái có quan hệ đây? Mạc Thúc Thúc, Mạc Thúc Túc. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng chạy tới, thân thiết đều từ lần trước chính mình phát rồ giống như chạy trốn, bọn họ đã đã lâu không có gặp mặt. Nghĩ đến lần trước không lý trí rời khỏi, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được một tia hồi hẹn. Thiên Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Khôn nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh xuất hiện, đầu tiên là kinh ngạc, chợt biến thành kinh hỉ, không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên có thể nhìn thấy hắn. Ta là tới tham gia bắt Hoàng đại tái, lần trước Thiên Minh vẫn không có cùng Mạc Thúc Thúc cáo biệt, bỏ chạy, Thiên Minh cảm thấy không yên tâm. Nhiếp Thiên Minh sờ sờ mũi, mỉm cười nói rằng, cùng Mạc Thúc Thúc vẫn khách khí như vậy. Tại khách khí như vậy, Mạc Thúc Thúc có thể muốn tức giận sinh khí. Mạc Khôn mỉm cười nói rằng, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn vai. Lần trước nếu không phải Nhiếp Thiên Minh, bọn họ cũng không thể nào thuận lợi như vậy bắt tụ bảo cư. Hơn nữa Nhiếp Thiên Minh cũng thắng được U nghĩa tôn trọng. Cho nên đối với phòng đấu giá phạm giai thái độ cũng vô cùng tốt. Còn có chính mình con gái, Mạc Diễm Dĩnh, thỉnh thoảng thì thầm hắn tiểu đệ này đệ. Tịch Tỷ Tỷ, không Mạc Tỷ Tỷ hiện tại thế nào rồi? Nhiếp Thiên Minh đã tiêu mấy năm, cho nên trong lúc nhất thời không có sửa đổi đến. Lập tức lúng túng cười cười. Người Tịch Tỷ Tỷ trước đó vẫn lo lắng ngươi, bất quá lần này ta trở lại nói cho nàng biết, nàng hẳn là sẽ yên tâm. Mạc Khôn cũng không để ý Nhiếp Thiên Minh gọi Tịch Tỷ Tỷ vẫn là Mạc Tỷ Tỷ, đều là của mình con gái, lập tức quan tâm nói rằng: Tại Mạc Khôn trong mắt, hắn cũng đem Nhiếp Thiên Minh cho rằng chính mình nhi tử giống như vậy. Tịch Diễm Dĩnh nhiều năm như vậy không có cái gì bằng Hữu, để làm phụ thân hắn thời khắc muốn bồi thường năm đó thua thiệt phụ yêu. Đương nhiên Tịch Diễm Dĩnh bằng Hữu, liền tính trước đó không có sự kiện kia, hắn cũng sẽ một cách tự nhiên yêu thích. Haha, ha, nhất định phải giúp ta cho Tịch tỷ tỷ Vân An. Nhất Thiên Minh nhìn thấy dường như phụ thân bình thường Mạc Khôn, lập tức cảm thấy một trận thân thiết. Đúng rồi, làm sao trước đó không nhìn tới ngươi? Mạc Khôn buồn bực, mình đã tới Hỗn Độn Thành có một quãng thời gian, nếu như Nhất Thiên Minh vào ở hôn Độn Thành, hắn hẳn là sẽ gặp. Thiên Minh Kim Thiên tạt đến. Nhất Thiên Minh sờ sờ tóc, nói rằng Thiên Minh, đây là. Phương xa Lạc Quân Ninh vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh vẫn chưa về, nhanh chóng bước qua, mỉm cười hỏi. Nhìn thoáng qua Lạc Quân Ninh, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, cái này là Mạc thúc thúc, phòng đấu giá phạm giai tổng thể lão bản. Nhiếp Thiên Minh cho Lạc Quân Ninh dẫn tiến, phía sau Lạc Quân Ninh cảm thấy rung động thật lớn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nhận thức bát hoang bên trong kể đến hàng đầu phòng đấu giá phạm giai lão bản. Mạc thúc Túc được, tiểu đối Lạc Quân Ninh cho ngài tỉnh rồi. Lạc Quân Ninh lập tức khôi phục thần tỉnh, mỉm cười nói rằng, vị này là. Mạc Quân vừa nhìn đột nhiên trước mắt xuất hiện mỹ nữ duy dáng, không rõ hỏi. La Thiên Minh thái tử, độc thánh môn phó trưởng môn, Lạc Quân Ninh. Nhiếp Thiên Minh sở sớm mũi, cuối cùng vẫn là nói ra, bất quá cảm giác thấy hơi đường nấm, thế nhưng trong lòng nổi lên một tia hạnh phúc. Đương nhiên hạnh phúc còn có Lạc Quân Ninh, Lạc Quân Ninh như ngọc khuôn mặt, hiện ra hoa đảo biện mỉm cười. Thực sự là trai tài gái sắc, Mạc thúc thúc vì ngươi vui vẻ, nếu như ngươi tịch tỷ tỷ biết nhất định cũng vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Mạc không nhìn trước mắt đã thành thục Nhiếp Thiên Minh, lại nặng nề vỗ vỗ hàn vai. Không đúng a, ngươi vẫn không có tham kiến báo danh đi. Mạc Khôn đột nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng. Ngày hôm qua thì báo danh thời hạn cuối cùng, nhếp Thiên Minh Kim Thiên tài đến, chẳng phải là bỏ lỡ báo danh thời gian? Ân, vẫn không có, bởi có chút việc, bỏ lỡ, ngày hôm nay vừa tới, chuẩn bị sang đây xem xem, có còn hay không bổ cứu biện pháp. Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lông, hắn ngày hôm qua gặp phải mấy cái bởi đến muộn mà bị từ chối không tiếp tuyển thủ, lập tức trầm rãi nói rằng, như vậy đi, ta đi trước cho ngươi hỏi một thoáng, hẳn là không có vấn đề đi. Đa Tạ Mạc thúc Túc, không biết Mạc Túc Túc lần này đến hỗn độn thành để làm gì lúc, nếu như Thiên Minh có thể đến. Mạc Thúc Thúc ngươi nhất định phải mở miệng a. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Đương nhiên là Tịch Diễm Dĩnh cho nàng cơ hội này, cũng mới có sau đó to lớn như vậy phát triển. Tuy rằng cuối cùng thoát khỏi phong vân môn, thế nhưng hắn vĩnh viễn sẽ cảm kích Tịch Diễm Dĩnh. Haha, ha, ngươi <cười> <cười> Mạc Thúc Thúc chính là sang đây xem xem, lần này chúng ta bắt hoang đại tái là chúng ta phòng đấu giá phạm giai tài trợ, dù sao là lần đầu tiên, ta sợ sẽ ra vấn đề gì. Mạc Khôn mỉm cười nói rằng, là Mạc Thúc Thúc tài trợ, Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc nhìn Mạc Khôn. Trước đó hắn đoán được Mạc Khôn lần này tới khả năng cùng chuyện này có quan hệ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là lần này bắt hoang đại tái tổng thể tài trợ. Như vậy chính mình tham gia cơ hội chẳng phải là lớn hơn rất nhiều, lập tức Nhiếp Thiên Minh vui lòng nói rằng, đã tạm Mạc thúc thúc rồi. Xem đem ngươi vui vẻ, bất quá sự nói rõ trước, muốn thì không được, ngươi cũng đừng trách ta. Mạc Khôn nụ cười sảng lạ. Kỳ thực Mạc Khôn trong lòng đã có thể để xác định, chỉ cần hắn đi nói, bắt hoang tái người phụ trách tuyệt đối sẽ không từ chối. Được rồi, các ngươi đi về trước đi, ngày mai sang đây xem phân khu đi. Mạc Khôn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn vai lại hướng về bên cạnh Lạc Quân Ninh cười cười, xoay người hướng về nơi làm việc đi đến. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Nhất Thiên Minh nhìn chậm rãi biến mất âm thanh, lôi kéo Lạc Quân Ninh nhanh chóng quay trở về. Cách đó không xa, Văn Kỳ chủ chính đang kiện chân lấy trở, nhìn bọn hắn trở lại, vội vàng hỏi: "Các ngươi tại sao biết Mạc lão bản?" "Văn Kỳ chủ, ngươi cũng biết Mạc thúc thúc." Nhất Thiên Minh tò mò hỏi, trước đó Mạc Khôn một mực biên hoang lơ người, hẳn là không nhận ra Văn Kỳ chủ mới lạ. "Ha đã gặp mặt vài lần mà tôi, không dám nói nhận thức." Văn Kỳ chủ lúng túng cười. Hắn chỉ là độc thánh hoàng một cái nho nhỏ kỳ chủ, nếu là phóng tới độc thánh hoang, có thật nhiều nhân phải cho mặt mũi hắn, thế nhưng Mạc Khôn nhưng là phòng đấu giá phạm giai tổng thể lão bản. Hắn địa vị, mấy người có thể cùng. Chương 323, phân tổ hoàn tất. Văn kỳ chủ cũng chỉ là theo cái khác mang đội người xa xa nhìn mặt Khôn một chút, liền cơ hội nói chuyện đều không có. Nhiếp công tử, người biết. Văn kỳ chủ hiển nhiên không tin trước mắt nam tử thanh niên dĩ nhiên nhận thức như vậy người, không thể không lần thứ hai chứng thực một thoáng. Nhận thức. Nhận thức. Nhận thức. Thiên Minh cũng không nói thêm gì, chỉ là đơn giản hồi đáp. Này Nguyên Liên đem hắn mời đến chúng ta trong tiểu lâu, chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện. Văn Kỳ chủ có hơi thất vọng nói rằng, con mắt còn không là hướng về phương hướng kia nhìn lại. Liết mắt một cái là Quân Linh, Nhiếp Thiên Minh ở trong lòng lén lút cười cười, Nguyên Lai like là hắn muốn nhân cơ hội kết giao Mạc Túc thúc. Ha ha, Mạc thúc thúc rất bận, lần này hắn là phụ trách bát hoang đại tái hết thảy tài chính, cho nên Thiên Minh cũng không dám chiếm dụng hắn thời gian. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Ồ, thực sự là tiếc uối." chủ thất lạc nói rằng, nhìn dần dần bận rộn nơi làm việc, nói tiếp, "Chúng ta trở về đi thôi." Trên căn bản đã quyết định báo danh sự tình, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng huýt sáo, vui vẻ cất bước. Một bên là Quân Ninh cũng theo cười vui vẻ cười, phía trước Văn Kỳ chủ một mặt vô cùng kinh ngạc, trong đầu còn không đoạn tự hỏi, Nhiếp Thiên Minh đến cùng là người phương nào. Thậm chí ngay cả loại này đại nhân vật đều biết, xem ra sắc thực không đơn giản. Vừa trở lại trong tiểu lâu, trước đó cái tia tông trưởng lão liền nhanh chóng đi tới, vội vàng hỏi, "Văn Kỳ chủ, sự tình thế nào rồi? Nếu như Văn Kỳ chủ đều quyết định không được, như vậy Nhiếp Thiên Minh thật sự không có cơ hội." Chi phía trước lúc Phong trưởng môn cũng đặc biệt bàn giao muốn nhiều chiếu cố nhất tiên minh. Thêm vào Lạc Quân ninh cùng hắn cùng đi, tông trưởng lão càng thêm đệ tâm. Hẳn là không có vấn đề. Văn Kỳ chủ mỉm cười nói rằng, bất quá mỉm cười bên trong có một chút có một tia cay đắng. Ta hay nói đi, chúng ta Văn Kỳ chủ vừa đi, chuyện gì đều có thể quyết định. Tông trưởng lão cao hứng nói. Khái khái cục. Lạc Quân Minh nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, cho hắn khiến cho một cái ánh mắt. Tông trưởng lão lập tức ý thức được sự tình không phải là mình nghĩ tới đơn giản như vậy, lập tức lập tức đình chỉ nói chuyện. Cái này cùng bạn Kỳ chủ không có quá to lớn quan hệ đều là Nhiếp Thiên Minh chính mình giao tiếp động. Văn Kỳ chủ mặc dù có chút lúng túng, thế nhưng dù sao thời gian giải đảm nhiệm một trước, bình tĩnh bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti phong cách đã sớm tạo thành. Tông trưởng lão lập tức đầu đi nghi hoặc ánh mắt, hắn không biết Nhiếp Thiên Minh thông qua thủ đoạn ở gì, liền Văn Kỳ chủ đều làm không được sự tỉnh, chính hắn nhưng quyết định. Trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà tôi. Nếu không phải lần này trùng hợp gặp phải người quen, liền tính ta có thiên đại bản lĩnh cũng không có cơ hội. Bất quá hiện tại vẫn không có hạ xuống, chia đều tổ đi ra hậu, tại nhìn có hay không ta. Nhiếp Thiên Minh cũng không cần đem lời nói tuyệt lập tức mỉm cười nói rằng, nhìn thấy là Quân Ninh cùng Nhiếp Thiên Minh tốt bụng như vậy tình, tông trưởng Lao đã biết việc này 89 phần 10. Vụ vụ, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tông trưởng Lao rốt cục có loại như chút được gánh nặng cảm giác, chuyện thế tiếp liền xem Nhiếp Thiên Minh. Lần này độc thánh hoang cùng độc thánh môn chọn phái đi nhân vật tuy rằng cũng không tệ, thế nhưng đều là thiếu hụt hướng về Nhiếp Thiên Minh như vậy cường thế người. Trước đó còn có một cái ngô hiểu, nhưng đang tiếp chết ở Nhiếp Thiên Minh trong tay, tuy rằng đều cảm thấy tiếc hận, thế nhưng Nhiếp Minh có thể hoàn toàn thay thế hắn. Đối với độc thánh môn mà nói, Bọn họ càng hy vọng nhất Thiên Minh đạt được thắng lợi mà không phải trước đó Ngô Hiểu. Dù sao toàn bộ thánh thành, ai không biết là Quân Ninh cùng Ngô Hiểu tử hận, vạn nhất có một ngày, Ngô Hiểu thật sự đạt đến là Quân Ninh cảnh giới. Bọn họ cũng không dám bảo đảm Ngô Hiểu không sẽ chủ động khiêu khích, mơ hồ lo lắng, lại bị Nhiếp Thiên Minh dễ dàng nổ. Là trọng yếu hơn nguyên nhân là, bọn họ độc thánh môn nhất định phải trở thành có thể cho độc thánh hoang cung cấp đứng đầu nhân tài môn phái, là hoang chủ không thể thiếu môn phái. Đây mới là ngàn năm thực lực, những này cũng không thể khiến người khác thay thế. Mà Nhiếp Thiên Minh tuy rằng không phải độc thánh môn đệ tử, Thế nhưng cùng Lạc Quân Ninh đặc biệt quan hệ, Độc Thánh Môn đã ngầm thừa nhận hắn, thêm vào hoang chủ cũng xem trọng hắn, cho nên hắn đã biến thành nhất quán ứng cử viên. Thực sự là đáng tiếc, hắn không muốn gia nhập Độc Thánh Môn. Nghĩ tới đây tông trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. Mà bên người Lạc Quân Ninh cũng không có nhiều như vậy tâm tư, nếu như nàng đạt đến địa lão cảnh, nàng sẽ trở nhiếp Thiên Minh đồng thời cộng phó tân hoàng. Còn Độc Thánh Môn trưởng môn, nàng thật không có hứng thú, trước đó không có từ chối là bởi vì nàng không có hảo lý do. Thế nhưng hiện tại, nàng có, hơn nữa rất tốt. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chờ các loại ngày mai phân tổ đi ra, chúng ta liền biết kết quả. Văn Kỳ chủ mỉm cười nhìn Nhiếp Thiên Minh, hai người trên mặt thật có chút bề bài. Hơn một tháng không có hảo hảo nghỉ ngơi, lại tăng thêm lặn lỗi đường xa, thật có chút mệt nhọc. Ngày mai, ánh mặt trời có vẻ cực kỳ chói mắt. Nhiếp Thiên Minh nằm ở mềm mại trên giường, chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời bắn thẳng đến cửa sổ sai đến chính mình trên mặt. Thật thư thái. Nhiếp Thiên Minh thật dài địa duỗi cái lưng mệt mỏi, nhanh chóng ngồi dậy. Ngoài phòng trở nên cái nhao lên, thật giống như là xảy ra chuyện gì, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, đi ra. Nhiếp sư thúc Được. Bên cạnh một cái độc thánh môn đệ tử nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh vừa lên, vội vàng vồn an. Đối với danh xưng này, Nhiếp Thiên Minh trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, trái phải khoảng chừng nhìn một chút, phát hiện không có ai, này mới ý thức tới nói là chính mình. "Ngươi được, ngươi được." Nhiếp Thiên Minh có chút lúng túng nói rằng, người này với hắn không trên là nhiều, bất quá bởi vì hắn cùng là Quân Minh đặc biệt quan hệ, thêm nữa này tiền phong trưởng môn tự mình đưa ra, cho nên đối phương gọi hắn sư thúc cũng không tính là gì, đã như vậy hắn liền vui vẻ đón nhận. "Bên ngoài xảy ra cái gì?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Ồ, Ngày hôm nay phân tổ đi ra, tông trưởng lão nhìn ngươi ngủ hường, sẽ không dám quấy rầy ngươi. Đệ tử kia khách khí nói: "Đi ra, ta đi xem xem." Nhiếp Thiên Minh liếc mắt một cái phía trước náo nhiệt đám người, nhanh chóng đuổi tới. Vừa vặn lúc này Lạc Quân Ninh cũng vừa mới vừa lên, rửa mặt xong xuôi, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh sốt ruột giằng giật, cười dài nói rằng: "Đừng nóng độ, khẳng định không có vấn đề." Quả nhiên hai người vừa đến, tông trưởng lão vui vẻ kêu lên: "Nhiếp công tử, Nhiếp công tử, chúng ta phân đến một cái rất tốt khu vực." "Ồ, phân tổ còn có cái gì thật xấu sao?" Nhất Thiên Minh lập tức nghi hoặc nhìn tông trưởng lão, thì thào hỏi: "Nhất công tử, người có không biết, 10 cái tổ, luôn có hảo có ngực, mà chúng ta lần này phân đến hay nhất tổ?" Tông trưởng lão mỉm cười nói rằng: "Vừa nhìn phân tổ, Nhất Thiên Minh hiểu nguyên nhân gì, chính mình tổ này có ít nhất 5 người là độc thánh hoàng, như vậy sẽ mang đến tập đoàn lợi ích." Đương nhiên loại này tập đoàn lợi ích đối với hắn tác dụng cũng không lớn, thế nhưng tổng thể so với không có hảo. Nghĩ tới đây, Nhất Thiên Minh hiểu nhất định là Mạc Khôn thúc thúc làm cho, hắn nhất định hy vọng trước mặt mình thiếu tôn chút tính lực, làm tốt mặt sau trận trùng kết làm chuẩn bị. Nhất Thiên Minh từ trong lòng cảm kích, trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Chương 324, Lục Giác Thiên Khôi Thú. Lần này Bát Hoang Đại Tái chia làm hai lần chọn lựa, lần đầu tiên là mục đích lựa chọn. Lựa chọn những kẻ thích hướng tính cường người, bọn họ một tổ cần thông qua gian nguy bụi gai đường, nơi nào có đáng sợ linh thú, còn có một chút không thể tưởng tượng yêu thú. Lần thứ hai lựa chọn chính là vũ tuyển, danh như ý nghĩa, liền là thông qua vũ lực đến thăng cấp. Cường giả thăng cấp, người yếu đào thải, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên rất nhiều người tại lần thứ nhất lựa chọn thời điểm liền vứt bỏ sinh mệnh, còn có bị đào thải Một nhóm người bên trong, 15 vị trí đầu đến nơi trước tiên người, tự động tiến vào vòng thứ hai. Đương nhiên trên đường không cho phép công kích những người khác, bởi vì không phải vũ tuyển, cho nên một khi xuất hiện công kích những người khác, lập tức bị thủ tiêu tư cách. Mà Nhiếp Thiên Minh cùng 5 người kia có thể có lợi dụng đoàn thể ưu thế, toàn bộ thăng cấp, này có thể cho mặt sau Vũ Tuyển mang đến bảo đảm. Đây là muốn để Nhiếp công tử bị liên lụy với rồi. Văn Kỳ chủ mỉm cười nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Nhiếp Thiên Minh thực lực chí ít có thể tiến vào 10 vị trí đầu, hơn nữa hoàng chủ cũng như thế coi trọng hắn, tuyệt đối không sai được. Tuy rằng hắn đối với Nhiếp Thiên Minh rất chết nô hiểu cảm thấy có chút kỳ lạ, thế nhưng hoàng chủ coi trọng người, hắn văn kỳ chủ cái thứ nhất trong đỡ. Haha, ha, đến thời điểm đại gia hồ giúp hỗ trợ. Nhiếp Thiên Minh cũng không phải là cái loại này tâm địa sắt đáng người, hơn nữa những này nhân sư thúc sư thúc như thế đều, liền tính hắn không muốn giúp, cũng không được. Chờ đến Nhiếp công tử đồng ý hậu, này năm cái bị tuyển nhập đệ tử cảm thấy cực độ hưng phấn. Không ngừng mà líu ríu, mà những người khác có chút thất vọng, có người không được bất cô quân phân chiến. Thông thường dưới tình huống, trừ có thực lực siêu cường, bằng không rất khó đột phá trùng đây. Được rồi, ngày hôm nay các ngươi hảo hảo ra ngoài chơi một đi, tuyệt đối đừng cho ta gây sự." Tông trưởng lão mỉm cười nói rằng, ngày mai sẽ chính thức tỉ thí, đón lấy hơn một tháng thời điểm, bọn họ sắp sửa đối mặt tinh phong huyết vũ cho lựa, gian khổ thắng ngày đang chờ bọn họ. "Đi thôi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười, Nhu Tình quay về bên cạnh Lạc Quân Ninh nói rằng. Khẽ khẽ gật đầu, Lạc Quân Ninh trên mặt hiện lên nét mặt hư phấn. "Đi." Lạc Quân Ninh dừng lại mấy, thẳng thắn nói rằng. Nhiếp Minh kéo nàng tay ngọc, đi từ từ lên. Hai người cứ như vậy lặng lặng đi tới, nhìn phi thường náo nhiệt hỗn thành. Nhìn người đến người đi, nhìn này quen thuộc lại mỹ Hào tất cả. Mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng một tia hửng đỏ cũng bị màu đen nuốt hết thời gian, hai người này mới chậm rãi trở lại. Kế đó hạ một tháng, bọn họ biết, này lý vị như thế nào. Nếu quả thật đoạt được danh hiệu đệ nhất, còn muốn đuổi tới giới người số 1 tỷ thí, cái này cũng là một cái cực đại khiêu chiến. Mặc kệ như vậy, coi như chính mình lịch lãm đi, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm. Ngày thứ hai ánh mặt trời càng thêm long lanh, chiếu vào trên thân thể người, có loại hơi nóng lên cảm giác. Chính trực tiết xuân, bên đường hoa đảo cũng lần lượt nở ra. Nhàn nhạt mùi hoa, ưu mỹ thanh nhã hoa đảo, cảm giác được cực kỳ thư thích. Cũng đến mức, Nhiếp Thiên Minh không tin hôm nay là đi tham gia bắt hoang đại tái tỉ thí, ngược lại giống như đi chơi xuân. Đương nhiên đồng hành người có vài người cực kỳ phiền muộn đệ tử không có tâm tình thưởng thức mỹ cảnh, những người khác đến có vẻ hứng thú rạo rạo, không ngừng mà bạn bè. Dù sao cũng là vòng thứ nhất chọn lựa, còn chưa tới Dương cung bạc kiếm mức độ. Theo người phụ trách ra lệnh một tiếng, bọn họ rốt cục bắt đầu gian khổ bắt hoang đại tái chọn lựa. Theo Nhiếp Thiên Minh mấy tên đệ tử nhanh chóng chui vào đến bọn họ chỉ định trong khu vực. Lần này chỉ cần bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới mặt đất liền tính thành công. So với các đệ tử khác, Nhiếp Thiên Minh đối với phương thức này cực kỳ th thứng. Trước hắn theo Hoang Kỳ tiến vào Yêu Nhân Tộc, lại tham gia đoàn đội tiến vào Tử Vong Địa, cho nên hắn đối với địa hình thích ứng năng lực muốn so với những người khác mạnh rất nhiều. Coi như là Hoang Kỳ chọn lựa người cũng không có hắn cao như vậy trình độ, mà những này Hoang Kỳ cùng độc Thánh môn đều cử đệ tử, bình thường toàn bộ đang tu luyện, cơ hội như thế đã ít lại càng ít, lập tức có chút khẩn trương. Các ngươi nhớ cho kỹ, sau khi tiến vào, thống nhất nghe theo chỉ huy, gặp phải nguy hiểm không muốn tự loạn trận cướp. Nhiếp Thiên Minh thông thạo nói rằng, dù sao hắn có phương diện này kinh nghiệm, cho nên trước tiên nói rõ với bọn họ nói rõ với bọn hắn. Năm cái khác nhân lập tức gật đầu tán thành, hiện ở tại bọn hắn vì làm Nhiếp Thiên Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một là Nhiếp Thiên Minh thực lực của bản thân, một trận chiến giết chết nô hiểu, đã để hắn thanh danh vang dội. Hai là, hắn cùng là Quân Minh quan hệ, tại Độc Thánh môn bên trong hẳn là tính cả là sư thúc. Mới vừa tiến vào bụi gai nơi, Thiên Minh lập tức cảm nhận được một trận âm u nơi này quanh năm không gặp ánh mặt trời, mặt đất ẩm ướt, đã bị trên mặt đất nước đọng trong Chúng ta đi trước, tranh thủ tại trước tiên bỏ qua những nạn nhân. Đột nhiên phía trước có một cái lạnh lẽo nam tử lạnh lùng nói. Phía sau hai người lập tức nhanh chóng chạy, tốc độ muốn so với những người khác sắp rồi rất nhiều. Nhiếp Thiên Minh định thần nhìn lại, ba người kia có một nhân đã đạt đến đỉnh cao âm dương cảnh, cái khác hai cái đều là ám âm cảnh. Để Nhiếp Thiên Minh chú ý không phải là bọn hắn tu vi, mà là trên người bọn họ bao quần áo. Mặc dù coi như rất nhỏ, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh có thể cảm giác được không giống nhau. Chúng ta cũng theo tới, tuyệt đối đừng bị bọn họ hạ xuống. Nhiếp Thiên Minh hiểu theo phía trước dụng có thể vẫn duy trì dẫn trước ưu thế, đồng thời cũng có thể bất cứ lúc nào thực hiện vượt lại quá khứ. Vạn vừa rơi xuống mặt sau, 5 người này bên trong có hai cái là đạt đến huyền âm cảnh, phòng trừng rất khó xuất hiện. Vừa dứt lời, Nhiếp Thiên Minh liền nhìn thấy bên cạnh lại có hai cái đỉnh cao âm dương cảnh cường giả mạnh mẽ vượt quá. Haha, ha, xem ra những người này đều không kém mà. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhanh chóng theo tới. Trải qua đại khái dự đoán, Nhiếp Thiên Minh đã đoán được những này nhân thực lực. Chỉ ít đâu 4 năm cái đỉnh cao âm dương cảnh cường giả, mà cái khác âm cảnh cường giả liền càng nhiều. Một nhóm người lẫn nhau ngươi đuổi ta vội vàng, dần dần tạo thành một cái dẫn trước thế đổi. Phía trước ba tên đỉnh cao âm dương cảnh đã xa xa suýt quá những người khác, Nhiếp Thiên Minh bọn họ chăm chú theo phía trước một nhóm kia tuyển thủ. Hống hống. dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, thế nhưng theo thâm nhập, bắt đầu xuất hiện một ít mạnh mẽ yêu thú. Bất quá những yêu thú này vừa nhìn thấy nhiều như vậy cường đại cường giả, sinh tồn ý thức đã để chúng nó ý thức được nguy hiếp, vội vàng chạy ra. Kenka, ngay mấy vội vàng chạy đi thời điểm, rốt cục xuất hiện con thứ nhất mạnh mẽ yêu thú. Lục Dật Thiên khôi thú Nhã Thiên Minh từng tại Lạc Quân Ninh trong thư phòng xem qua con yêu thú này giới thiệu. Loại linh thú này lực công kích cực cường, đồng thời yêu thích kết mẹ kết lũ công kích con mồi. Mà bị chúng nó xem trên con mồi, không có mấy người có thể chạy trốn. Trên một lần, Lạc Quân Ninh cũng đã gặp qua tình huống như thế, bất quá nàng may mắn tránh được, mà mặt sau bị nhìn chầm chầm cường giả, đa số bị thương thế của bọn nó cùng. Chương 325, Độc tông môn. Những này lục giác thiên khôi thú đã đạt đến ám âm cảnh, các biệt yêu thú thậm chí đã đạt đến đỉnh cao âm dương cảnh, bất quá trước mắt con linh thú này chí ít đã đạt đến ám âm cảnh. Đi mau, không nên cùng chúng nó dây dưa." Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng quát, thân hình biến đổi, hóa thành một đạo hồng quang lao tới. Người phía sau nhìn Nhiếp Thiên Minh sắc mặt tâm trầm trọng, biết con yêu thú kia không bình thường, cũng nhanh chóng nhún tới. "Khà khà, con yêu thú này lại dám ngăn cản chúng ta đường đi, ngày hôm nay ta trước hết giết nó." Đột nhiên phía trước đi ra trước đó một đội người âm thanh. "Nguy rồi, này quần muốn chết ra hỏa muốn đem những này đáng sợ yêu thú đưa tới rồi." Nhiếp Thiên Minh tầng tầng dậm chân một cái, nhanh chóng chạy vội qua khứ. Hắn vừa đến, liền nhìn thấy một đạo ánh sáng xanh lục chánh qua trong không khí tản ra buồn nôn mùi thối, mà cái kia lục giác thiên khôi thú yên tĩnh nằm ở nơi nào, đã chết. Nhanh như vậy. Nhiếp Thiên Minh giật mình than thở, bất quá lập tức hắn liền ý thức được uy hiếp. Loại yêu thú này trong lúc đó liên hệ cực kỳ thần kỳ, có thể thông qua đặc biệt cảm ứng, nói cho những đồng bọn khác nơi này xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên, con yêu thú kia tại tử một khắc kia khẳng định đem thư tức chuyển cho cái khác đồng bạn. Mà hậu quả này chỉ có một cái, Nhiếp Thiên Minh bọn họ sẽ bị vây quanh. Hùng hùng hống. Đột nhiên cả ngọn núi lâm chấn lên, toàn bộ đều là yêu thú cáo quỉnh la hét âm thanh. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Ngay sau đó đại địa bắt đầu nhanh chóng đói bụng chấn động lên, rung động động tập trung điểm đều là Nhất Thiên Minh vị trí. "Mẹ kiếp, xảy ra cái gì?" Nhất Thiên Minh bên này, một thanh niên nam tử lo lắng nói rằng, "Chúng ta đã đắc tội lục giác tiên khôi thú, phòng trừng không tới một phút đồng hồ, chúng ta đã bị chúng nó bao vây." Nhất Thiên Minh sắc mặt âm trầm nói, "Bị vây quanh." Lời này từ Nhất Thiên Minh trong miệng nói ra, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. "Này, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì?" Trong lúc nhất thời những này nhân không biết nên làm gì, từng cái từng cái tâm thần không yên cho rằng bọn họ đều là cương giả, thế nhưng dù sao muốn đối mặt đáng sợ như vậy linh thú, bọn họ kinh nghiệm thực chiến hiển nhiên không bằng Nhiếp Thiên Minh. Trước tiên đừng hoang hốt, chúng ta xem xem rốt cục tới bao nhiêu linh thú." Nhiếp Thiên Minh chấn định nói rằng, to lớn hơn nữa sòng gió, hắn đều gặp, huống chi những yêu thú này đây. Quả nhiên không ra Nhiếp Thiên Minh sở liệu, không tới một phút đồng hồ, hết thảy chấn động đều ngưng, bốn phương tám hướng, cây cỏ toàn bộ bị nghiền ép thành bụi phấn. Machu vi xuất hiện gần 20 con lục giác thiên khôi thú, cái này số lượng, thật làm cho Thiên Minh cảm thấy đau đầu mà những này lục dã thiên khôi thú có đã đạt đến đỉnh cao âm dương cảnh, vẫn không phải số ít. Toàn bộ áp sát tới. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt âm trầm nói, 5 cái khác nhân lập tức hướng về Nhiếp Thiên Minh áp sát tới. Hống hống. Vài con thiên khôi thú nhìn thấy trên mặt đất thi thể, phẫn nộ giống giận, xem ra đã phẫn nộ đến cực điểm. Mẹ tiếp dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy linh thú. Phía trước ba người giờ khắc này cũng bị bao vây, bất quá trong giọng nói cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt chìm xuống, trong lòng trầm mãng, muốn không phải là các ngươi, chúng nó tại sao trở về? Toàn bộ giết chết. Trong đó, một cái sắc mặt âm trầm công tử hung ác nói rằng, ngay vừa dứt lời một sát na kia, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, cũng không phải lục giác thiên khôi thú phát ra, mà là phía trước ba người phát ra. Dầm rầm rầm. Đột nhiên ba người trên lưng bọc nhỏ phục lập tức bắt đầu hành chướng, trong nháy mắt đã biến thành một cái cực đại túi. Ma túi tử bên trong không ngừng tản mắt ra đáng sợ mà lại khó nghe khí tức, loại khí tức này, Nhiếp Thiên Minh vừa nãy nghe thấy được quá. Mùi cấp tốc tán, đầu tiên rốt cuộc phía trước mấy cái ám âm cảnh cấp bậc yêu thú nơi nào, yêu thú sắc mặt lập tức trở nên màu xanh biếc, trong nháy mắt toàn bộ nga xuống. Thi thể nhanh chóng lưu lại máu đen, mà loại khí tức này lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ bên này khuếch tắt lại đây. Lẽ nào những giá hỏa này ngay cả chúng ta cũng muốn giết? Nhất Thiên Minh trong lòng lập tức dâng lên một chút tức giận, bàn tay nhanh chóng một phen, hồng dày nguyên khí cấp tốc tụ lại, hắn nhanh chóng đập tới. Xương Ngủ nhanh chóng tản ra, phía trước ba người phát sinh quỷ dị cởi gian. Những linh thú khác vừa nhìn lại chết rồi vài con đồng bạn, phẫn nộ vọt tới, mười mấy con yêu thú trực tiếp cắn xé lại đây, tốc độ mau như người. Đùng. Mấy cái độc thánh hoàng đệ tử không dám khinh thường. Trốn về chúng nó tầng tầng lớp tới. Mấy người vang trầm qua đi, những yếu thú này đã đem trong đó hai cái tương đối nhỏ yếu đệ tử phá tan, Nhiếp Thiên Minh lo lắng nhìn bọn họ, lớn tiếng quát, "Mấy người các ngươi đi trước bảo hộ bọn họ, những này lục dắt thiên khôi thú trước tiên giao cho ta." Nói xong Nhiếp Thiên Minh thân hình giống như là tia chấp tầng tầng đánh đích lại gần mình con linh thú kia, con linh thú này bị Nhiếp Thiên Minh chấn động đi ra ngoài 5m, đánh vào cao to cây cối trên, cây cối trong nháy mắt bị bẻ gãy. "Các ngươi là không phải ngay cả chúng ta cũng muốn giết hại." Nhiếp Thiên Minh nổi giận nhìn phía trước ba người, quát lớn nói: Chúng ta giết những yêu thú này với các ngươi có quan hệ gì?" Tên công tử kia cũng không hề tức giận, chỉ là nhàn nhạt cười. "Nhưng là ngươi phát sinh khí tức rõ ràng đối với chúng ta có rất lớn thương tổn." Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn một chút, trong đó hai cái yếu kém đệ tử đã xuất hiện hôn mê tình huống, mấy người khác lập tức cho bọn hắn dùng linh dược. Haha, ha, chúng ta chỉ là độc sát những này không biết sống chết linh thú mà thôi, còn ngươi những này đồng bạn, chúng ta không có tâm tình, cũng không có hứng thú, là chính bọn hắn hấp thu không theo ta có thể không có quan hệ." Người kia quỷ dị mỉm cười, chút nào không có để ý bọn họ xinh đẹp. Nhếp tiên Minh trong nháy mắt sẽ hiểu Minh lệnh trên quy định không cho cùng thế hệ trong lúc đó chém giết thế nhưng nếu như giết mà đối với mình nguy hại cũng nhỏ rất nhiều bọn họ nghĩ đến chính là ôm tâm lý này đến hơn nữa giờ khắp này bọn họ vừa vẫn có lý do cho nên mới như vậy tứ không e rẻ được coi như các ngươi hung ác chờ một chút tại trường trị các ngươi nhất tiên Minh khỏe miệng dương lên không có lập tức phản bác mà là nhanh chóng xoay chuyển lại đây bảo hộ những người khác miễn bị thương tổn tinh thần lực mạnh mẽ đem chù vi bao vây lại đối phương tỏa ra khí tức trong khoảng thời gian ngắn sẽ khôngkhuyết tán lại đây mà những yêu thú kia vốn là chuẩn bị tấn công nhất thiên minh, thế nhưng ý thức được những nhân tài này là người khởi xướng, lập tức xoay chuyển quá khứ, mạnh mẽ tấn công. Mấy cái cảnh giới càng cao hơn linh thú, dĩ nhiên có thể phá tan đối phương ác độc khí tức, mạnh mẽ va về phía những này nhân. Đùng, đùng, đùng. Truyền đến mấy tiếng tiếng va chạm, chúng ở phía trước linh thú rất nhanh cũng ngã xuống. Nhất Thiên Minh sắc mặt tâm trầm như thế những này mạnh mẽ yêu thú liền chết đi, xem ra những khí tức này xác thực có chút vấn đề. Mà bị yêu thú va chạm những da hỏa kia giờ khắc này cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lục Giác Thiên Khôi thú dĩ nhiên có thể phá tan những này khối không khí khí độc khí. Đột nhiên hổ ra Lạnh lùng nói, vừa nhắc tới khí độc khí, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm thấy cả người tê dại, đồ vật này hắn nghe nói qua. Tâm thật được ca. Chương 326, thực lực. Tất nhiên ta có. Khí độc khí, mẹ kiếp, có thể hay không không muốn ác độc như vậy? Nhiếp Thiên Minh hung ác mắng, trên người nguyên khí lần thứ hai để cao hơn một tầng. Đối với Độc Tông Hoàng, Nhiếp Thiên Minh cũng vẫn có hiểu rõ, nghĩ đến bọn họ ác độc trong lòng, hắn phía sau lưng cảm nhận được một tia ý lạnh. Sau đó muốn là đụng phải như vậy người, bước thứ nhất chính là chém giết, tuyệt không cho bọn hắn cơ hội. Nhiếp Thiên Minh trong lòng yên lặng thì thầm. Tại Bát Hoang nhất là xa Xôi một hoang, Độc Tông Hoang bên trong, bọn họ dựa vào độc khí tu luyện, thông qua độc khí luyện hóa bọn họ mạnh mẽ thể phách, lợi dụng độc khí giúp bọn hắn trùng kích cường giả cần thiết đạt thông kinh mạch. Cho nên toàn bộ Độc Tông Hoang cũng là nhất là biến thái một cái hoang vũ, làm người xử thế cũng là hung ác các độc, từ không vì cái gì khác nhân cần nhắc. Bất quá từ những hành vi, Nhiếp Thiên Minh đạo ý thức được, quả nhiên là những gia hỏa này. Sớm một chút giết chết, sớm một chút đi. Đột nhiên cái kia dẫn đầu công tử quyết tâm, tầng tầng nói rằng: "Trước tiên sớm giết chết chúng ta, ngươi nằm mơ đi. Nhiếp Thiên Minh ta ở chỗ này, há tha cho các ngươi ngang ngược." Trong lòng yên lặng thì thầm, Nhiếp Thiên Minh đã sơ mí thức được bọn họ có thể sẽ đối với mình nhân ra tay, vội vàng nhanh chóng điều động nguyên khí, bảo hộ người xung quanh. "Các ngươi chờ, chờ các loại ta quá khứ. Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai cảm giác được nhân tâm có đôi khi so với yêu thú còn đáng sợ hơn, đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không để loại này phát sinh đến trên người mình. Xì xì. Màu xanh nhạt khí thể nhanh chóng tản mắt ra. Độ dày cùng tốc độ muốn so với trước đó còn nhanh hơn trên gấp 2. Liêu Sư huynh, vậy những người này bây giờ nên làm gì? Trong đó một người dùng cực thấp giọng nói rằng, không có quan hệ gì với chúng ta. Cái kia gọi Liêu Sư huynh ra hỏa lạnh lùng nói. Bất quá tất cả những thứ này đều tại Nhiếp Thiên Minh trong mắt, hắn không khỏi sự phẫn nộ, nhân cơ hội muốn hãm hại bọn họ, không cửa. Dầm dầm rầm. Đột nhiên chu vi toàn bộ bị màu xanh lục khí thể bao quanh, trong không khí tản già khó nghe mùi vị, có điểm giống thi thể mục nát tản mắt ra, chu vi trong vòng 1m, Thiên Minh thậm chí không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Diễm viêm đại thuật. Nhiếp Thiên Minh trong lòng cả kinh, vội vàng sử dụng Diễm viêm đại thuật, khắp toàn thân tản ra cổ độ lửa khí tức, đồng thời nguyên khí đã đạt đến to lớn nhất. May là hắn đã đột phá đến huyền ngân cảnh, bằng không chỉ bằng mượn đại địa phù sản sinh tinh thần lực lực lượng tinh thần thật sự không thể bảo hộ những người khác, đều chết hết. Đều chết hết. Liêu sư huynh quỷ dị cười, cười, cũng không có nửa điểm lòng thương hại, cảm giác Nhiếp Thiên Minh bọn họ cùng những yêu thú kia như thế, vốn là đáng chết. Từ đầu, ta nhìn các ngươi mời đáng chết. Đùng. Nhiếp Thiên Minh triệt để sự phẫn nộ, giữa bàn tay tụ lại nguyên khí trong nháy mắt tăng vọt. Phát sinh linh lành âm thanh. Ồ, làm sao còn có như thế nguyên khí mạnh mẽ? Tính Liêu Nghi hoặc nói rằng, chính mình khí độc khí đã trải qua ngàn vạn lần thí nghiệm, uy lực tự lớn, những này nhân không nên có thể chống cự lại. Liên Tính Thiếu Niên kia cường đại hơn nữa, cũng không nên có thể chống lại. Các ngươi còn muốn chạy sao? Nhất Thiên Minh nhanh chóng khởi động toán hạch, chung quanh hắn lập tức thành hình một trận gió xoáy, gió xoáy nhanh chóng xoay trọn, không tới 10 giây đồng hồ thời gian, cuối cùng đem những này đáng sợ xương ngủ thổi ra. Nhất Thiên Minh lần thứ hai gặp lại bọn hắn xấu xí khuôn mặt, lông mi dù sao, lạnh lùng quát lớn nói: Ngươi tên là gì? Buồn công tử, Liêu Luân. Gia Hỏa kia cũng không hề cảm thấy xấu hổ, khoe miệng nhẹ nhàng nở đủ cười, tuy rằng Nhiếp Thiên Minh tránh thoát chính mình Dương Vũ công kích, thế nhưng tin tưởng giờ khắc này nội lực cùng nguyên khí tiêu hao cực đại, tuyệt không sẽ không cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, hay là liền phá vòng vây tư cách đều không có. Rất tốt, các người biết cùng tổ cạnh tranh tuyển thủ không thể chém giết lẫn nhau sao? Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng hỏi, song trong mắt lóe ra một đạo sắc bén sắc khí, lập tức lại bị chính mình áp chế xuống. Ồ, biết, bất quá cái này theo ta có quan hệ gì sao? Ta chỉ là giết chết những này đánh lén ta linh thú mà thôi." Liêu Luân khỏe miệng hơi lại đi, không có một chút có một tia hối nãy chi tầm. "Ha ha ha. Sắc thực không có quan hệ gì với ngươi, thế nhưng là có liên hệ với ta, bởi vì ta muốn giết ngươi rồi." Nhất Thiên Minh triệt để nổi cơn thịnh nộ, thân hình cấp tốc tránh qua, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương dùng lại dùng loại ác độc này ác khí. "Ồ. Thật sao? Ngươi có thực lực này?" Liêu Luân ánh mắt lóe lên một tia xem thường, chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện mình sai rồi. Nhiếp Thiên Minh tốc độ công kích, căn bản không có chịu đến chính mình khí độc tức giận khí ảnh hưởng. Ngay hắn chữ cuối cùng vẫn không có nói ra trước đó, Nhiếp Thiên Minh bàn tay đã cấp tốc xé qua. "Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta có. Bất quá ngươi sẽ không biết rồi." Mà trong nháy mắt sản sinh nguyên khí cùng hỏa diễm khí đã đầy đủ đem hắn vững vàng kiềm chế, Liêu Luân trước đó cũng nhận được Lục Giác Thiên Khôi thú công kích, vốn là chịu bị thương. "Ca." Ẩm. Một đạo hỏa quang tránh qua, Liêu Luân trong nháy mắt hóa thành một đạo cho tàn. "Ngươi giết chúng ta Liêu sư huynh, chúng ta độc tông môn sẽ không để cho quá ngươi, còn ngươi nữa biết rõ cùng tổ tuyển thủ không thể công kích, ngươi dám?" "Ta biết, ta liển trái với, ngươi muốn thế nào?" ta cho ngươi biết, quy tắc đối với ta mà nói thì dùng không có, ta liền trái với, ta xem ai dám chế tại ta." Nhiếp Thiên Minh chợt quát lên, hắn trái với quy tắc còn thiếu sao? Nhiều hơn một cái cũng không sợ. Chúng ta độc tông môn là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Trong đó một nam tử sắc mặt cực kỳ lúng túng, thân thể cũng theo run rẩy lên. Nhiếp Thiên Minh khi nào sợ quá quy hiếp, vừa nhưng đã giết một cái, giết nhiều một cái thì phải làm thế nào đây? Haha, ha, muốn trách thì trách chính các ngươi đi." Nhiếp Thiên Minh vai hơi rung rung, nguyên khí lần thứ 2 sẽ qua, mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt đem hai người này đáng trách giá hỏa đốt thành vì làm cho tàn. Được, nhiếp sư thúc làm được, quá hạ giận rồi." Độc Thánh môn trong đó một đệ tử sảng khoái nói, "Ha ha ha, chuyện này theo chúng ta Độc Thánh hoang không có chút quan hệ nào, các ngươi không có thấy, ta cũng không có giết bọn hắn, chuyện này liền sống chết mặc bay đi." Nhiếp Thiên Minh hơi cười nói, hắn mới không muốn đem chuyện này mở rộng, trừ phi hắn muốn trêu chọc nhân vật càng lợi hại. Mấy người khác lập tức rõ ràng Nhiếp Thiên Minh tâm tư, lập tức gật đầu, cùng kêu lên hồi đáp, "Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta." "Không, căn bản cũng không có chuyện này." Nhất Thiên Minh nhàn nhạt cười, cái gì quân tử cảm tác cảm vi, cùng loại người này, đương nhiên là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Giải quyết chuyện này, Nhất Thiên Minh tâm tình khoan khoái rất nhiều, lập tức nhanh chóng truy đổi những người khác. Trải qua 5 ngày gian khổ truy đổi, tại Nhất Thiên Minh bảo hộ, bọn họ cũng thuận lợi phá vây rồi, tuy rằng cũng gặp phải mạnh mẽ linh thú, dựa vào Nhất Thiên Minh mạnh mẽ lực công kích, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Vừa trở lại Hỗn Độn Thành, Nhất Thiên Minh liền nghe đến Độc Tông môn tiểu bối bên trong người số 1 mất tích sự kiện, xuống không thấy người, chết không thấy xác. Nhẹ nhàng cười cười, Nhất Thiên Minh không dự định quá nhiều hiểu rõ, mình mới sẽ không đem chuyện này hướng về cạnh mình dựa vào. Chương 327, tương tự thoáng hiện trên mặt. Đông Phương dần bạch, một ngày mới muốn một lần nữa bắt đầu. Kinh qua mấy ngày chờ lựa, Độc Thánh hoang thăng cấp người muốn so với cái khác nhiều hơn một chút. Đương nhiên Nhất Thiên Minh vị trí một tổ liền cống hiến 6 người, điều này làm cho tông trưởng lão cùng Văn Kỳ chủ cảm thấy rất hài lòng. Số điểm đại, chung kích hảo thành tích mới có càng to lớn hơn bảo đảm, điểm ấy ở đây mọi người đều rất rõ ràng. Thế nhưng muốn lấy được người số 1, vậy thì thực lực cường đại, này không có nửa điểm giả tạo. Được thì được, không được lại không được, chỉ đơn giản như vậy. Những này đối với Lạc Quân Ninh mà nói đều là việc nhỏ, nàng lo lắng chính là Nhiếp Thiên Minh nghĩ đến đón lấy tử thí, đại mi hơi nhíu lại. Ngày hôm nay liền muốn thực sự là tiến vào hỗn độn kiếp chú rồi. Chính ngươi nhiều chú ý." Lạc Quân Ninh quan tâm nói rằng. "Yên tâm đi, Nhiếp Thiên Minh ta vẫn có chút tự tin." Nhiếp Thiên Minh vô vô bộ ngực, định liệu trước nói. Cổ vũ cùng lời an ủi, Lạc Quân Ninh cũng không có nhiều lời, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh cũng đều rõ ràng. Hỗn kiếp là chuyên môn vì làm bắt hoang tái giả thiết sư bãi. Bởi những cường giả này, lực công kích thật sự là do người, cho nên bình thường Tỷ thí đại đã không thể chống đỡ bọn họ không phải. Các nhà gia cần cung cấp mấy vị hỗn độn cảnh cường giả cấp 3 vì làm hỗn độn kiếp thiết chí nguyên khí mạnh mẽ, để tránh khỏi Tỷ thí đại sụp xuống. Lần này thăng cấp người đủ có tới 150 người, đoàn người nhanh chóng hướng về hỗn độn kiếp chạy đi. Mà hỗn độn kiếp là xây ở hỗn độn thành ngoại thành phía đông trong sân mạch, từ hỗn độn thành xem lên, hôn độn kiếp liền như cùng một mảnh hắc vân, ép ở bên trên sân mạch. Chờ các loại đến nơi đây, Nhiếp Minh không thể không cảm thán, thật sự là quá lớn lao. Hỗn độn kiếp đang đứng ở sơn mạch đứng đầu vị trí, như một cái tế châm nâng lên một tòa cung điện, thế cho nên xem lên loạn trò loạn trạng. Nó có hay không bị một trận gió thổi xuống tới? Nhất Thiên Minh bên cạnh mấy tên đệ tử cười hì hì nói. Đương nhiên những thứ này đều là trêu chọc lời nói, tương giả mạnh mẽ nguyên lực hạ lại là ngoại giới tự nhiên có thể chống lại. Đừng nói một trận lúc xảy coi như là xảy ra lúc quét, cũng chưa chắc có thể thường tới cái này hỗn độn kiếp. Trên đường người lưu giữ nghị luận, bởi thăng cấp, đại gia tâm tình cũng không tệ. Cho nên trên đường tiếng cười cười nói nói, mà những này không có thăng cấp cũng không có hữu Tiến vào bát hoang tái bản thân liền là đối với mình khẳng định. Kenka. Sơn mạch trên hốn độn kiếp rốt cục mở ra, phát sinh nặng nghề mà lại to lớn âm thanh. Mà Nhiếp Thiên Minh hơi cười, rốt cục chờ đến cơ hội này. Nhìn phía trước người chậm rãi tiến vào hốn độn kiếp bên trong, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy mạc danh hưng phấn. Chúng ta cũng vào đi thôi. Mang đội Văn Kỳ chủ công việc hào thủ tục hậu, quay về người phía sau mỉm cười nói rằng, hỗn độn kiếp tại bát Hoang Tái trước khi bắt đầu cũng đã bị chuẩn bị xong, bên trong nên có đồ vật cái gì cần có đều có, hơn nữa không thể xò so hỗn độn thành kém. Nghĩ tới Mạc Túc Túc, Nhất Thiên Minh rốt cuộc hiểu rõ tại sao mời tới hắn làm tài trợ thương. Chờ một chút, sau đó chúng ta liền biết phân tổ tình huống rồi. Văn Kỳ chủ mang theo bọn họ hướng về chính mình địa bàn đi đến. Đó là Kỵ Phỉ Lan. Nhất Thiên Minh từ phương xa thấy được một đạo rất tinh tưởng thiên ảnh, còn có này lạnh leo gò má. Mà lần này cùng lần trước thấy nàng có chút không giống, Nhất Thiên Minh tổng thể cảm giác nàng có điểm u buồn một ít, ít đi trước đó lẫm diễm. Vừa nghĩ tới là Quân Ninh vẫn ở bên người, khẳng định không dễ chịu đi chào hỏi. Bất quá Nhất Minh xác thực rất muốn đi tới, muốn hỏi một chút nàng gần nhất quá được không? Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần tình có chút mất mát. Người bên nàng, Lạc Quân Ninh con mắt cũng theo nhìn tới, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh vẻ mặt, cũng đoán được mấy phần, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng Lạc Quân Ninh cũng không hề ủ rũ. Nhiếp Thiên Minh chỉ gặp phải chính mình trước đó khẳng định có vui vẻ người, chẳng lẽ mình có thể ngăn cản sao? Cùng với can thiệp không bằng đuổi hắn ra, tùy ý hắn phát triển, nàng cũng tin tưởng Nhiếp Thiên Minh sẽ không phụ chính mình. Ân, nhận thức. Nhiếp Thiên Minh cũng không tính ẩn giấu nàng, thành khẩn nói rằng Lạc Quân Ninh mặc dù có chút khổ sở tại, biết mình suy đoán thật sự là, thế nhưng cũng có một chút có một tiêu cảm động, cảm động nhếp Thiên Minh chân thành, không, có ẩn giấu nàng. "Vậy chúng ta hãy đi trước gặp gỡ nàng đi." Lạc Quân Ninh mỉm cười nói rằng, Thanh Tú Như Ngọc khuôn mặt lộ ra cực kỳ cảm động mỉm cười. Nhẹ nhàng cắn cắn môi, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Vẫn là trước tiên đừng đi rồi. Sau đó có cơ hội rồi nói sau." Nhiếp Thiên Minh nhất định phải cân nhắc là Quân Ninh tâm tình, đương nhiên hắn cũng sợ giờ khắc này nhìn thấy Kỷ Phỉ Lan. Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh rất sợ sệt nhìn thấy Kỷ Phỉ Lan, trước đó vẫn muốn nhìn thấy nàng nhế nhưng giờ này khác này, hắn sinh ra khí đảm. Liên tính đối mặt cường hãn đối thủ, Nhất Thiên Minh cũng không có như thế khiếp đảm quá. Đi thôi, chúng ta đi vào trước đi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng lôi kéo Lạc Quân Ninh hướng về trong phòng đi đến, tất cả những thứ này đều không có dấu giếm được Lạc Quân Ninh. Lạc Quân Ninh theo sát Nhất Thiên Minh phía sau tiến vào trong phòng, coi như chuyện gì đều không có phát sinh, như trước vừa nói vừa cười. Không tới nửa giờ, Văn kỷ chủ từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một phần danh sách. Nhanh chóng qua, Nhất Minh tỉ mỉ nhìn một chút danh sách. Độc Thánh Hoàng Nhất Thiên Minh đánh với Độc Tông Hoàng Dương Tất, Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, lại gặp phải Độc Tông Hoang người, xem ra với bọn hắn hữu duyên a, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng cười cười. Đã như vậy, Nhất Tiên Minh cũng không cần cho bọn hắn thể diện, sau đó cũng không cần gặp lại. Đối với bọn hắn loại tàn nhẫn này người, hắn thật không có hảo cảm gì. Tân Vũ Hoang kỷ Phỉ Lan đánh với Độc Thánh môn tiểu tỉnh. Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, an bài này quá có điểm, hắn nhẹ nhàng méo xệ miệng, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đã cùng Kỵ Phỉ Lan đã lâu không có gặp mặt, nàng hẳn là đã tới đỉnh phong âm dương cảnh đi, xem ra Độc Thánh cái này tiểu phải chịu khổ sở. Ồ, vẫn còn có Khương Mãng. Phong Vân môn Khương Mãng đánh với huyết tông Hoang Mạc Sở Vũ. Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới nhiều năm trước cái kia tự xưng thiên tài Khương Mãng thật sự tới tham gia. Xem ra tốc độ tu luyện rất nhanh, Nhiếp Thiên Minh không khỏi cười cười. Cuối cùng nhìn lướt qua danh sách, Nhiếp Thiên Minh lại nhìn thấy một cái quen thuộc người, Vũ Thần. Xem ra hoan ra đều tới, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, xương cốt phát ra cọk kẻ tiếng vang. Vũ Thần đối thủ dĩ nhiên cũng là Độc Thánh môn đệ tử, xem ra Độc Thánh môn năm nay vận may không tốt, Nhiếp Thiên Minh lo lắng. Những người khác cũng nhanh chóng vây quanh lại đây, tìm kiếm tự mình, còn có đối thủ tin tức. Như thế nào? Lạc Quân Ninh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cũng còn tốt, đều rất bình thường. Nhất Tiên Minh nhàn nhạt hồi đáp, tại chỗ đào thải chế, hắn tự tin còn là có thực lực tiến vào 10 vị trí đầu. Tiến vào 10 vị trí đầu, tại nhìn đối thủ lấy tương ứng đối sách, đương nhiên hắn mục tiêu tuyệt đối không phải 10 vị trí đầu, mà là đệ nhất. Đánh bại Vũ Phong số 1, bác nguyên năng lượng, chính mình tất phải đến. Chương 328, Khôn mãng. Ngày mai, ánh mặt trời thẳng tắp bắn tới tị thí trên đại Bởi tỉ thí người tương đối nhiều, lại phân ra vài cái tỉ thí này, trung ương to lớn nhất cái bản tạm thời chỗ trống, chờ đợi cuối cùng đặc sắc quyết đấu. Nhẹ nhàng lòng ra tung bay, Nhất Thiên Minh lười nhác leo lên tỉ thí trên đài, giờ khác này đoàn người cũng đi ra khỏi một thiếu niên, bước vào tỉ thí trên đài. Nhất Thiên Minh, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nhất Thiên Minh tuy rằng không thích bọn họ độc tông hoang người, thế nhưng cơ bản lễ nghi tuyệt đối không thể làm mất. Tại Hạ Dương Tất, thỉnh sư huynh nhiều chỉ giáo. Người kia quyền trưởng bảo đáp, đáp nói: "Khẽ khẽ gật đầu, hai người chờ người phụ trách tuyên bố thi đấu bắt đầu." Đây không phải là cuộc chiến sinh tử, cho nên hai vị điểm đến là rừng. Người phụ trách nghiêm túc nói, cánh tay tầng tầng vung lên, nhanh chóng thối lui ra khỏi tỷ tỉ thí đài. Trên đài chỉ còn lại hai người, dưới đài độc thánh hoang mấy tên đệ tử đều khẩn trương nhìn Nhiếp Thiên Minh, trong lòng vì làm Nhiếp Thiên Minh cầu gần. "Ca." Nhiếp Thiên Minh tham dò tính phát động công kích, nguyên khí cấp tốc tụ lại, trong nháy mắt tăng lên tới khoảng 7 phần 10. Nguyên khí trong nháy mắt tạo thành một cái cực cường khối không khí, hung hãn vây quanh qua hư. Người kia lập tức cảm nhận được cảm giác trên ép, sắc mặt có trước đó ung dung đã biến thành ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Đùng. Đối phương cũng rốt cục phát động công kích, bất quá ngay đối phương công kích một sát na kia, Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt tăng lên 2 tầng nguyên khí, cấp tốc sẽ qua. A. Dương Tất hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt tăng cao nhiều như vậy, vội vàng đem trên người khí năng mở ra, nỗ lực phóng thích khí độc khí. Thử. lại dám dùng loại đồ vật này, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt chỉ xuống, lật bàn tay một cái, nguyên khí tụ lại tốc độ muốn so với trước đó sắp rồi gấp đôi, toàn bộ cánh tay phát sinh tinh nhuệ hào quang. Thiên Minh tầng tầng vỗ tới khí năng trên một cú lực lượng trong nháy mắt chuyển tới trên người của đối phương. A! Dương Tất hét to một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, tầng tầng té ngã trên mặt đất. Cái tốc độ này, cũng quá nhanh đi. Các đệ tử khác kinh ngạc nhìn, thậm chí liền trung gian xảy ra chuyện gì đều không biết. Bất quá nằm trên mặt đất trên Dương Tất biết xảy ra cái gì, hắn cùng Nhiếp Thiên Minh căn bản là không phải một cảnh giới, không nghĩ tới lần thứ nhất tỷ thí liền gặp phải Nhiếp Thiên Minh, xem ra là hắn vận may không tốt. Trận này Thiên Minh thắng lợi. Bên cạnh người phụ trách nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Đối với cục diện này, Cái kia người phụ trách đã sớm nhìn ra, Nhiếp Thiên Minh thực lực rõ ràng cao hơn đối phương rất nhiều, lập tức cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Thắng lợi, quá nhanh. Độc Thánh môn đệ tử nhìn nhau, mừng rỡ kêu lên. Không sai, rất quá đoán. Lạc Quân Ninh mỉm cười tán dương nói, Nhiếp Thiên Minh tốc độ tu luyện đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Văn Kỳ chủ cùng tông trưởng lão nhẹ nhàng cười cười, cảm thấy thỏa mãn, cùng Nhiếp Thiên Minh đánh một cái bắt chuyện, lại hướng về những phương hướng khác tiến đến. Cái khác tỉ thí trên này, còn có độc Thánh môn đệ tử, trước đó đến tham xem Nhiếp Thiên Minh, cũng không hề quan tâm những người khác. Bất quá lấy Nhiếp Thiên Minh thực lực, trong khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng. Dương mắt nhìn phương xa, Nhiếp Thiên Minh thấy được Kỷ Phỉ Lan, giờ khắc này nàng đang theo Tiếu Tình chiến đấu. Đương nhiên hắn liếc mắt là đã nhìn ra, Kỷ Phỉ Lan chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, thế nhưng là không có toàn lực công kích. Hai người cảnh giới kém nhiều lắm, Kỷ Phỉ Lan đã đạt đến đỉnh cao âm dương cảnh, mà Tiếu Tình mới đạt tới ám âm cảnh. Này vốn nên là thuấn sát tử thí, Kỷ Phỉ Lan nhưng đánh rất có kiên trì. Đây không phải là ngày đó tên bé gái kia sao? Lạc Quân Ninh cũng nhìn tới. Nàng hỗn độn cảnh thực lực liếc mắt là đã nhìn ra đến hai người chênh lệch. Mà nàng trong nháy mắt cũng rõ ràng Kỷ Phỉ Lan tại sao không có lập tức đánh bại đối thủ, lập tức lầm bầm nói, xem ra nàng là cho mặt mỗi người, không nghĩ tới làm cho chúng ta Độc Thánh hoang mất mặt. A. Nhiếp Thiên Minh giật mình tê lên, này mới ý thức tới, nguyên đến chính mình là đại biểu Độc Thánh hoang thị thí, mà Kỷ Phỉ Lan khẳng định thấy được chính mình tên. Tự nhiên sẽ đối với Nhiếp Thiên Minh vị trí Độc Thánh hoang khách khí một điểm, mới sẽ xuất hiện như vậy khác thường một mặt. Nữ nhân vĩnh viễn so với người đàn ông hiệu nữ nhân, Nhiếp Thiên Minh không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong lòng sinh ra một tia tình cảm. Hảo Tế Tâm, giờ khắc này hắn mới chính thức lý giải đến. Không tới 20 phút, Kỷ Phỉ Lan trong nháy mắt phát lực, nhanh chóng một đòn, Tiếu Tình lập tức bị đánh ra tỷ thí trên đài. Nhìn trên mặt có chút đỏ lên Tiếu Tình, Kỷ Phỉ Lan hiếm thấy cười cười, thản nhiên nói, "Tiếu sư đệ, đa tạ rồi." Tiếu Tình tâm phục khẩu phục nói rằng, "Sư tỷ tu vi quá cao, nhiều tạ sư tỷ hạ thủ lưu tình." Kỷ Phỉ Lan gật đầu, hướng về phương xa nhìn sang, rốt cục nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Phỉ Lan trong ánh mắt trong nháy mắt tránh qua quá nhiều đồ vật, cuối cùng lại quy về bình tĩnh. Trên mặt không có một chút có một tia phản ứng, xoay người lại, nhanh chóng rời khỏi tỷ thi đệ. Nhiếp Thiên Minh trong lòng cũng nổi lên đặc biệt tư vị, nhìn có chút cô đơn nằm thành, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phương xa, Nhiếp Thiên Minh thấy được mặt khác một cuộc tỷ thí, đó là cung mãng thi đấu. Đối với cung mãng xuất hiện, Nhiếp Thiên Minh thật sự cảm thấy rất kinh ngạc, nhớ tới trước khi đi Hàn Mối Thiên Nguyên thần cảnh giới, bây giờ dĩ nhiên nghịch thiên đến huyền âm cảnh. Trầm rãi đi dạo đi tới tỉ thí trước này, Nhiếp Thiên Minh không khỏi sâu hít một hơi khí lạnh, giờ khắc này cung mãng, hắn suýt chút nữa nhận không ra. Sắc mặt có vẻ tái nhợt không có một chút có một tia người bình thường nên có khởi sắc, mà trước đó tại phong vân nội viện nhìn thấy thời gian, hắn vẫn là một cái anh tuấn thiếu niên, hiện tại chính là người không ra người quỷ không ra quỷ. Trên đài khung mãng nguyên khí có vẻ cực kỳ bạo lực, cùng hắn đánh với thiếu niên hiện ra nhưng đã không chống đỡ được, xem ra thắng bại chỉ ở một đường trong lúc đó. Haha, ha, này đến rất thú vị. Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười. Trên đài khung mãng tự hồ cũng phát hiện Nhiếp Thiên Minh, phẫn nộ bạo quát một tiếng, cút. Một người khác vai trực tiếp bị khung mãng lấy ra một đạo to lớn miệng máu, huyết dịch không ngừng mà hướng về bên ngoài phun trào. A Trên đài cái kia tên đáng thương, nhẹ giọng kêu một thoáng, vội vàng bắt đầu cầm máu. Giờ khác này khuôn Mãng không có kế tục công kích, mà là nhanh chóng quay mặt lại, hung ác nhìn Nhiếp Thiên Minh. "Nhiếp Thiên Minh, ngươi còn nhớ rõ ta sao?" Khuôn Mãng vẫn nộ quát, những người khác đều hướng về Nhiếp Thiên Minh bên này trông lại, trong lòng không ngừng nói thầm, hai người này có cái gì ân đoán. Haha, ha, nhớ tới, không nghĩ tới ngươi thật sự tới." Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không nói thêm gì. "Ta biến thành bây giờ mô dạng, ngươi nên cảm thấy kinh ngạc đi, ta hôm nay tới chính là vì đòi lại ngày đó Phong Vân môn chi đủ. Khung Mãng vẫn nổ gấm thét lên. Haha, vì ta liền đem chính mình giàn vật thành như vậy, kỳ thực ngươi đã thua, cường giả tâm tình, ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch. Cừu hận xác thực có thể mang đến động lực, thế nhưng nó cũng che mắt cường giả con mắt." Nhiếp Thiên Minh khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, "Hắn cũng có cừu hận, thế nhưng cừu hận lại làm cho hắn càng thêm tỉnh táo biết được chính mình và những người khác chiến lệnh, để hắn càng kiên cường hơn, mà Khung Mãng chỉ có thấy được tử hận, nhục nhã." "Ngươi?" Khung Mãng hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp sẽ nói như vậy, hắn từng ảo tưởng tại Bát Hoang đại tái trên nhìn thấy Thiên Minh Một cước mạnh mẽ đá ở trên người hắn, hắn lớn tiếng cười, "Ngươi, Nhiếp Thiên Minh cũng có ngày hôm nay." Ngày hôm nay hắn mới phát hiện, Nhiếp Thiên Minh biểu hiện khí chất muốn so với mình cường đại rất nhiều lần, khuôn Mãng cảm thấy một trận thất vọng. "Ta đi trước." Nhiếp Thiên Minh khe khẽ gật đầu, xoay người lại, không nhìn những này ánh mắt phức tạp, từng bước từng bước đi về phía trước. "Ta." Khuôn Mãng ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm gì. "Nhiếp Thiên Minh, ta không có bại, ta muốn đánh bạn người. Khuôn Mãng bùng nổ ra tan nát cõi lòng tiếng gào khét, con mắt lưu lại một tia giọt nước mắt. Chậm rãi xoay người lại, Nhất Thiên Minh nhàn nhạt cười nói, "Lúc nào, ngươi chiến thắng chính mình, lại tới khiêu chiến ta? Bất quá nếu như ta có thể tại bị tái trong gặp ngươi, ta sẽ với ngươi tỷ thí, bất quá hiện tại, ta thật không có hứng thú." Chương 329: Chuyện nhỏ như con thỏ. Ngày thứ nhất tỷ thí cuối cùng kết thúc, như Nhất Thiên Minh một chiêu chế địch người cũng không phải số ít. Thế nhưng đa số đều là sốt ruột thi đấu, ngay 10 phút trước, ngày hôm nay cuối cùng một cuộc tỷ thí chậm rãi kết thúc. Mà hai người cuối cùng phân biệt bị chính mình đồng môn dẫn theo xuống, tiêu hao nội lực xác thực rất lớn. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục đến đỉnh cao nhất. Ngày thứ hai còn có cái khác thi đấu, bởi Nhiếp Thiên Minh hôn qua trời đã tham gia tỷ thí, sở dĩ có thời gian 5 ngày có thể dùng đến nghỉ ngơi. Tuy rằng thời gian 5 ngày có chút chượng, nhưng nhìn đến độc thánh môn những đệ tử kia, Nhiếp Thiên Minh lui mày, liền tính cho thời gian 10 ngày, bọn họ ngươi cũng rất khó khôi phục đến mạnh nhất thời khác. Thế nhưng đây chính là Bát Hoang đại tái, đây chính là cường giả trò chơi, sẽ không để cho ngươi khôi phục đến tốt nhất thời điểm mới tham gia thi đấu. 5 ngày thoáng một cái đã qua, Nhiếp Thiên Minh thậm chí cảm thấy có điểm quá nhàn nhã. Bất quá Văn Kỳ chủ cùng tổng trưởng lão luôn mãi bàn giao không cho phép ra, hắn mới ở tại đại bản doanh bên trong. Rốt cục chờ đến cuộc kế tiếp tỉ thí, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy cả người thoải mái, đón lấy tỉ thí đều sẽ càng ngày càng phấn chướng. Mà lần này Nhiếp Thiên Minh rút chúng đối thủ dĩ nhiên là Tân Vũ Hoàng đệ tử, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười, xem ra cũng không có thể làm cho đối phương thua quá thảm. Trên lôi đài, Nhiếp Thiên Minh và Táo ở trong gió lay động, có vẻ cực kỳ tự tin. Mà đối diện hắn người kia, không có Nhiếp Thiên Minh như vậy bình tĩnh, hưu bảng cánh tay còn có một chút vết thương chảy ra máu tươi. Có thể thấy được trước đó này một trận chiến đấu là cơ nào kịch liệt. Độc Thánh Hoàng, Nhiếp Thiên Minh, Thỉnh nhiều chỉ giáo. Nhiếp Thiên Minh đón gió, cười nhạt, lộ ra sàn lạn mỉm cười, chút nào không có thi đấu khí tức. Tân Vũ hoang, chắc Văn. Chắc Văn khẩn trương hít một hơi, lễ phép nói rằng, nhìn quanh một thoáng bốn phía, Nhiếp Thiên Minh ở một cái không quá bắt mắt góc nhìn thấy Kỷ Phỉ Lan chính đứng xa xa nhìn hắn, bên cạnh nàng còn có hai cái đồng môn sư muội. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng thu hồi mắt, con mắt lần thứ 2 nhìn thẳng Trác Nhiếp sư huynh, đắc tội Nói xong chắc Văn nhanh chóng ra tay rồi, hắn muốn tại chính mình tinh lực cùng nguyên lực rồi rảo nhất thời điểm, có thể cùng Nhiếp Thiên Minh liều mạng. Chắc Văn cũng chỉ là một cái ám âm cảnh cường giả mà thôi, thêm vào trước đó lại trải qua một hồi áp chiến, thực lực giảm xuống rất nhanh. Được, Nhiếp Thiên Minh xin đợi rồi. Nhiếp Thiên Minh động tác rồi cùng hắn ngự khí giống như vậy, không có bất luận là lực công kích nào, thế nhưng Trác Văn nhưng không có nửa điểm biện pháp. Thiên Tiệp trưởng, Trác Văn lớn tiếng quát, nguyên khí trên không trung tạo thành một đóa dược rỡ đóa hoa, đóa hoa cấp tốc tại hắn trong bàn tay xoay tròn, không khí chung quanh cũng theo xoay tròn tạo thành không khí ba. Ha ha, không sai, dĩ nhiên có thể hình thành không kém lực công kích, xem ra trước đó đối thủ kia cũng rất cường. Nhiếp Thiên Minh khe khẽ gật đầu, hắn là Tân Vũ hoang đệ tử, Nhiếp Thiên Minh lập tức cũng sinh ra mấy phần thân thiết. Diễm Viêm đại thuật. Nhiếp Thiên Minh không có dự định công kích, quanh thân thuận thế bị ngọn lửa vẻ bao quanh, cả người tản ra mạnh mẽ khi thế. Nhiếp Sư Túc, hắn chuẩn bị làm gì? Hắn làm sao không phản kích đây? Độc Thánh môn đệ tử sốt ruột nhìn tất cả những thứ này, trong lòng không ngừng nghi ngờ nói. Lạc Quân Minh đại mi hơi nhíu lại, biết Nhiếp Thiên Minh tâm tư, lập tức bốn phía nhìn quả nhiên phát hiện Kỷ Phỉ Lan. Giờ khác này nàng tập trung tinh thần nhìn Nhiếp Thiên Minh, trong ánh mắt lóe lên một tiêu đập những tâm tình khác. Là ta đoạt người người yêu. Lạc Quân Ninh giờ khác này đã có thể cảm giác được giữa hai người tình cảm, lập tức mới có cảm giác như vậy. Đều là nữ nhân, Lạc Quân Ninh hiểu rõ Kỷ Phỉ Lan ý nghĩ, chính như Kỷ Phỉ Lan cũng hiểu rõ Lạc Quân Ninh ý nghĩ như thế. Nhìn này một tia lạnh lẽo khuôn mặt hiện lên một tia nhu tình hồng hào, Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa ánh mắt thu hồi lại. Tất cả thuận theo tự nhiên đi, liền dường như mình và Thiên Minh như thế. Vốn là các nàng liền không nên nhận thức thế nhưng là cơ duyên kết hợp lại cùng nhau, nàng có thể đòi hỏi cái gì đây? Tỷ thí trên đài Nhiếp Thiên Minh có vẻ cực độ tự tin, thân hình không có di động, cũng không có phát động bất kỳ công kích, chính là đơn giản chờ đợi. Chờ đợi đối phương cường thế công kích, hắn có phần này tự tin. Nhiếp sư minh, ngươi cẩn thận rồi. Nhìn Nhiếp Thiên Minh không có bất kỳ phản ứng nào, chắc Văn nhỏ giọng nhắc nhở, hắn có thể cảm giác ra Nhiếp Thiên Minh thiện y y, đương nhiên cũng không có thể xuống tay đáp độc. Đùng! To lớn cánh hoa trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành mấy trục đạo bạch quang, cấp tốc công kích qua mỗi một đạo bạch quang mang theo dày đặc sắc khí, tốc độ cùng lực lượng đã đạt đến âm âm cảnh hay nhất trạng thái. Không sai, bất quá vẫn là không có thể tổn thương ta. Nhiếp Tiên Minh âm thầm gật đầu, nguyên lực trong nháy mắt tăng lên tới ngũ thành, không khí chung quanh phát sinh ầm ầm âm thanh. Liền ngay cả dưới đài người đang xem cuộc chiến đều cảm nhận được Nhiếp Tiên Minh tỏa ra khí thế bất động, thế nhưng hắn như trước không có phản kích. Dầm rầm rầm. A. Mười đạo hảo quang màu trắng hết tốc lực đạt đến Nhiếp Minh trên người, đưa tới dưới đài người kinh hô. Thật không có né tránh, dĩ nhiên muốn tiếp theo. Cái này là người sao? Hỏa Viêm Thể tản mắt ra kiêu ngạo bắt đầu nhanh chóng hấp thu bạch quang trên nguyên khí, lực công kích vốn là 10 phần, thế nhưng trong nháy mắt hạ thấp hai thành, Nhiếp Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng rung lên, bạch quang toàn bộ bị đánh tan. Toàn bộ quá trình tương đương đơn giản, thế nhưng cho những người khác chấn động nhưng là cực đại, phương xa Quỷ Phỉ làn trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, còn có chính là khiếp sợ. Các nàng lần trước tách ra thời điểm, Nhiếp Thiên Minh muốn so với mình thấp rất nhiều, còn có lần kia hắn từ tàn sát nói ra chỉ là, cùng mình không phải là một cái cấp bậc. Thế nhưng hiện tại, hắn đã cùng chính mình đạt đến đồng nhất độ cao, đây là cỡ nào dọa người tốc độ tu luyện? Kỳ phỉ Lan khiếp sợ cũng vui lòng nghĩ đến. Chẳng biết lúc nào, nàng lộ ra vẻ một kia mê người mỉm cười. Mà ở vào dưới đài Lạc Quân Ninh hiển nhiên không có quá biến hóa lớn, Nhất Thiên Minh thực lực nàng hiểu quá rõ, đừng nói là tên tiểu tử này, coi như là mình cũng không dám dễ dàng tổn thương hắn. Kèn ca. Nhất Thiên Minh mãnh liệt chấn động một thoáng thân thể, run run người trên tàn lưu lại cho bụi. Vừa nãy đối phương thế tiến công sắc thực không kém, mặt đất đặc thù chất liệu đều bị xé mở một nói khe nứt. Trắc Văn Sư đệ, không sai. Nhất Thiên Minh nhàn nhạt cười, vừa nhưng đã làm cho đối phương thi triển toàn bộ công lực hắn cũng nên không tiếp. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh thân hình hơi động, hóa thành một đạo hỏa quang, cấp tốc vào tới, trên người tỏa ra khí thế vô cùng tương đại. Mà càng để bọn hắn giật mình chính là, Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt ngưng tụ nguyên khí năng lực, đây không phải là đáng sợ, là khủng bố. Mạnh như vậy ngưng tụ năng lực, bọn họ này vẫn là lần đầu tiên gặp ư. Nhiếp sư minh, dừng lại đi, ta nhận thua. Trác Văn biết hắn cái dễ bạn không phải là đối thủ của hắn, vừa nãy Nhiếp Minh làm cho mình bại ra thực lực, hắn đã rất cảm kích, lập tức tại cũng không yêu cầu cái gì. Thắng bại lại có thể tính gì chứ đây? Tuở ở Nhất Thiên Minh trong tay, tuy bại còn rình. Chương 330, thuận lợi vào vòng trong. Ken Taka. Nhất Thiên Minh nhàn nhạt cười, trong nháy mắt liền đem phát sinh nguyên khí phân phát, không khí phát sinh sắc bén đông thanh, thế nhưng là không có nửa điểm lực công kích. Đa tạ Nhất sư huynh, ngươi ngày hôm nay giáo hội ta rất nhiều thứ. Trác Văn Thần tình nói rằng, Nhất Thiên Minh trong nháy mắt tăng lên nguyên khí tốc độ, là hắn nỗ lực địa phương. Ngươi cũng không tồi, hi vọng tiếp tục cố gắng. Nhất Thiên Minh nhìn không tiêu ngạo cũng không tự ti Trác Văn, cười nói rằng, bên cạnh án nhân nhanh chóng đi tới tỉ thị trên này. Lớn tiếng tuyên bố Nhiếp Thiên Minh thắng lợi. Bước nhanh đi xuống, Nhiếp Thiên Minh phát hiện Kỷ Phỉ Lan đã đi xa, dừng lại mấy, hướng về chính mình trận doanh đi đến. Nhiếp sư thúc, ngươi vừa nãy khí thế thật sự là quá cường đại. Bên cạnh độc thánh môn đệ tử ước ao nói rằng. Đúng vậy, vừa nãy ngươi tiện tay vung lên, thật sự là quá cường mạnh rồi. 9. 9. Ha ha ha, các ngươi kế tục tu luyện, có lẽ có một ngày các ngươi cũng có thể vượt qua ta. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ vô, vô bọn họ, mỉm cười nói rằng. Đã là trận thứ 2 tỷ thí kết thúc ngày một vòng chiến đấu thảm liệt trình độ muốn so với trước đó càng kéo dài. Mà những này được xem trọng người tất cả thăng cấp rồi. Bất quá nhìn thấy mới danh sách hậu, Nhiếp Thiên Minh cũng ngạch mét có phát hiện không mãng, cái này không có quá nhiều bất ngờ. Trải qua này hai chàng tỷ thí, hắn cùng Vũ Thần, còn có Phong Vân Môn Phương Tiên, Huyết Tông Hoàng Tử Mộng, bốn người tối có hy vọng tiến vào mười vị trí đầu người. Trong lúc nhất thời bốn người nghe tên khắp cả hốn nội kiếp, bị nghị luận điên cùng nhất chính là Nhiếp Thiên Minh. Giờ khắc này Phong Vân Môn đại bản doanh bên trong, một thanh niên nam tử phẫn nhìn phương xa, Đối với Nhiếp Thiên Minh vốn là hắn thì có tức giận, chờ các loại Nhiếp Thiên Minh ngày xưa bỏ qua Phong Vân Môn sự tình đều bị khai quật ra, làm Phong Vân Môn đệ tử, Phương Thiên cảm thấy cực độ phẫn nộ. Đây là Trần chủi đánh bọn hắn Phong Vân Môn mặt, làm Phong Vân Môn đệ tử, hắn không thể tả chịu đựng. Phương sư huynh, Người đang suy nghĩ gì? Khuông Mãng nhìn nổi giận đùng đùng Phương Thiên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không có suy nghĩ gì. Phương Thiên lập tức bình tĩnh lại, sắc mặt trầm nói. Khuông Mãng mỉm cười gật đầu, sắc mặt ra vẻ muốn so với trước đó khá hơn một chút. Ta nói Khuông Mãng Ngươi sau đó đừng tu luyện cái này ác độc công pháp, ngươi xem một chút chính mình, hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ, thật không biết ngươi làm sao chịu được. Phương Thiên có chút căm ghét nói rằng: "Phương sư Vinh, ngươi không có chịu đến quá như vậy nhục nhã, đương nhiên hắn Nhiếp Thiên Minh làm sao nhục nhã ta, ta có một ngày muốn gấp bội để hắn trả lại." Khuôn Mãng vẫn nộ nói rằng, ngón tay phát sinh quọt kệ tâm thanh: "Yên tâm đi, cái tên Nhiếp Thiên Minh, ta Phương Thiên tuyệt không tha hắn. Hắn sỉ nhục không chỉ có là ngươi, còn có toàn bộ Phong Vân môn, ta muốn cho hắn trả giá bằng máu, để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ." Phong Vân Môn không phải hắn muốn từ bỏ liền có thể từ bỏ. Phương Thiên Hung ác nhìn bầu trời, huy động mấy cái nắm đấm. "Sư huynh, ta tin chắc người nhất định có thể vì làm Phong Vân Môn chúng ta chành một hơi." Khuôn Mãng kinh hỉ nói rằng, hắn sư huynh đã là hỗn độn cảnh cường giả cấp 1, tuy rằng vừa thăng cấp, thế nhưng mạnh mẽ cực kỳ, nếu là hắn ra tay, Nhiếp Thiên Minh máu tươi tại chỗ cũng là trong ý liệu. Lạnh lùng cười cười, Phương Thiên tựa hồ thấy được Nhiếp Thiên Minh quỳ trước mặt hắn thừa nhận, là hắn trời tội lớn. Ha, ha, "Ha Mà ở Độc Thánh Hoang Tụ tập địa, Nhã Thiên Minh giờ khắc này đang cùng Văn Kỳ chủ còn có tông trưởng lão hài lòng trò chuyện với nhau, chút nào không có đại chiến trước cấp bác cảm Nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, Nhã Thiên Minh mỉm cười nói rằng, mấy ngày này nhiều tạ Văn Kỳ chủ cùng tông trưởng lao chiếu Cố, Nhã Thiên Minh vô cùng cảm kích. Ha ha, Nhã công tử, ngươi khách khí. Ngươi là vì chúng ta độc thánh hoang làm vẻ vang, chúng ta cảm kích còn đến không kịp, tại sao có thể nói là cảm kích chúng ta. Một bên là Quân ninh tâm tình rất tốt, nhẹ nhàng loay hoay chỉnh mình mái tóc hậu, thản nhiên nói, đều là chính mình nhân, cũng không cần khách khí như thế, thẹn là đón lấy tử thí. Này mới là trọng yếu nhất. Đúng, vẫn là Lạc Phó trưởng môn nói có đạo lý. Lần này hoang chủ đã bàn giao hạ xuống, nhất định phải trợ giúp Nhiếp công tử cướp đoạt người số 1. Văn Kỳ chủ mỉm cười nói rằng, "Đúng rồi, lần này đối thủ cường đại có mấy người." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhíu một thoáng lông mày, nghiêm túc nói, "Phương Vân môn Phương Thiên có người nói đã đạt đến hôn độ cảnh, mà Vũ Lam hoàng vũ thần cũng là hôn độ cảnh, đương nhiên còn có huyết tông hoang tự ngộ." Văn Kỳ chủ chậm rãi nói, bất quá sắc mặt cũng trở nên ng trầm, sao có mấy người thực lực quá mạnh mẽ. Ồ, Vũ Thần dĩ nhiên cũng đạt tới hôn Độn cảnh, xem ra ta là coi thường hắn." Nhất Thiên Minh giật mình nói nói, dù sao trước đó một trận chiến, Vũ Thần vẫn không có đột phá đến hôn Độn cảnh, hiện tại hắn dĩ nhiên đột phá, cái tốc độ này xác thực giỏi người. "Làm sao ngươi biết hắn?" Tông trưởng lão tò mò hỏi. Haha, có biết một, hai." Nhất Thiên Minh cũng không muốn đem toàn bộ quá trình nói ra, chỉ gật đầu. "Bất quá, vẫn có một người, ngươi cũng nhất định phải cẩn trọng, đó chính là Tân Vũ hoang Kỷ Phỉ Lan, tu vi của người này cũng rất giỏi người, đã đến đỉnh cao âm dương cảnh." Hơn nữa bất cứ lúc nào có có thể đột phá đến hôn độn cảnh. Tông trưởng Lao tựa hồ nghĩ tới điều gì, cẩn thận nhắc nhở. "Cici." Trong miệng trà bị Nhiếp Thiên Minh phun ra ngoài, Nhiếp Thiên Minh hiển nhiên không nghĩ tới tông trưởng Lao sẽ nhắc tới Kỳ Phỉ Lan. Đạo kia quen thuộc thiển ảnh, cái kia dưới trời chiều nhợt nhạt nhưng rất lạnh leo mỉm cười, cái cỗ này thần vận. Thế nào, có cái gì không thích hợp? Tông trưởng Lao không rõ nhìn Nhiếp Thiên Minh, trước đó mấy nhân đã đạt đến hôn độn cảnh, hắn đều không có như vậy giật mình, như thế nhắc tới một cái đem muốn đi vào hỗn độn cảnh cường giả, hắn sẽ có như thế phản ứng đây. Không có chuyện gì, có thể là trà quá nguội." Lạc Quân Ninh ở một bên nhàn nhã cười, giúp Nhiếp Thiên Minh giải vây. Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhiếp Thiên Minh có chút không tốt lắm ý, mỉm cười nói rằng, "Xác thực, trà có điểm ngội. Như thế lung túng lý do, may là không có ai biết bọn họ chuyện ở giữa, tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng là không có kế tục hỏi. "Binh tới tướng đỡ, nước đến đất cạn." Nhiếp Thiên Minh ta không sợ. Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói, vì đạt được cái khối này bác nguyên năng lượng, hán tuyệt không nhường tay. Hỗn độn kiếp, cao vóc đáng mê, ánh mắt trời có vẻ cực kỳ chói mắt. Mà đứng tại tỉ thí trên đài nhất thiên minh giờ khắc này chính nhìn chăm chú mặt đất phương thiên, mà Phương Thiên cũng chăm chú nhìn chằm chằm Nhất Thiên Minh. Nhất Thiên Minh, không nghĩ tới, chúng ta sẽ nhanh như vậy liền gặp phải. Phương Thiên lạnh lùng quát lên. Ồ, ngươi muốn đụng tới ta? Nhất Thiên Minh có chút nghi ngờ hỏi, hắn nhớ tới tại Phong Vân Môn cũng không hề đắc tội Phương Thiên, đối phương tại sao có thể có mạnh như vậy khí thế đây? Phong Vân Môn kẻ bị rung bỏ, ngày hôm nay ta liền cho ngươi biết trốn tránh Phong Vân Môn kết cục. Phương Thiên lớn tiếng quát. Cái này với ngươi có quan hệ gì? Nhất Thiên Minh yên lặng thì thầm. Chương 331, trước giờ ta không phải là quân tử. Ồ, ngươi muốn đụng tới ta? Nhiếp Thiên Minh có chút nghi ngờ hỏi, hắn nhớ tới tại Phong Vân Môn cũng không hề đắc tội Phương tiên. đối phương tại sao có thể có mạnh như vậy khí thế đây? Phong Vân Môn kẻ bị dùng bỏ, ngày hôm nay ta liền cho ngươi biết trốn tránh Phong Vân Môn kết cục. Phương Thiên lớn tiếng quát. Phương sư huynh nói đúng, để tiểu tử này trả giá thật nhiều. Dưới đại vì làm Phương tiên tiếp sức đệ tử điên cuồng quát. Đều mẹ tiếp cô đi. Nhiếp Thiên Minh nổi giận nói. Một đám không có thuốc nào cứu được ra hỏa. Ta ban đầu là làm sao rời khỏi phong vân môn các ngươi có ai biết có ai không có người nào là sao không có ai các ngươi biết cái gì nó phong vân môn có thể vứt bỏ ta ta tại sao không thể vứt bỏ hắn ta biết cái gì nhất định phải vì nó nỗ lực nhất thiên Minh kết tục lớn tiếng quát vừa nhưng đã gia nhập phong vân nội viện nên phục tùng phong vân môn quý củ phương tiên khinh từng nói quy củ nhất thiênên Minh ta từ trước đến giờ không hiểu ta chỉ biết là phong vân môn vì bình phục toán sư cùng phong vân môn quan hệ bắt ta cho bà đứng như vậy một phái ta tại sao phải không thể vứt bỏ Đừng nói ta phản bội Phong Vân Môn, nó không xứng. Nhất Thiên Minh tầng tầng nói ra một cái nước bọn, phát tiết trong lòng nhiều năm qua khó chịu. "Phong Vân Môn ngàn năm nội tình, không cho ngươi chửi đối." Phương Thiên Trệ về phía hắn chợt quát lên. "Đừng vẻ mặt này, Phong Vân Môn ngàn năm nội tình đều bị các ngươi những này ngụy quân tử tiêu xài, thử hỏi ngươi cân nhắc ta cảm thụ sao? Nếu các ngươi không có cân nhắc ta cảm thụ, ta làm sao cần cho các ngươi mà nuôi? Ta không nợ các ngươi, không nợ." Nhiếp Thiên Minh xem thường cười nhạo. "Ngươi, được, ngày hôm nay ta liền để ngươi chết ở chỗ này." Phương tiên tức đến nổ phổi quát trên mặt gân xanh lập tức nổi lên được phương tiên nơi này không phải phong vân môn nơi này là bát hoang đại tái không phải người muốn như vậy được cái đó nhất Ti Minh cũng tức giận nói đàn đội mê đã bị trước mắt Nam tử phê bình một trận dừng lại hắn muốn là tâm tình cũng không tệ lắm hiện tại có điểm khó chịu được hào hảo phương tiên sắc mặt tái nhận tại Phong vân môn vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện với chính mình hai người đều nổi giận nhất thiên Minh con mắt lló lên một tia sắc khí nếu đối phương nói như vậy hắn cũng không cần cho phong vân mô lừa mặt núi Cái này cũng là Nhiếp Thiên Minh cho Phong Vân môn to lớn nhất trả thù, đệ tử kiệt xuất nhất thua ở thủ hạ mình, này so với lúc trước còn muốn hạ giận. Ông ông, nếu quyết định chủ ý, Nhiếp Thiên Minh tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội. Toán hạch cấp tốc vận hành, không gian trung quanh bên trong tản ra tinh thần mạnh mẽ khí tức, không gian cũng xuất hiện rất nhiều điểm đen, bầu trời cũng âm u đầm đi. Xem ra ngươi toán sư cảnh giới lại đề cao." Phương Thiên lạnh lùng quát lên, bất quá sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Trước đó hắn hứng kinh nghe nói Thiên Minh tại danh đại sư trước mặt đánh giết chúng lãng đại sư, đã khiến cho toán sư tụ hội bất mãn. Toán sư hội nghị hội trưởng trực tiếp gặp mặt hoàng chủ thu được bắt lấy lấyếp thiên Minh mệnh lệnh không nghĩ tới phái đi ra người toàn bộ bị nhếp thiên Minh giết chết liền liên nguyệt kỳ xuất sắc nhất bắt lấy tiểu kỳ chủ đều không có bắt được hắn lập tức chấn động một thời không nghĩ tới Dĩ nhiên ở nơi này lần thứ hai gặp hắn mà hắn toán sư cảnh giới Dĩ nhiên lại đề cao ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong loại tốc độ này thật sự là kinh người thế nhưng giật mình không có nghĩa là sợ sệt phương thiên đã đạt đến hôn của cảnh hắn tự tin hắn thực lực có thể ứng phóiếp thiên Minh trong trước mắtếp thiênên Minh đã hoàn thành ảo cảnh bố trí bầu trời triệt đểảm đạm đi mà chớp giật cũng nhanh chóng bay, dưới đài có vài tên độc thánh hoang đệ tử, gặp gỡ Nhiếp Thiên Minh thi triển qua, lập tức khiếp sợ không thôi, lần này Nhiếp Thiên Minh tụi hồ muốn so với lần trước càng thêm tinh xảo. Kenka. Giờ khác này nằm ở Hắc ám vây quanh phương tiên đột nhiên nhảy lên, hỗn độn trạng sản sinh nguyên khí như một cái dao nhọn, mạnh mẽ cắm lại đây. Cái tốc độ này, cái này lực lượng muốn so với trước đó ngô hiểu lớn hơn rất nhiều, dao nhọn trên lập tức tạo thành một cố cường đại luồng khí số đem Nhiếp Thiên Minh cảnh thổi đến mức loạn, trò loạn trò. Xem ra muốn sớm hạ thủ. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nhìn hắn ạch cấp tốc vận hành nguyên khí tụ lại trong không khí xuất hiện một tia đống lửa đốn lửa càng ngày càng to lớn tạo thành một cái hỏa Long tốc độ cực nhanh chui vào chớp giật bên trong toàn bộ chấp giật đã biến thành một cái hỏa Long ca một tiếng tầng tầng bộ tới này một tiêua chớp đưa tới vô số người kêu sợ hãi mọi người trong lòng đều lơ lửng rất sợ chấpp giật bộ tới chính mình được đỉnh ngọn quyết đấu ta yêu thích phương thiên cũng không lo lắng hắn nắm giữ siêu cường tự tin một cái huấnn lộn cảnh cường giả mới có tự tinkentaka hai đạo đầy hào quăngg lẫn nhau va chạm đưa tới một cái tia lửa trói má Tinh quang cấp tốc tránh qua, hỏa tinh chậm rãi tát. Trong không khí tản ra đốt cháy khét mùi vị, ở vào chớp giật dưới phương tiên, giờ khác này tóc thai bổ sú, ánh mắt có chút mê man. Làm sao có khả năng sẽ bại cơ chứ? Phương tiên trận mắt ngoác mồm nhìn Nhiếp Thiên Minh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cũng kiếp sợ. Hắn làm cho mình nếm trải thù bại, đây là khuất đủ. Liếm liếm miệng rác máu tươi, Nhiếp Thiên Minh đọc ra cái này đầy mặt đen tối, ánh mắt ngập phẫn nộ Phương Thiên, không do dự, nhanh chóng chạy vội qua khứ. Của trận đại thuật. Nguyên lực cùng tinh thần lực lực lượng tinh thần lần thứ 2 tụ hợp, Nhiếp Minh toàn lực xuất kích. A, Người ở dưới đại kinh thánh, như thế trong thời gian ngắn, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên có thể phát động mạnh như vậy lực công kích. Đánh rắn đánh dập đầu. Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ thì thầm, hắn Tuyệt không không cho phép có cường đại như vậy đối thủ tại uy hiếp hắn, đương nhiên tại bác Hoang tái không thể nào đem hắn đánh chết, thế nhưng không có quy định không thể đánh tàn hắn. Rầm rầm rầm. Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt tụ lại nguyên khí tầng tầng đặt đến hắn ngực, Phương Thiên thật không có nghĩ đến Nhiếp Thiên Minh sẽ hạ nặng như vậy tay. Thế nhưng nếu là đổi thành chính mình, e sợ Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này cũng nằm ở trên mặt đất. A. Phương Thiên thân thể tung một đạo đường vàng cùng, tầng tầng hạ rơi xuống mặt đất trên. Phương sư Minh, Phương sư Minh. Chu Vi mấy cái các sư đệ, nhanh chóng ôm lấy Phương Thiên thân thể, vội vàng xuất ra đan dược băng hắn trị liệu. Nhiếp Thiên Minh, người là một tiểu nhân." Mấy tên đệ tử hung ác nhìn hắn, lớn tiếng mắng. Haha, ha, ta xưa nay cũng chưa từng nói qua ta là quân tử." Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạc cười, ngày xưa phong vân môn những này trưởng lao hà lúc quân tử quá. Từ cầm trưởng lao đến lúc sau bên trong viện trưởng lão, đều là bo bo giữ mình người. Phương Thiên nói ra hai ngụm máu tươi, chậm rãi bò dậy. Trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, giờ khác này hắn hai mắt đỏ chót, hung ác nói rằng, "Xin thời, ta nhất định đi ngươi mạn chó." "Được, ta rất chờ mong." Nhất Tiên Minh xem thường cười, đối phương đã bị thương thế của hắn cùng đến nguyên đan, sau đó đối với mình sẽ không tạo thành nguy hiếp, nhìn thấy cặp kia hung ác ánh mắt, hắn cảm thấy ra tay có điểm nhẹ. Chương 332, Kỷ Phỉ Lan. Lăng Phương Tiên, Phong Vân Môn mang theo tiết núi đi ra khỏi Bát Hoang đại tái, xa xa có một cái kỳ chủ vội vàng chạy tới, ân cần hỏi Phương Tiên, Phương Tiên bàn tay vung một cái, đem hắn đẩy ra. "Như cái gì?" Nhất Thiên Minh lập tức phẫn giận lên, vốn là bình tĩnh tâm tình lại gầm thét lên. Hoàng Kỳ đối với hắn Nhất Thiên Minh không tệ, hắn tại sao có thể nhìn một cái kỳ chủ chịu đến như vậy sỉ nhục đây? Ngươi, Phương Thiên, chờ. Nhất Thiên Minh nhanh chóng bỏ ra, hướng về hắn nhanh chóng chạy đi. Ngươi nghĩ, ngươi muốn làm gì? Cái khác phong vân môn mấy tên đệ tử khẩn trương nhìn nổi giận đùng đùng Nhất Thiên Minh, run rẩy nói rằng, dùng ngón tay chỉ Phương Thiên, Nhất Thiên Minh gầm hét lên, ta tuy nhiên đã không phải là người Hoàng Kỳ, thế nhưng ta không cho phép ngươi như thế sỉ nhục ký chủ, dưới cái nhìn của ta dưới con mắt của ta. Phong Vân Hoang Hoàng kỳ muốn so với các người toàn bộ phong vân môn tốt hơn 1 ngàn lần. Ta mặc dù là Hoang kỳ bắt lấy người, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không ghi hận Hoang kỳ. Nhiếp Thiên Minh vừa nghĩ tới trước đó gặp phải Hoang kỳ bạn tốt, trong lòng không khỏi sinh ra cảm động tâm ý. Lại hắn cần nhất trợ giúp thời điểm, hắn tại Hoang kỳ chung được đến, đang bị toán sư tụ hội truy sát thời điểm, là Nguyệt kỳ trong bóng tối trợ giúp hắn, giết chết những người khác. Phần nhân tình này, nhất Thiên Minh nhớ tới. Mà khi đó phong vân môn đây, ngoại trừ Cửu đại sư, những trưởng lão khác cũng đạo sư, toàn bộ làm con rùa đen rút đầu thậm chí không tiếc đem chính mình ban đứng. Ta ghét nhất các ngươi Phong Vân môn tự cho là sắc mặt, không phải chẳng ghét, là căm ghét. Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng gầm thét lên, người chung quanh không ngừng vây xem lại đây. Nhiếp Thiên Minh cũng không để ý đừng nhân nhìn hắn thế nào, hắn không phải vì những này ánh mắt sống sót. Nhiều năm như vậy kiềm chế cùng bất công, Nhiếp Thiên Minh ngày hôm nay rốt cục phun ra, cảm giác tâm tình cực kỳ khoái khoái. Mà Phong Vân môn mấy tên đệ tử, còn có mới vừa tới đến trưởng lão, phẫn nộ nhìn Thiên Minh. Nhiếp Thiên Minh, ngươi sẽ vì lời ngày hôm nay trả giá thật nhiều. Phương Thiên sắc mặt đỏ chót nói rằng Thế nhưng giờ khắc này hắn không có năng lực chém giết Nhiếp Thiên Minh, bên cạnh hắn trưởng lão cũng không có thể. Haha, ha, ta đang chờ, bất quá các ngươi đây, các ngươi cũng sẽ trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên Minh tay háo tầng tầng vùng một cái, nên ngang rời đi. Bên cạnh Lạc Quân Ninh giờ khắc này đang gắt gao nhìn thẳng Nhiếp Thiên Minh, nàng chưa từng có nghĩ tới đây cái bình tĩnh tuấn lãng nam tử, cũng sẽ có to lớn như vậy cửu hận. Mà ở xa Kỷ Phỉ Lan lông Mi đã hơi đa ướt, ướt, nghĩ tới đây cái có điểm tập tên thiếu niên, ở dưới ánh tà dương, lạ như vậy làm cho đau lòng người. Chúng ta cũng trở về đi thôi." Lạc Quân Ninh nhìn Chu Vi đệ tử, Cùng theo Nhiếp Thiên Minh trở về. Phía sau kỳ chủ ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên Minh, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt so với trước được rồi rất nhiều, năm đấm nắm thật chặt. "Sư tỷ, ngươi làm sao vậy?" Kỳ Phỉ Lan bên cạnh một thiếu nữ không rõ hỏi, kỳ Phỉ Lan gần nhất thần tình cùng với bình thường có một chút có một tia không giống. "Ồ, không cái gì, chúng ta cũng trở về đi thôi, ngày mai còn có một hồi trọng yếu tỉ thí." Kỳ Phỉ Lan trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng nhưng lạnh lẽo nói rằng. Phía sau hai cái sư muội nghi hoặc lắc lắc đầu, cái này ngữ khí mới có điểm giống các nàng sư tỷ, lạnh lẽo rồi lại quả cảm. Loáng một cái mấy ngày lại qua, Nhiếp Thiên Minh lười nhác dối cái lưng mệt mỏi, tâm tình cực kỳ khoan khoái khoái, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ Bạch Vân, nhẹ nhàng nở nụ cười một thoáng. Gần nhất hai ngày có mấy chàng khá là trọng yếu tỉ thí, đương nhiên ngày hôm qua trận kia là cực kỳ trọng yếu, bởi vì trận chiến này, tất cả mọi người đã biết Nhếp Thiên Minh, không phải bởi vì Nhiếp Thiên Minh đánh bại Phương Tiên, mà là Nhiếp Thiên Minh theo như lời nói, lớn mật rồi lại tuyên truyền rất ngộ. Đón lấy tỉ thí, Kỳ Phỉ Lan, Vũ Thần, còn có Từ Mộng đều không nghi ngờ chút nào thăng cấp. Theo này một vòng tỉ thí, đã tiến vào 10 vị trí đầu chó lựa, chỉ cần lần này thắng lợi, bọn họ liền tiến vào 10 vị trí đầu, mang ý nghĩa tại từng người môn phái sẽ thu được rất cao địa vị. Năm đó là Quân ninh tiến vào 5 vị trí đầu, một lần đặt vững nàng hiện tại đệ nhất phó trưởng môn địa vị. 10 vị trí đầu. Nhiếp Thiên Minh cũng không hưng phấn, hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là bác nguyên năng lượng. 10 vị trí đầu rút thăm đã kết thúc, Nhiếp Thiên Minh lần này đánh vào tiềm muốn so với lần trước được rồi rất nhiều. Một cái đỉnh cao âm dương cảnh cường giả, Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười, bất quá nhìn thấy Kỷ Phỉ đối thủ về sau, sắc mặt hắn âm trầm lại. Tần Vũ Hoang Kỵ Phỉ Lan đánh với Huệ tông Hoang Từ Ngộng. Cái này thiêm đối với Kỵ Phỉ Lan mà nói tuyệt đối là hạ hạ tiềm, này liền mang ý nghĩa Kỵ Phỉ Lan khả năng vô duyên 10 vị trí đầu. Vô duyên 10 vị trí đầu. Nhất Tiên Minh hít sâu một hơi, nghĩ đến trước nàng từng nói, nàng lao sư tại Mới Vũ Môn cũng không phải là cái loại này một tay che trời nhân vật, thậm chí là nằm ở bị xa lánh đối tượng. 10 vị trí đầu cũng là Kỵ Phỉ Lan lựa chọn, nhưng đáng tiếc nàng hay là không có bước ra bước vào hỗn độn cảnh một bước kia. So với Lạc Quân Ninh em Hàn thân thể, Kỵ Phỉ Lan thiếu hộ chính là một cái kỳ ngộ, một cái bước vào hỗn độn cảnh kỳ ngộ. Nhưng mà rất nhiều người đều kém tại này kỳ ngộ trên, trung thân không có đột phá. Cuối cùng đã tới tỉ thí ngày đó, Nhiếp Thiên Minh không có bất kỳ kích động, thậm chí so với trước tham gia chọn lựa còn bình tĩnh hơn, không có bất kỳ quái dối. Trận đầu tỉ thí, Nhiếp Thiên Minh vẹn vẹn dùng 10 phút liền giải quyết chiến đấu. Cái này cũng là nhanh nhất một hồi, trận thứ hai là kỳ Phỉ Lan cùng từ mộng tỉ thí, Nhiếp Thiên Minh nhìn trên đài kỳ Phỉ Lan, ngực không ngừng mà nhảy, muốn so với mình tham gia khẩn trương hơn nhiều. Tần Vũ Hoàng, Kỵ Phỉ Lan, thỉnh sư huynh nhiều chỉ giáo. Kỵ Phỉ Lan lạnh lẹ như ngọc trên mặt không có vẻ tươi cười, thản nhiên nói: ha ha ha, Từ Mộng, Thỉnh sư mọi hạ thủ lưu tình. Từ Mộng không có khí phỉ lan lạnh như vậy thành, mỉm cười nói rằng, trong giọng nói còn có một tia bất cần đời. Hỗn độn cảnh, đây chính là cường giả phong thái, bất kể là loại nào tâm tình, thế nhưng cái loại này tự tin là những người khác không có thể sánh được. Trong nháy mắt không khí trở nên ngưng động, Từ Mộng nhanh chóng ra tay rồi, nguyên khí ghê cuốn tới, nhanh chóng tạo thành một đạo to lớn sóng biển, hung ác bổ tới. Ào ào rào. Tỷ thí trên đài thậm chí phát sinh đáng sợ tiếng rít, liền cả mặt đất cũng theo rung đưa như không phải là bị những này hỗn độn cảnh cường giả rót vào mạnh mẽ hỗn độn nguyên khí, phòng trừng giờ khắc này tỷ thí đại đã sớm sụt xuống. Nơi Vu Hải Lãng trung ương Kỷ Phỉ Lan không có một vẻ khẩn trương, sắc mặt hơi chút có chút nghiêm trọng, đại mi hơi nhíu, ngọc tay nhanh chóng một nắm, từ cầm trong tay ra khỏi xuất ra một cây bản kiếm. Cái này đoản kiếm là Nhiếp Tiên Minh lần thứ nhất nhìn thấy, cùng với nàng nhận thức như thế liền, hay là nàng lần đầu sử dụng đoản kiếm. Đoản kiếm trong nháy mắt ra mạnh mẽ khí, Kỷ Phỉ trên người lập tức tản mát ra cực cường nguyên khí, cùng chính mình cảnh giới có chút không tương xứng. Hợp. Lẽ nào cái này đoàn kiếm cũng là thượng cổ đồ vật? Nhiếp Thiên Minh ánh mắt sáng lên, vui lòng nhìn kỹ Phỉ Lan. "Xì xì." Trên đoàn kiếm tản ra nồng đầm nguyên khí, trên mũi kiếm ngưng tụ có thể hủy diện tất cả lực công kích, kỷ Phỉ Lan từng tầng, tầng dẫm một xuống mặt đất, trên mặt đất lập tức sụp hạ một khối nhỏ. Kiếm cấp tốc gai phá không khí, đâm phá bọt nước đâm phá công kích của đối phương, nhanh chóng đi tới Tử mộng trước mặt. "Ha ha ha." Tử Ngục nhẹ nhàng nở nụ cười một thoáng, không có bất kỳ kinh ngạc, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, trong lòng bàn tay lập tức tụ lại ra hỗn độn trảm, phá thiên địa. Chương 333: Già tay Đùng. Tư mộng nhanh chóng đẩy lên trên mũi kiếm, hỗn độn trạng trực tiếp đem Kỷ Phỉ Lan thế tới hung hăng công kích trở lại. Không sai, thế nhưng vẫn có chút quá non rồi. Tư mộng lạnh lùng cười nói, bàn tay trái nhanh chóng chụp vào nàng kiếm, nỗ lực dùng nguyên khí mạnh mẽ cướp đoạt nàng đoạn kiếm trong tay. Không tốt. Nhất Thiên Minh lo lắng nhìn trước mắt một màn, trong lòng không khỏi khẩn trưng lên, lấy từ mộng một chảo này, Kỷ Phỉ Lan kiên quyết không có thể chống đỡ. Hừ. Kỷ Phỉ Lan cũng cũng không lùi lại, mà là lần thứ 2 lựa chọn gần người công kích, kiếm tốc độ tay độ muốn so với trước đó càng nhanh hơn một phần. Tư Mộng hiển nhiên không nghĩ tới đối phương không trốn tránh, lựa chọn loại này gần như điên cuồng phản kích. Hắn liền tính đoạt được đối phương đoàn kiếm, e sợ có thể có muốn ra khí công kích của đối phương lực hiển nhiên muốn so với đỉnh cao âm dương cảnh cường lớn hơn nhiều, lập tức nhanh chóng rời khỏi, hai chân trên mặt đất vẽ ra một đạo sâu sắt vết tích. Ngay hắn lui về phía sau một mét hậu, từ Mộng rốt cục lần thứ hai phản kích, hai mắt đột nhiên bốc lên hung quang, toàn bộ ánh mắt đã triệt để trở nên màu đỏ tươi, trở nên cực độ dữ tợn. Không tốt, giá hỏa này muốn tức giận rồi. Nhiếp Tiên Minh thầm kêu một tiếng, con mắt không ngừng nhìn thẳng phía trước. Lòng bàn tay lưu lại một tia hãn. Một bên Lạc Quân Ninh nhìn Khẩn Trương như vậy nhiếp Thiên Minh, trong lòng mặc dù có chút không thích, thế nhưng rất nhanh sẽ bình phục. Cương giả, nàng tâm tình đã không phải là những kẻ tiểu nữ nhân ghen có thể trái phải khoảng chừng nàng, cường đại tâm tình làm cho nàng càng kiên cường hơn. Chớ Khẩn Trương, một khi đối phương xuống tay đáp độc, người liền xông lên đem nàng cứu đến. Đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đồng thời khiêng." Một bên Lạc Quân Ninh ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng thì thầm. Nhìn thoáng qua Lạc Quân Ninh, nhiếp Thiên Minh lúng túng gật đầu, giờ khắc này hắn mới ý thức tới, làm như vậy đối với Lạc Quân Ninh không công bằng. Ta, ta. Nhiếp Thiên Minh ápúng muốn giải thích cái gì, lại phát hiện thật sự là quá vô lực rồi. Có một số việc là không có cách nào giải thích. Chớ nói, ta biết. Lạc Quân ninh nhàn nhạt cười, ánh mắt từ Nhiếp Thiên Minh trên người nhanh chóng chuyển đến tử thi trên đài. Giờ khác này tử thi trên đài thế cục có vẻ cực kỳ khẩn trường, bọn họ tranh đấu cũng thuận theo kịch liệt. Hưng phấn từ mộng như yêu thú nghe thấy được mới mẻ huyết dịch, lộ ra trước đó chưa bao giờ quá tham lam. Nhiếp Thiên Minh tự nhiên biết này là nguyên nhân gì, huyết tông hoang người có rất nhiều người lợi dụng huyết dịch tu luyện, đặc biệt là cái loại này đặc thu huyết dịch. Cường giả huyết dịch. Loại tu luyện này mang đến hiệu quả cực kỳ nghịch thiên, nhưng là cùng lúc đối với thân thể yêu cầu cực cao. Bất quá trước mắt từ Mộng đã đạt đến hôn độn cảnh, đã thoát khỏi thân thể mang đến nguy hại, duy nhất nguy hại chính là tinh thần. Mà tinh thần, vậy chính là tại sao Mặc sĩ Mặc Kỳ gia tộc sẽ bị diệt vong nguyên nhân? Kenka. Đoản kiếm bị nguyên khí bức bách phát sinh không chịu nổi âm thanh, Nhiếp Thiên Minh lo lắng nhìn kỳ Phỉ Lan, sợ nàng không chịu nổi. Tiếp theo, Nhiếp Thiên Minh từ bên người bao bên trong ngóc ra một cái đặc thù đồ vật, tức vũ tỏa, nhanh chóng ném cái chính đang dễ dỗ khổ sở kỵ Phỉ Lan nay một động tác lập tức đưa tới vô số nhân ánh mắt, vừa nhìn là Nhiếp Thiên Minh, nhất thời không dám nói thêm nữa. Trên đài tư mộng không biết xảy ra cái gì, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đột nhiên ném ra một đồ vật, mặc dù hiếu kỷ, thế nhưng cũng không có lo lắng, trận chiến đấu này hắn thắng định rồi. Nhận được tức Vũ tòa hậu, Kỷ Phỉ Lan lập tức cảm nhận được trên đoàn kiếm truyền đến cường đại khí phách, trực tiếp xông tới chính mình đại não, mà sau đó một cú càng cường hoành hơn nguyên khí từ đoàn kiếm bên trong truyền tới. Xì xì. Vốn là ở thế yếu hạ Kỷ Phỉ Lan, đột nhiên có cơ hội phản kích, đã bài trừ đối phương hai đạo phòng tuyến. Hừ chút tài mọt. Từ mộng chợt quát lên, hôn độn trạm lập tức bộ phát ra, toàn bộ tỉ thí trên đại tử quang sáng rực, dưới đại tất cả mọi người bị nhuộm đâm thành màu tím. "Nguy rồi, nhanh lên một chút đi tới, bằng không nàng chắc chắn phải chết." Lạc Quân Ninh nhanh chóng đẩy một thoáng Nhiếp Thiên Minh, gấp gáp nói rằng. Đúng. Mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất, Nhiếp Thiên Minh thân thể như một đạo hàn quang, vọt vào, tử quang bị bạch quang qué rời hạ ám đạm không ít, nhưng là công kích lực như trước rất lớn. Nam ở cường đại hỗn nguyên lực hạ Lạc Quân Ninh, giờ khắc này đã xuất hiện hư thoát tình huống, sắc mặt trắng bệch thân thể cũng trở nên suy yếu hạ xuống, nếu là ở kiên trì một hồi khả năng hương tiêu ngọc tồn. May là này một cái đoạn kiếm phát sinh hơi bạch quang, hơi chút yếu bất tử quang công kích. Mở. Nhất Thiên Minh bạo quát một tiếng, toán hoạch vận hành tốc độ trong nháy mắt tăng lên 3, 4 lần, nguyên khí cấp tốc tụ lại, nhanh chóng áp chế màu tím. Đi. Nhất Thiên Minh nhân cơ hội đem Kỷ Phỉ Lan từ giữa công kích kéo ra ngoài. Mới vừa mới ra, Kỷ Phỉ Lan ngay lập tức sẽ ngất, ngón tay đoạn kiếm thuận thế đi, thế nhưng cái viên này tức Vũ Tỏa vẫn còn đang ngón tay cầm. Chậm tiếp nhận cái kia tức Vũ Tỏa. Nhất Thiên Minh nhặt lên trên mặt đất đoản kiếm, ôm kỷ phỉ lan ngã xuống. "Ngươi, Nhất Thiên Minh, ngươi muốn làm gì?" Từ Mộng giờ khắc này tức đến nổ phổi quát. "Không cứng rắn à? Trận này ngươi thắng, ta là tới cứu người, bất quá cuộc kế tiếp tuyệt đối đừng ở trong tay ta, bằng không ta sẽ giết ngươi." Nói xong, Nhất Thiên Minh từ bên người bao bên trong lấy ra mấy hạt đắt giá đan dược còn có một chút địa dương đan cho nàng lan vào. "Mấy vị, nàng liền giao cho các ngươi." Nhất Thiên Minh nhìn mấy cái sắc mặt trắng bệnh nữ tử, mang theo một ít an ủi ngữ khí nói rằng, "Nhiều, đa tạng. Nhất sư huynh xuất thủ cứu rút. Trong đó một nữ tử run run rẩy dày, dày nói rằng: "Hảo hảo chiếu cô nàng, nàng chỉ là nguyên khí tiêu hao quá to lớn, điều dưỡng mấy ngày sẽ không có chuyện gì." Nhất Thiên Minh đem nàng giao cho đối phương, nhìn ngất kỵ Phỉ Lan, nhẹ nhàng sờ soạn nàng một thoáng khuôn mặt, lập tức xoay người đi ra. Tỷ thí trên này, Tư mộng có vẻ cực kỳ lung túng, tuy rằng hắn thắng, thế nhưng cảm giác được cực đại xỉ nhục. "Nhất Thiên Minh, ngươi đừng vội tiêu ngạo." "Ngươi, ta không muốn nói chuyện của ngươi, nhớ kỹ chỉ cần ngươi đánh vào ta, ta sẽ cho ngươi tử." Nói xong câu đó, Nhất Thiên Minh nhanh chóng xoay người rời đi. Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng nuôi bay, nàng thật không có nghĩ đến kỳ phị làn tại Nhất Thiên Minh trong lòng sẽ là loại địa vị này. Khẩn đi vài bước, Lạc Quân Ninh theo tới, thản nhiên nói, "Ngươi cùng nàng nhận thức đã bao lâu?" Nhẹ nhàng ôm ấp Lạc Quân Ninh, Nhất Thiên Minh khổ sở nói rằng, "Quân Ninh, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta không muốn ngươi khổ sở, vĩnh viễn không muốn." Nhìn bi thương Nhất Thiên Minh, Lạc Quân Ninh tâm tình cũng biến thất lạc lên. Từng từng ôm, ôm Nhất Minh nói một câu, "Đã lâu rồi." Nói xong một câu nói kia, Nhất Thiên Minh liền cũng không còn nói chuyện. Hai người lần lượt lâm vào trầm tĩnh bên trong, trầm rãi đi tới, trầm tĩnh thậm chí có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Hai người tại từng người nghĩ chuyện của chính mình, là Quân Ninh túi đầu nhìn trên mặt đất đường nét, mà Nhiếp Thiên Minh lựa chọn ngưỡng vọng phía trước. Không biết quá bao lâu, Nhiếp Thiên Minh rốt cục phá vỡ trầm mặc, nhẹ nhàng ho khan một thoáng. Khái cục. Quân Ninh, ta nhất định phải càng ngươi giải thích một thoáng. Nhiếp Thiên Minh cuối cùng lựa chọn thẳng thắn lấy chờ, cùng với như thế đần độ Lumê, còn không bằng toàn bộ nhỏ ra, khen chốt là hắn không muốn thật có lỗi lạc Quân Ninh, không nghĩ tới lựa rối nàng. Chương 334 Ngươi nghĩ nhiều quá đấy. Anh, ta biết, ngươi nói đi." Đại Mi hơi nhíu, tuy rằng trong lòng nhảy lên rất nhanh, thế nhưng vẫn là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. "Tại trước ngươi, ta cũng đã thích nàng, ta biết chuyện này đối với đôi này ai cũng không công bình, nhưng là có một số việc không phải ta có thể khống chế. Ngươi có thể hiểu được sao?" Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, tầng từ nói rằng. Nói xong đoạn văn này, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy một trận lung dung, đặt ở chính mình trong lòng tảng đá lớn rốt cục tá đi một nửa. "Ta biết, ta có thể cảm nhận được, ngươi thương nàng, là ta xuất hiện thời cơ không đúng." Học giả ta liền không nên xuất hiện." Lạc Quân Ninh âm thanh trầm thấp nói rằng, trong giọng nói để lộ ra vô tuyến thương cảm. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, làm sao vẫn sẽ xuất hiện tình huống như thế đây? Khi Nhiếp Thiên Minh nói ra cái này đoạn thoại thời điểm, Lạc Quân Ninh cảm giác được đau, mặc danh đau lòng. "Ta làm muốn nói, ta sẽ đem nàng quên mất." Nhiếp Thiên Minh đột nhiên quay mặt lại, trong ánh mắt ngậm lấy một tia giọt nước mắt, nghiêm túc nói, "Lạc Quân Ninh làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Nhiếp Thiên Minh sẽ nói ra những lời này sao, gặp lại hắn bộ dáng như vậy, nàng càng thêm đau lòng." Tất cả đều thuận theo tự nhiên đi. Ta cũng không bắt buộc cái gì." Lạc Quân Ninh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ tiêu tan nói rằng, "Vì mình, hắn quyết định từ bỏ Kỷ Phỉ Lan, nàng còn có cái gì hào yêu cầu?" Dù sao tại Nhiếp Thiên Minh gặp phải chính mình trước đó, đã sâu sắc đã yêu Kỷ Phỉ Lan, nghĩ tới này Đàm Thủy Tình, Lạc Quân Ninh lộ ra vẻ hưng phấn mỉm cười. "Có thể được đến hắn yêu, này sinh là đủ." Thiên dần dần tối xuống, dưới trời chiều, hai người cái bóng bị kéo vô hằng trường. Hai người cứ như vậy lẫn nhau dựa vào, Lạc Quân Ninh nhiều hy vọng giờ khắc này biến thành vĩnh hằng. Mặt trời rốt cục toàn bộ rơi xuống, Ngay cả chân trời cuối cùng một phần bạch đều bị đêm tối càn quét. Không có mặt trời buổi tối, còn có mặt trăng, không có mặt trăng buổi tối, còn có tinh tinh, liền tính liền tinh tinh cũng không có, chỉ ít còn người nữa. Từ từ đêm trưởng, hai người lẫn nhau giúp vào, nhìn Đông Vương dần dần biến bạch. Thiên Minh, lại Thiên Minh. Nhất Thiên Minh nghĩ tới cha mình cho hắn đặt tên, thở dài nói. Đúng vậy, Thiên Minh rồi. Lạc Quân ninh hài lòng cười, lộ ra vẻ mê người mỉm cười, ôn nhu ánh bình minh hạ, có vẻ như vậy mê người. Bát Hoàng đại tái đã tiến hành đến hơn phân nửa, mấy cái mạnh mẽ tuyển thủ đã đều tiến vào 10 vị trí đầu. Đương nhiên ngoại trừ Tân Vũ Hoang Kỵ Phỉ Lan, còn có chính là bị Nhiếp Thiên Minh đánh bại Phương Tiên. Cho nên 10 vị trí đầu bên trong vậy chính là Nhiếp Thiên Minh, Vũ Thần, còn có Từ Mộng ba người chi cãi. Mọi người cũng vững tin năm nay người số 1 nhất định từ 3 người này bên trong sản sinh, đương nhiên Nhiếp Thiên Minh cũng dựa vào giết chết Phương Tiên trở thành to lớn nhất người cạnh tranh. Mới một vòng tỷ thí lần thứ 2 bắt đầu, Nhiếp Thiên Minh vận may rất tốt, dĩ nhiên đánh vào một cái cực nhược đối thủ. Mà 10 người kêu bên trong cũng vẹn vẹn ra hỏa này yếu nhất, mà nhất là lừng lây chính là Vũ Thần cùng Từ Mộng rồi. Trận này thật sự có khán đầu rồi. Người bên cạnh hài lòng bàn về, Vũ Thần cùng Từ mộng sớm quyết đấu, để 5 vị trí đầu tranh đoạt sớm chính diễn. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng mảng từng mảng bạch vân chậm rãi thổi qua. Nhân sinh vui vẻ nhất sự tình, chính là xem chó dạo cầu. Đương nhiên Nhiếp Thiên Minh đối với hai người thực lực cũng có hiểu rõ, trận tranh đấu này ít nhất phải kéo dài một ngày. Bất quá xem một ngày chó dạo cậu, sắp thực lại có vẻ hơi tẻ nhạt, cho nên Nhiếp Thiên Minh lập tức quyết định, đi về chút ngủ, chờ các loại gần như thời điểm, xuất hiện ở đến xem trò vui. Vừa chưa vừa qua khỏi Nhất Thiên Minh liền cảm nhận được hỗn độn tiếp kịch liệt run dậy, hai người so đấu quả nhiên lợi hại, hơn nữa bầu trời càng ngày càng mở, có thể có đem muốn mưa. Duỗi cái lưng mệt mỏi, nghỉ trưa qua đi hắn có vẻ cực kỳ hứng vấn, tâm tình cũng không tồi. Người thật sự không nhìn tới. Lạc Quân Ninh kinh ngạc nhìn Nhất Thiên Minh, trọng yếu như vậy thi đấu, hắn dĩ nhiên lựa chọn không nhìn. Ha ha ha. Chờ bọn hắn sắp lúc kết thúc, ta lại đi đi, ta chỉ quan tâm kết quả. Nhất Thiên Minh mỉm cười sở xoạng Lạc Quân Ninh một thoáng mặt, nở cười. Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng bay, nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Nhất Thiên Minh giờ khắc này biểu hiện ra sự tự tin cùng đại, mà loại này tự tin thậm chí liền cái này đã một cước bước vào hỗn độn cấp hai cảnh giới cường giả đều mà cảm. Người đoán ai sẽ thắng? Lạc Quân Minh ngẩng đầu nhìn càng ngày càng đen, tối bầu trời, tò mò hỏi: Haha, ta hy vọng từ mộng có thể thắng." Nhất Thiên Minh lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, chỉ chốc lát sau lại khôi phục bình tĩnh. Lạc Quân ninh dương mắt nhìn một chút Nhất Thiên Minh, nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bầu trời triệt để tối xuống, Hắc Vân thành, đã đến bạo phong trẻ xuân bình nhất thời khắc. Đi thôi, sắp kết thúc. Chúng ta đi xem xem ai có thể thắng được đến trận tỷ thí này." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng ôm Lạc Quân Minh vai, hai lòng hướng về tỷ thí đại bên kia đi đến. Cục đại tỷ thí đại bị vây đến nước chạy không lọt, bất quá khi Nhiếp Thiên Minh xuất hiện thời gian, vẫn là đưa tới không nhỏ hành động, mọi người ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang. Mọi người giờ khắc này mới ý thức tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên chưa có tới xem trận tỷ thí này, mọi người lẫn nhau nghị luận, thậm chí trong lúc nhất thời đã quên tỷ thí trên đài còn có hai cường giả tại liệu chết chiến đấu. Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút, Nhiếp Minh hướng về bọn họ cười cười, một bộ xem trò vui dáng dấp. Giờ khắc này hai người đều đã đến thời khắc cuối cùng, bất quá từ mộng sắc thực muốn so với Vũ Thần cường không ít. Từ mộng giờ khắc này cường hãn thể phách đã triển lộ không bỏ sót, trên người tỏa ra hỗn độn khí đã vững vàng áp chế Vũ Thần. Vũ Thần trong tay cây quạt đã xuất hiện một tia nhăn nhéo, chấn loạn mặt quạt trên chẳng biết lúc nào nhỏ một tiểu giọt máu tươi, huyết dịch chậm rãi khuếch tán. Xem ra thật sự như ngươi mong muốn, từ mộng muốn thắng rồi. Lạc Quân Ninh nhìn Vũ Thần đã sắp muốn không chống đỡ nổi, thân thể cũng xuất hiện một tia run rẩy. Đối với một cái hỗn độn cảnh cường giả mà nói, điểm này điểm run rẩy liền mang ý nghĩa mình đã ở thế yếu. Ai, vẫn là thiếu một chút." Vũ Thần bất đắc gì nói, từ khi bị Nhiếp Thiên Minh đánh tan lần kia, hắn lòng tự tin cũng giảm xuống một cấp bậc, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lần thứ hai thất bại. "Đại sư huynh, xem ra ta không thành được cái thứ hai người rồi." Vũ Thần nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cây quạt nhanh chóng vừa thu lại, cấp tốc bính đi ra, nghiêm túc nói, "Xem ra Từ mộng sư huynh quả nhiên cường đại, tiểu đệ chịu thua." "Ha ha ha, đa tạ rồi, đa tạ rồi." Từ mộng nông cùng tự đại cười, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, có thể làm cho đối phương chủ động thừa nhận thua, đây hẳn là to lớn nhất thành tựu đi. Nhất Thiên Minh, hạ cái chính là ngươi." Dùng ngón tay chỉ Nhất Thiên Minh, Từ Mộng Sát khi đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhẹ nhàng lướt bay, Nhất Thiên Minh hướng về Từ Mộng phía sau liếc mắt một cái, thản nhiên nói, "Ngươi nghĩ tới nhiều lắm." Chương 335: Hết sức căng thẳng. Ha ha ha. Nói xong, Nhất Thiên Minh xoay người chậm rãi rời khỏi, Lạc Quân Ninh xì sỉ một thoáng nợ nụ cười, theo sát người xung quanh cũng nợ nụ cười. "Ngươi nghĩ tới nhiều lắm." Lạc Quân Ninh không biết Nhất Thiên Minh làm sao sẽ nói ra câu nói này, thế nhưng là là với Từ Mộng hay nhất đã kích Phía sau Từ Ngộng cũng không còn trước đó ngông cuồng tự đại thần tình, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ thân sắc, màu đỏ tươi hai mắt tràn đầy tơ máu. Ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày, mình đã bị Nhiếp Thiên Minh liên tục vũ nhục hai lần, cơn giận này hắn nuôi không trôi. Nhiếp Thiên Minh, ngươi chờ, ngươi sẽ hối hận. Phía sau Từ Ngộng lần thứ hai gầm hét lên, mạnh mẽ trà chà trên mặt đất phiến đá, phát sinh tầng tầng ầm ầm âm thanh. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều hai ngày đi. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười chuyển quá, khinh thường nói. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên Minh cũng không còn nhìn rồi. Ngươi, Từ sư huynh Ngươi chớ cùng như vậy người tức giận, chỉ cần ngươi đánh bại hắn, đem hắn mạnh mẽ dâm đến bàn chân, nhìn hắn còn dám kiêu ngạo như vậy. Cái khác mấy cái sư đệ vội vàng khuyên bảo. "Hừ hừ." Tái nhợt mặt, này mới khôi phục một kia hừng hạo. "Ha ha." Nhiếp Thiên Minh không khỏi nở nụ cười, hắn đến chính là vì làm nhục hắn môn, bất kể là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Xem ra trận này ngạnh trượng không thể tránh khỏi rồi. Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mặc dù đối với nhếp Thiên Minh rất thiet tâm, thế nhưng hắn còn muốn tham gia hậu kỳ cùng Vũ Phong Đó mới là khó nhất. Phòng trường toàn thịnh thời kỳ chính mình cũng không phải vũ phong đối thủ, Nhiếp Thiên Minh có thể được đến Bắc Nguyên năng lượng sao? Nhìn ổn trọng Nhiếp Thiên Minh, này không kiêu ngạo cũng không tự ti, trong xương tràn ngập tự tin hắn, là Quân ninh đột nhiên cảm nhận được một tia hy vọng. Này một tia hy vọng không phải thực lực mang đến, mà là chính mình đối với Nhiếp Thiên Minh yêu. Sáng sớm hôm sau, khác một hồi không quan hệ đau khổ tỉ thí bắt đầu. Nhưng là cả tỉ thí trên đài chiêm đầy người, mọi người dành chức nhìn trên đài Nhiếp Thiên Minh, bởi vì hắn có thể có chính là này giới người số 1. Bắt đầu. Nói người phụ trách ra lệnh một tiếng. Nhất Thiên Minh đã hết tốc lực xuất kích. Kèn ca. Trong nháy mắt đối phương đã bị Nhất Thiên Minh sản sinh mạnh mẽ nguyên khí lui ra ngoài, trực tiếp từ tỉ thí trên đài rơi xuống. Mặc dù có chút mất mặt, thế nhưng dù sao không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí liền nguyên lực vậy, không, có tiêu hao đi. Đa tạ Nhất sư huynh hạ thủ lưu tình. Người kia lung túng nói rằng, chính mình xông vào mười vị trí đầu đã xem như là vạn hạnh, lập tức cũng không có cái gì tiếc nuối. Trận này, Nhất Thiên Minh thắng lợi. Những người bên cạnh bất đắc lắc lắc đầu, dù sao hai người thực lực sai biệt quá lớn, vậy cũng là làm một cái kết quả không tệ nhanh như vậy người ở dưới đại hiển nhiên chịu không được trước đó nhanh chóng giải quyết bởi vì không phải 5 vị trí đầu trọng lựa, mà bây giờ là 5 vị trí đầu không xuất hiện ngày hôm qua này chẳng thời gian giải chiến đấu chí ít cũng nên kéo dài 10 phút để bọn hắn hảo thật hưng phấn một thoáng. ai chỉ có thể đạt được từ mộng cùng cùngếp thiên Minh một trận chiến rồi ai đi thôi chúng năm tụ 3 rời khỏi nhếp thiên Minh cũng nhanh chóng rời khỏi chỉ cần bước quá từ mộng chú ý tới khảm liền có cơ hội cướp đoạt đoànắc nguyên năng lượng 5 vị trí đầu rốt cục toàn bộ sinh ra nhiếp thiênên Minh quét mắt một vòng phát hiện chỉ nhận được từ mộng Những người khác đều là phương thiên kỳ phỉ làn còn có vũ thần bị thua mà tới. Đối với bọn hắn đều không tạo thành được uy hiếp, cho nên nhếp Thiên Minh cũng không có nhìn nhiều. 10. 10. Độc Thánh Hoang đại bản doanh bên trong, một nhóm người tại hoan hô nhảy nhót, bọn họ rốt cục muốn chiếm được nhiều năm mơ tưởng người số 1, mặc dù là phong vân môn người, thế nhưng khó có thể che giấu bọn họ vui sướng. Ha ha ha. Ngày hôm nay chúng ta trước tiên sớm chúc mừng một thoáng, vì làm nhếp công tử nỗ lực lên. Tông trưởng lao khó có thể ức chế chính mình cảm giác hưng phấn, động nói: "Bây giờ là không là có chút sớm." Lạc Quân Ninh có chút không muốn nói rằng, dù sao sớm chúc mừng có thể sẽ ảnh hưởng đến Nhiếp Thiên Minh tâm tình. Ha ha ha, không có chuyện gì, các người muốn làm như thế cứ làm như thế. Nhiếp Thiên Minh thái độ khất thượng, hắn há lại là những này tiểu nhân, nhỏ bé sóng chấn động có thể ảnh hưởng, hắn chính là vì cho từ mộng chế tạo một loại áp lực, một loại phẫn nộ. Loại này phẫn nộ có thể để người ta mất đi lý trí, khiến người ta điên cuồng không ngớt. Mà ở Huệ Tông Hoang Đại Bản doanh bên trong, tất cả mọi người mặt tâm trầm, không khỏi vì làm từ mộng lo lắng. Các ngươi đều vui vẻ liễm. Ta không tin hắn Nhiếp Thiên Minh có thể đánh bại ta. Tư Mộng nhìn thấy một cái hai cái mặt băng bó, lập tức phẫn nộ gầm thét lên. Từ Mộng, chớ vì điểm ấy việc nhỏ phiền não. Bên cạnh một trưởng lão khuyên giải nói, theo đạo lý hỗn độn cảnh cường giả không nên bị như vậy việc nhỏ phiền nhiều đến, có thể thấy được nhếp Thiên Minh thật sự cho hắn áp lực quá lớn. Diệp Thiên Minh, ngươi là ta từ Mộng một đi muốn diệt trừ người, ngươi không chạy thoát được đâu. Từ Mộng phẫn nộ quát. Đúng rồi, phó trưởng môn hai ngày nữa cũng sẽ đi qua giúp ngươi đánh tức giận. Đột nhiên trưởng lão nghĩ đến có chút sự tỉnh, mỉm cười nói rằng, cái gì? Phó trưởng môn sư huynh cũng lại đây, thực sự là quá cao hứng. Trước đó không phải nói không tới sao? Nghe được tin tức kia, Từ Mộng trên mặt mới hơi hơi lộ ra mỉm cười. Cũng đã bái bình, đón lấy sẽ là của người chuyện. Trưởng lão mỉm cười nói rằng, "Được, Nhiếp Thiên Minh sẽ trở chết đi." Ha ha ha. Trải qua hơn 10 ngày nghỉ ngơi, mới tỷ thí lần thứ 2 bắt đầu. Kế tiếp tỷ thí cũng đạt tới kịch liệt nhất trình độ, Nhiếp Thiên Minh đánh với Từ Mộng. Hai người này hai lần phát sinh xung đột nhân vật, đã để mọi người trông ngóng con mắt. Tỷ thí trên này, Nhiếp Thiên Minh cười nhạc siem ý tại Phong tối hạ, phong độ phi thiên. Mà Tư Mộng nhưng là nhỏ bé nhanh nhẹn quần áo, một bộ quần áo trang chú thiếp ở trên người, mỗi một phần bắp thịt trung đô tràn đầy hỷ diện khí tức. Tại huyết tông hoang trận doanh bên trong, một cái 20 nam tử năm tuổi giờ khắc này chính đón gió mà đứng, sắc mặt âm trầm nhìn Nhiếp Tiên Minh. "Ha ha, rốt cục đụng tới ngươi rồi." Tư Mộng cười khởi nói, thế nhưng mỗi một phần trong ánh mắt nhưng tràn đầy phẫn nộ. "Trước ta từng nói, ngươi nên nhớ tới đi, chỉ cần ngươi đụng phải ta, ta liền nhất định sẽ giết ngươi." Nhiếp Tiên Minh mỉm cười nói rằng, lộ ra hàm trắng loãng, còn có sán lạn mỉm cười. Nếu là không có nghe được Nhiếp Thiên Minh hùng hổ dọa người ngư khí, chỉ nhìn hắn vẻ mặt, còn tưởng rằng tại cuồng khen ngợi tán đối phương đây. Ha ha ha, cuồng ngạo đến cực điểm, ta từ mộng há lại là loại người như ngươi mặt hàng có thể đánh đồng. Từ Mộng lớn tiếng quát. Trong hai cái chiến y hết sức căng thẳng, lúc này Nhiếp Thiên Minh đã đem toán hạch khởi động, đại địa phụ chậm rãi đung đưa, như một cái vừa tỉnh ngủ giao long. Thế nhưng một khi tỉnh ngủ, nhất định bay lên không vặn rặm, không người có thể cản. "Tiểu tử, ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, ta nói rồi, ta sẽ giết ngươi. Ngươi chỉ là một giấc mộng." Chương 336 Điểm điểm hoa tuyết. Ngươi giết ta, ngươi có? Lời còn chưa dứt, từ mộng sắc mặt lập tức âm trầm lại, cũng bắt đầu bắt đầu cẩn thận. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn thẳng Tử Mộng. Tinh thần lực mạnh mẽ nhanh chóng bắn ra, vốn là có chút âm trầm không khí, có vẻ càng thêm bị đè nén. Dưới khán đài, có một cái 25 nam tử cau mày, tay nắm thật chặt, hung ác trừng mắt về phía Nhiếp Thiên Minh, chẳng biết tại sao, hắn tràn đầy nồng đậm sát khí. Mà dưới đài Lạc Vân Ninh cũng chú ý tới nam tử này, năm nay trước bọn họ từng ở hỗn gặp gỡ. Mà khi đó hắn thua ở như mặt trời ban trưa vũ phong trong tay. Tiếp nối dừng lại mười vị trí đầu. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cũng tới. Nhiếp Thiên Minh trong mắt rốt cục tránh qua sát khí, sát ý thậm chí muốn so với đối phương còn có mạnh mẽ mấy chục lần. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh hai mắt che kín tơ máu, toán hoạch cấp tốc vận hành đã bắt đầu sinh ra một tia phản ứng. Hắn muốn làm gì? Thấy được cặp kia ánh mắt hung ác, từ mộng rốt cục cảm nhận được một tia sợ hãi. Mình và cừu hận của hắn có thể có to lớn như vậy, Lặng Yên trong lúc đó, từ mộng hỗn độn cũng bị hắn thi triển ra. Màu tím khí phách nhanh chóng tán, Nhiếp Thiên Minh như trước không có di động, không ngừng tụ lại nguyên khí. Kentaka. Mặt đất rốt cục có một tia phản ứng, xuất hiện tinh tế đường nét, đây cũng là bị chuyển vào hỗn độn cảnh nguyên khí tỷ thí đệ, khi giới đại nghe được cái thanh âm này thời gian, không người nào dám thở dốc. Dầm rầm. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Thiên Minh đã hoàn thành bố trí ảo cảnh nhiệm vụ, bầu trời lập tức điện tiềm lôi minh, mà đây cũng không phải là ảo cảnh bên trong xuất hiện cảnh tượng, mà là Nhiếp Thiên Minh chính đang nguyên khí biến ảo. Đột nhiên một đạo màu tím lôi nguyên cấp tốc từ Nhiếp Thiên Minh bàn tay bộ ra, cái này tốc thậm chí muốn so với đối phương hỗn độn tiếp càng cường thế hơn. Màu tím nguồn năng lượng. Từ Mộng Sư Linh rốt cục mở miệng nói chuyện. Sợ hãi nhìn nhiếp thiên Minh đúng hai cố năng lượng nhanh chóng va chạm nhiếp thiên Minh lập tức để bàn tay bên trong còn lại màu tím nguồn năng lượng hết mức bước ra ngoài trên không trung tạo thành vô số tinh hoa mà ngón tay phải trên tức vũ tỏa nhanh chóng chụp đến mặt đau trên một c càngng thô bạo nguyên khí từ nguyên đán bên trong ghế của tới xé ra không khí chung quanh, để những cường giả kia thấy được cảm giác hắn muốn làm gì từ mộng sợ hãi nhìn nhiếp thiên Minh ta chỉ là trước hết giết người nhiếp thiên Minh cực thấp nói rằng hắnở dĩ nhanh chóng như vậy sử dụng toán hạ thậm chí không tiếc lợi dụng màu tím nguồn năng lượng chính là vì tốc độ nhanh nhất đánh giết hắn. Bởi vì Nhiếp Thiên Minh cũng nhìn thấy từ Mộng sư huynh lại một cái hỗn độn cảnh cường giả. Nhiếp Thiên Minh, người muốn làm gì? Nam tử kia rốt cuộc biết Nhiếp Thiên Minh có giết từ Mộng Tâm Tư, lập tức bạo giận lên, thân hình nhanh chóng di động, hóa thành một đạo bạch quang hướng về tử thi trên đài công tới. Hừ hừ. Nhiếp Thiên Minh cũng không hề xem này đến bạch quang, mà là lựa chọn kế tục công kích từ Mộng, mạnh mẽ mặc dao cấp tốc xé qua, sản sinh cường đại khí phách thậm chí liền hỗn độn kiếp đều cảm thấy cực độ nhỏ bé. Đừng. Liền tại nam tử kia chạy tới thời gian Lạc Quân Ninh cũng đã đến nàng trước mặt. Hai cú cực cường khí thế bính đụng vào nhau, người ở dưới đại bị chấn động chật vật không thể tả, đưa ánh mắt chuyển rời đến này hai trên thân thể người. "Lạc Quân Ninh, ngươi muốn làm gì?" Người kêu lạnh lùng quát lên, lông Mi lập tức đứng trồng ngược. "Cung Vi, ngươi biết rõ mà còn cố hỏi." Lạc Quân Ninh lạnh lùng nhìn hắn, trong giọng nói không có một chút có một tia nhún nhường. Lạc Quân Ninh mục tiêu rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho người này tới gần Nhiếp Thiên Minh. "Ngươi tránh ra, hắn với ngươi quan hệ gì? Chớ vì hắn cho chính ngươi gây sự." Cung phi hiển nhiên không biết Lạc Quân Ninh cùng Nhất Thiên Minh quan hệ, lập tức uy hiếp nói rằng: "Hắn chính là ta, ta chính là hắn, ngày hôm nay ngươi dám động hắn, ta Lạc Quân Ninh liền tính liều mạng này, một thân tu vi cũng muốn ngươi trả giá thật nhiều." Lạc Quân Ninh lớn tiếng quát lớn nói. Cung phi sắc mặt tâm trầm lập tức rõ ràng quan hệ của hai người, trung gian cách Lạc Quân Ninh, hắn căn bản cũng không có năng lực. Khâu Trường lão, thi đấu trong lúc cho phép tình huống như thế phát sinh sao? Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng run lên lông mi, hỏi: "Hai người các ngươi nhanh chóng xuống, bằng không chính là cùng chúng ta bắt hoang tái làm khó dễ." Khâu trưởng lão cũng nổi giận, lại dám tại hắn mí mắt hạ phát sinh chuyện như vậy tình. Cung phi cực không tình nguyện lui trở lại, hai mắt hung ác nhìn Nhiếp Tiên Minh, lớn tiếng quát, nếu như Tử Mộng có cái gì chuyện bất trắc, ta vậy ngươi thử hỏi. Thử, yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhiếp Tiên Minh xem thường hư một thoáng, nếu hắn đã hạ sát khí, làm sao sẽ xuất hiện chuyện bất trắc tình huống, Tử Mộng hắn nhất định phải giết. Liên tính ngươi, cung phi cũng không có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Một ngày nào đó, Nhiếp Minh ta còn muốn vọt tới các ngươi huyết môn, vì chúng ta Mạc thị Mạc kỳ nhà gia đòi lại này bút nợ máu. Nhất Thiên Minh nắm thật chặt nằm đấm, hung ác nhìn đến. Giết từ mộng, không chỉ có là vì cho kỵ phỉ Lan báo thủ, cũng là cùng bọn hắn Huyết tông môn chính thức kéo dài ngọn lửa chiến tranh. Đại chiến sắp tới, huống máu tế cửa. Hai người đều lần lượt nhảy xuống, thi thể trên đài lại còn lại Nhất Thiên Minh cũng có chút sợ hãi không thôi từ mộng. Giờ khác này từ mộng trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi, mà toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, có thể làm cho mình sư huynh tự mình đi ra, hắn biết Thiên Minh thật sự không đơn giản. Hống hống. Đột nhiên Tư Ngộng cả người trở nên cáo khủng lên, như phát rồ mãnh hổ. Con mắt lần thứ hai lộ ra màu đỏ tươi vẻ mà toàn thân cũng tản ra đáng sợ vị diệt khí tức, liền ngay cả nhiếp thiên minh đều cảm thấy một loại trước này chưa bao giờ có áp lực không tốt sư đệ dĩ nhiên mạnh mẽ sử dụng thú tinh bước trên đài cung Phi lo lắng nhìn từ mộng hắn biết từ mộng vừa hơn nữa thua rất thảm sớm biết hắn hẳn là để từ mộng trực tiếp lựa chọn chịu vua thế nhưng từ mộng sẽ sao sẽ không đổi làm mình cũng sẽ không đổi làm bất luận người nào đều sẽ không này là cường giả khí khái hắn cũng tự tin nếu là nhi thiên mình cũng sẽ không chútt do dự sử dụng thú tính thôn tinh thôn lấy tiêu hao chính mình nguyên đan đến thu được lượng lớn nguyên khí tương đương với đang thiêu đốt chính mình nguyên đan nếu là nhiếp thiên Minh chống đỡ thời gian càng dài từ mộng tiêu hao nguyên đan cũng nhiều cuối cùng trực tiếp từ hôn độn cảnh rơi xuống âm dương cảnh thậm chí thảm hại hơn cái này cũng là cung phi đau lòng nguyên nhân khi từ mộng sử dụng cái này tuyệt kỹ thời gian cũng đã mang ý nghĩa vua mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao kèn kẹt mặt đất xuất hiện điểm điểm dấu cực nóng nguyên khí nhanh chó tiêu đốt mặt đất thanh Thạch phát sinh đáng sợ sống nhiệt mẹ tiếp Dĩ nhiên theo ta đồng quy vô tận ta mới là không ăn người này một bộ Nhất Thiên Minh toán hạch cấp tốc vận hành, bên trong đất trời nhanh chóng truyền đến một trận lạnh leo âm hàn khí, cái này âm hàn khí là hắn tử Lạc Quân Ninh nơi nào chiếm được. Mà này một cái âm hàn chi mạch, hấp thu âm hàn khí tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt toàn bộ không khí đã bắt đầu chậm dãi hạ xuống điểm điểm băng tra. Có điểm giống tiểu tuyết, không lớn, thế nhưng lạnh giá đến xương. Chương 337, giết chớ luận. Không khí trung quanh cực độ lạnh giá, lạnh leo hàn khí phả vào mặt, rất nhiều người không khỏi run lên một cái. Âm hàn khí? Lạc Quân Ninh lập tức rõ ràng đây là tức giận cái gì thể Lập tức khẩn Trương nhìn Nhiếp Thiên Minh. Nhân vị mình mỗi lần sử dụng âm hàn khí lúc đều phải bị đến nó phản vệ, khinh giả cả người lạnh lẽo, trọng giả nguyên khí khô cạn. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh cũng chưa từng xuất hiện nàng dự đoán loại tình huống đó, sắc mặt mặc dù có chút xanh lên, nhưng có phải hay không phản vệ phản ứng, ngược lại giống như bị đông cứng. Người, phí công." Tư Mộng giận dữ hết, hiện tại hắn còn có một tia tỉnh táo, thân hình dường như một con đói bụng hổ, hung ác đến tới. Trên người thiêu đốt hỗn nguyên đàn, uy lực kinh người, thậm chí so với mình ngũ dương chân hỏa còn lợi hại hơn. Sóng Nhật lập tức đem trên đài tới gần người đẩy đi ra, mà đồng dạng, tới gần Nhiếp Thiên Minh bên này nhân cũng lập tức lui 10 mét. Tuy rằng đều là cương giả, thế nhưng cùng trên đài hai người chênh lệch quá rõ ràng. Náo dục nguyên khí từng chút từng chút hóa giải âm hàn khí, tạo thành nồng đậm sương mù, giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh cùng từ mộng đều cắn răng kiên trì. Đương nhiên từng người đều có từng người thống khổ, hôn độn kiếp bên trong nguyên khí vốn là đủ, mà âm hàn khí đã ít lại càng ít, nếu như không nghe theo dựa vào toán mạnh mẽ điều hành âm hàn khí, Nhiếp Thiên Minh thậm chí liền một tia khí tức đều bắt giữa không tới. Mà Tư Mộng giờ khắp này cũng sức cùng lực kiệt, hắn thiêu đốt là của mình Nguyên Đan, tâm không ngừng mà dọn, nhỏ máu, thế nhưng hắn nhận, trước mắt nam tử cần phải chết. Liên Tính Ngọc đá cùng vỡ, hắn cũng sẽ không tiếc. Kèn ca. Tư Mộng lại liên tục công kích mấy lần, trên mặt đất đã nước ra rồi một đạo khe lớn kích, nguyên khí như một cái to lớn thiêu hòa côn, liều lĩnh đáng sợ nhiệt khí, hiện ra màu đỏ tươi, thẳng tắp đâm lại đây. Nguy rồi, chu vi âm hàn khí tiêu hao quá nhanh, phòng trừng rất khó chống đỡ lâu lắm rồi. Một bên Lạc Quân Minh lo lắng nhìn nhất thiên minh. Nàng so với bất luận người nào cũng có thể cảm giác được chu vi âm hàn khí kịch liệt giảm thiểu. Được, ta cũng không thèm đến xề rồi." Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng cắn phân môi, quyết định lập tức khởi động âm hàn khí. Từ Lạc Quân Ninh trên người lập tức bùng nổ ra mạnh mẽ âm hàn khí, Chu Vi một mét người lập tức đánh run rùi, lông mi, tóc quần áo, toàn bộ kết thành một tầng tinh tế miếng băng mỏng. Ngăn ngắn thập dây trùng loại bên trong, trên mặt đất đã tạo thành tinh tế bông tuyết. Ồ, làm sao đột nhiên âm hàn khí làm sao đủng? Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này chính đang lo lắng âm hàn khí tiêu hao quá nhiều, mà sau vô lực phản kháng thời gian Hắn cảm thấy chu vi âm hàn khí thậm chí so với trước càng thêm làm, càng thêm lạnh. Mà chính mình như nằm ở một cái trong hầm băng, âm hàn khí quẩn quật không ngừng. Quay mặt lại, nhìn cắn răng kiên trì lạ quân Ninh, Nhất Thiên Minh lập tức rõ ràng tất cả, một tia giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, trong nháy mắt đã biến thành bông tuyết. Hững. Nhất Thiên Minh lần thứ hai nắm thật chặt mặt đao, trải qua lần này thôi thúc, mặc đao mạnh mẽ ý thức lần thứ hai rót vào trong đầu, nguyên khí tụ lại tốc độ muốn so với trước đó nhanh hơn gấp 2. Không, tiểu tử này trong tay là trên cổ linh phi giờ khắc này mới biết được, lớn tiếng quát: Trên cổ Linh khí, theo người nắm giữ cảnh giới cùng tâm tình càng cao, nó uy lực cũng càng lớn, trong nháy mắt lực sát thương càng lớn. Người cần phải chết, ta nói rồi. Một đạo nồng nặc bóng đen tránh qua, đạo hắc ảnh này trực tiếp phá vỡ trong không gian băng cùng hỏa, phá vỡ từ mộng hết thể mộng tưởng, còn hắn nữa chật vật không thể tả thân thể. Xi Xi, một khối nhiệt huyết nhanh chóng bỏ đi ra, phun trào đến không trung, lại trong nháy mắt bị ngưng kết thành nông màu đỏ đùng tuyết, chậm rãi rơi xuống. Vụ Nhất Tiên Minh miệng lớn thở hổn toàn bộ dưới đài đều có thể nhắc tới hắn tầng tầng hơi thở cùng hấp khí âm thanh. Đừng Lạc Quân Ninh nhanh chóng thu hồi âm hàn khí, thân thể theo chấn động một chút, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Bên người mấy người nữ đệ tử vội vàng lại đây nâng nàng, quá rất nhiều, Nhiếp Thiên Minh rốt cục quay mặt lại, hướng về Lạc Quân Ninh le lưỡi. Haha, ha. Lạc Quân Ninh nhìn có chút bướng bỉnh Nhiếp Thiên Minh, bất đắc dĩ nở nụ cười. Mà xa xa cung phi sắc mặt tái nhận, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể cùng Lạc Quân Ninh phát sinh xung đột. Nếu là không có Lạc Quân Ninh cái này độc thánh môn hộ, cung phi sớm liền trực tiếp xung lên, giết chết Nhiếp Thiên Minh. Sư đệ đã chết, liền tính hiện tại giết Thiên Minh, cũng không làm nên chuyện gì trái lại chọc giận lại Quân Ninh. Nhiếp Thiên Minh, ngươi trở, này bút nợ máu, chúng ta sớm muộn có thể coi là. Nhìn hai mắt nhưng không có nhắm lại từ mộng, cung phi phẫn nộ gầm thét lên. Đương nhiên hắn chỉ có thể ở trong nội tâm gầm thét lên, giờ khác này hắn nhất định phải bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Hắn không có thực lực này có thể đem Nhiếp Thiên Minh cùng là Quân Ninh toàn bộ giết chết, thế nhưng hắn không thể, không có nghĩa là hắn không muốn. Huệ Tông hoang ấy tên đệ tử nhanh chóng dơ lên từ mộng thi thể đi xuống, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề nói gì. Trên thực tế, này đã vậy là đủ rồi, này nói món ăn khai vị, Nhiếp Minh rất hài lòng. Trong tiểu lâu, độc thánh môn đệ tử Hoan Hô nhảy nhót, bọn họ đã cách người số một chỉ có một bước rồi. Không, nửa bước, không, phía trước chỉ là nhếp Thiên Minh leo lên người số 1 bậc thang. Cuối cùng một đạo bình phong rốt cục bị Nhiếp Thiên Minh giật trừ, hơn nữa còn là thư thái như vậy, nghĩ đến cung phi ánh mắt, còn có toàn bộ huyết tông môn ánh mắt, hắn cảm thấy có loại tâm trẻ như bay cảm giác. Loại cảm giác này liền dường như hè nóng bức lúc, có người cho mình bừng tới một bát nước ô mai, chợt để mát mẻ. Thiên Minh, ngươi tại sao nhất định phải giết chết từ mộng đây? Nhìn vui vẻ Nhiếp Thiên Minh, Lạc Quân Ninh rất không hiểu vì rằng có thể giải thích vì làm kỵ phỉ lan báo thủ, thế nhưng cũng không có cần thiết tại tỉ thí trên đài đem hắn đánh gục. Bởi vì bọn hắn huyết tông môn nợ ta. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo cùng vô tình. Đây là hắn sao? Là chính mình nhận thức Nhiếp Thiên Minh sao? Haha, ha, dọa đến người rồi. Nhiếp Thiên Minh quay mặt lại nhìn thấy khiếp sợ La Quân Ninh, nhẹ nhàng hôn một thoáng, lần thứ hai lộ ra đủ cười sáng lạ, chậm rãi nói rằng. Đại Mi hơi nhỉ, phấn môi nhẹ nhàng run lên một thoáng, La Quân Ninh vốn muốn hỏi những thứ gì, hậu tới vẫn là nhịn được. Không có, chỉ cần ngươi thưởng thường an an là được." Lạc Quân Ninh lắc lắc đầu, nhìn Nhiếp Thiên Minh, thần tình nói rằng, "Vô vụ." Thật ra điệu thở vào nhẹ nhõm, Nhiếp Thiên Minh cười nói, "Đừng cân nhắc chuyện này, trước mắt còn có càng trọng yếu hơn sự tình chờ chúng ta đi xử lý." Đương nhiên chuyện gì cũng không sánh bằng Bác Nguyên năng lượng còn phải trọng yếu, huyết tông môn hắn sớm muộn muốn đi. "Đúng vậy, so với cung phi, Vũ Phong mới là đáng sợ nhất, muốn từ trong tay của hắn đoạt lại Bác Nguyên năng lượng, khó như lên trời." Nhẹ nhàng thở dài, Lạc Quân Ninh sắc mặt nói, "Đây thật là khó giải thích nhất vấn đề." Vẫn luôn là quấy nhiễu Nhiếp Thiên Minh vấn đề, lúc trước bọn họ suýt chút nữa bỏ lỡ bắt hoang Đại Tái cũng là vì hắn. Bây giờ nhìn lại coi như mình đã đặt đến ám ư cảnh, chỉ sợ cũng rất khó lay động Vũ Phong. Chương 338, cung phi. Vũ Phong, Vũ Phong. Nhiếp Thiên Minh thì thảo thì thầm. Khen chốt là không có ai biết Vũ Phong đến cùng cường đại đến loại cảnh giới nào, hay là đã đến hỗn độn cảnh cấp 3. Nếu quả thật đến hôn độn cảnh cấp 3, Nhiếp Thiên Minh cũng biết cuộc tranh tài này đã không có giá trị tồn tại. Hy vọng hắn vừa đột phá đến hỗn độn cảnh cấp 2 đi, Thiên Minh yên lặng cầu khẩn. Cái kia bác nguyên năng lượng đối với hư không lão sư thật sự là quá trọng yếu. Nếu không chúng ta không tham gia mặt sau tỷ thí, người số 1 đã vì chúng ta độc thánh hoang thắng được to lớn với dự. Lạc Quân Ninh nhìn sắc mặt âm trầm nhất Thiên Minh, quan tâm nói: "Không, bác nguyên năng lượng ta nhất định phải đạt được." Nhiếp Thiên Minh nói như linh chém thép, không có chút gì do dự. "Được, đã như vậy, ta toàn lực chống đỡ." Lạc Quân Ninh nhìn kiên định Nhiếp Thiên Minh, cũng nhận được cảm hóa, lúc trước nàng cũng là mang theo người số 1 tâm tình tham gia bác hoàng đại tái, tuy rằng cuối cùng đạt được thứ tự không sai, thế nhưng đều là một cái tiếc nuối. Cái khoảng cách Vũ Phong thi đấu còn có thập thời gian 5 ngày, ta quyết định trước tiên bế quan. Nhiếp Thiên Minh tỉ mị tự hỏi, cuối cùng làm ra quyết định, đây là hắn lựa chọn duy nhất. Muốn không đối đối thủ đánh độ, nhất định phải đề cao mình thực lực. Hành, ngày mai sẽ là cuối cùng một cuộc tỷ thí, ta tin tưởng trận kia chỉ là một cái hình thức mà thôi, chờ các loại vừa kết thúc, chúng ta lập tức đi tìm tu luyện nơi. Lạc Quân Ninh gật đầu, nếu như Nhiếp Thiên Minh trong thời gian ngắn lại có thể đột phá, như vậy cơ hội chiến thắng lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng loại này tỉ lệ rất nhỏ, thế nhưng Lạc Quân Ninh vẫn là bão có một chút có một tia ảo tưởng. Nàng tin tưởng Nhiếp Thiên Minh có thể làm được. Ngày mai tử thí trên này, Nhiếp Thiên Minh quét mắt đối thủ, phát hiện đối phương dĩ nhiên run run rẩy dày, dày đứng ở nơi đó. Nhẹ nhàng cười, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề để lộ ra mấy ngày trước sát khí. Đoạn đường này tử thí, phương trời đã bị Nhiếp Thiên Minh phế bỏ một nửa tu vi, mà từ mộng trực tiếp bị Nhiếp Thiên Minh chém giết. Đương nhiên Nhiếp Thiên Minh cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, cũng có vài người liền một tia thương tổn đều không có chịu đến, cho nên trước mắt nam tử mới run rẩy không ngừng. Không biết ta có hay không đắc tội nhất công tử. Người kia ở trong lòng không ngừng nói thầm. Nếu là Nhiếp Thiên Minh muốn giết hắn, hắn liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Mấy ngày trước, từ Mộng bị Nhiếp Thiên Minh chém giết, cung phi tìm đánh bắt hoang đại tái người, lại bị mạnh mẽ bắt bỏ. "Tiên tâm đi, chúng ta không thủ không oán, Nhiếp Thiên Minh ta là một sâu hiểu đại nghĩa người, cùng người thuận tiện, cùng phe mình liền." Nhiếp Thiên Minh tựa hồi nhìn ra này trong lòng người, bị cười thấp giọng nói rằng. Người kia lung túng cười, khả năng hắn là khóa trước yếu nhất tên thứ hai đi, hắn thậm chí liền trước mắt nam tử cường thế một đòn cũng đỡ không nổi. Ngăn ngắn 10 phút, Nhiếp Minh dường như chạy theo hình thức giống như vậy, dung đạt được người số 1. Cái này cũng là gần nhất 30 năm nhanh nhất một cuộc tỉ thí. Hảo hảo được, chúng ta độc thánh hoang đoạt được năm nay người số một rồi. Phía dưới đệ tử Hai Long Đế, Văn Kỳ chủ cùng tông trưởng lão lẫn nhau nhìn, gật đầu lia lịa. Một bên Lạc Quân Ninh cũng có vẻ rất bình tĩnh, dù sao mặt sau còn có một đại nhân vật. Thế nhưng Vương xa Kỷ phỉ lan chăm chú cắn chính mình ngôi, sắc mặt nàng có chút ửng đỏ, hiển nhiên vì làm nhếp Thiên Minh vui vẻ. "Tiểu tử, không sai a." Không tới 5 phút đồng hồ, nhiều ngày không gặp Mạc Khôn cũng rốt cục lộ diện, nhìn Thiên Minh, Dương." Ha, "Ha nếu không phải Mạc Túc Túc hỗ trợ, Thiên Minh liền tham gia cơ hội đều không có, Thiên Minh thật sự muốn cảm tạ Mạc Túc Túc. Nhiếp Thiên Minh vốn ngửi, hài lòng nói rằng, nghĩ đến mấy tháng trước Nhiếp Thiên Minh vẫn vì làm báo danh khổ não lúc, mà khôn nhẹ nhàng sờ soạn ăn đầu, thân thiết nói rằng, tất cả những thứ này đều là chính người công lao, Mạc Thúc Thúc còn muốn chiếm người con đây. Độc Thánh Hoàng đại bản doanh điên cùng chúc mừng, thế nhưng tại một chỗ cực kỳ bí mật khúc quanh, cung phi chính nhìn chằm chằm nhìn phía trước tiểu lâu. Chính mình sư đệ liền chính mình trước mặt bị người đánh giết, chính mình nhưng vô lực ngăn cản, từ trong lòng sinh ra một trận cảm giác bị thất bại. Đi, chúng ta đi gặp gỡ Vũ Thần. Cung phi lạnh lùng nói, trong giọng nói ra khỏi xuất ra lạnh lẽo, cũng không còn bất luận là khí tức nào. Bên người trưởng lao khe khẽ gật đầu, hai người vòng qua phía trước sân, nhanh chóng hướng về Vũ Thần được đi đến. Cung phó trưởng môn, nơi này chính là bọn họ Vũ Lam Hoang được tốt rồi. Hai người tại một khu nhà đại viện từ trước ngừng một chút, bên người trưởng lao giới thiệu. Dương mắt nhìn lên, Vũ Lam Hoang muốn so với Độc Thánh Hoang lánh khí hơn nhiều, tuy rằng Vũ Thần cũng tiến vào 10 vị trí đầu, thế nhưng không có cuối cùng tiến vào 5 vị trí đầu, cũng không ai dám nói chuyện. "Ngươi được, Huyết Tông Hoang cung tìm Vũ Thần sư đệ có một chuyện." Cung phi hướng về phía cửa thủ vệ mỉm cười nói rằng, nhẹ nhàng đánh ra cung phi một chút, trên mặt hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn, còn có một tia phẫn nộ. Nay cũng khó trách, bọn họ Mưa Thần công tử chính là thua ở từ mộng trong tay, tuy rằng từ mộng đã chết, thế nhưng không thể ngăn cản bọn họ cửu thị huyết tông hoàng. Cung phi tự nhiên cũng biết cái nguyên nhân này, lập tức cũng không có sinh khí, hướng về hắn vừa cười thiếu. Các người trước tiến trở, ta đi trước thông báo cho Vũ Thần sư thúc, còn hắn có thấy, gặp hay không lây, liền không là chuyện của ta rồi. Người kia lười nhác dậm chân, lúc này mới chậm rãi hướng về Mưa Thần công tử gian phòng đi đến. Tiểu tử ngươi, nếu như tại chúng ta huyết tông môn, ta. Bên cạnh trưởng lão phẫn nộ dương lên năm đấm, thế nhưng bị Cung Phi đúng lúc ngăn cản. Thiết trưởng lão, cùng một cái tiểu tiểu đệ tử, không cần như vậy nổi giận. Cung Phi bình tĩnh nói, ở trong mắt hắn, đối phương bất quá run rế mà thôi. Đối với run rế, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh không phải run rế, hắn một cây gai sâu sắc đâm vào trái tim của hắn, này viên kiêu ngạo trái tim. Không tới một phút đồng hồ, vừa mới cái kia bảo vệ cửa nhanh chóng đi tới, tuy rằng không quá cao hứng, thế nhưng so với trước muốn cùng tiện một ít, thản nhiên nói. Vũ thần công tử cho mời. Hai người liếc mắt nhìn nhau, theo phía trước người kia nhanh chóng đi vào. Đây là Vũ thần tại Hỗn Độn kiếp độc nhất gian phòng, bên trong bài biện cực kỳ chú ý, giờ khác này Vũ thần thân mang một thân quần áo màu trắng, trong tay cây quạt chậm rãi lay động, trắng đoán mặt quạt không có bất luận là chữ viết gì. "Vũ thần sư đệ, cung phi tới thăm ngươi rồi." Cung phi mỉm cười nói rằng. vội Vàng đứng lên, Vũ thần quyền trưởng báo đáp, mỉm cười nói rằng, "Cung phi sư huynh phía trước, tiểu đệ không thể nên tiếp, vẫn xin xem xét." Vũ thần lại cùng bên cạnh tiết trưởng lão Hàn Nguyên một thoáng, để cho hai người ngồi xuống. Nhẹ nhàng chập chờn cây quạt, Vũ Thần mỉm cười nói rằng, không biết sư huynh phía trước cái gọi là chuyện gì. Chúng ta vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, thực không dám đầu giếng, hôm nay tới là vì ta chết đi sư đệ sự tình. Cung Phi nhắc tới từ Mộng, trên mặt lập tức cảm đạm xuống, trong ánh mắt toát ra bi thống. Người này tới chỗ của ta khóc cái gì? Từ Mộng chết rồi càng tốt hơn. Chương 339: Mượn đau giết người. Người sư đệ chết rồi theo ta có quan hệ gì, nếu không phải hắn, ta đã tiến vào 5 vị trí đầu, Vũ Thần trong lòng yên lặng thì thầm. Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng Vũ Thần trên mặt một mặt bình thường, Đự khí đau xót nói rằng, đối với tử sư huynh sự tình, tiểu đệ cảm thấy rất bất thường, nhưng là người hay là không có thể sống lại, cung phi sư huynh ngươi muốn nhiều khá bảo trọng a. Khe khẽ gật đầu, cung phi sắc mặt khẽ biến thành vi khá hơn một chút, lẩm bẩm nói, lần này chúng ta tới nơi này là có chuyện nhờ với Vũ thần sư đệ. Hy vọng Vũ thần sư đệ có thể giúp đội. Ồ. Chuyện gì, liền cung phi sư huynh cũng không thể làm được, tiểu đệ e sợ. Chỉ có sư đệ ngươi có thể làm đến, hy vọng Vũ thần sư đệ giúp ta. Cung phi chăm chú nói rằng, vốn là Vũ thần chuẩn bị nói không có thể vì Nhưng nhìn đến hắn như vậy thành khẩn ngữ khí, thật sự không tốt chối tử. Tuy rằng hắn ghi hận từ mộng, thế nhưng nghe được từ mộng chết ở Nhiếp Thiên Minh trong tay, cũng hết giận một nửa. Nói đi, nếu như ta làm được, nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi. Vũ Thần nhàn nhạt cười nói, ngược lại quyền chủ động ở trong tay chính mình, nếu như là một cái không chuyện quá khó khăn, giúp hắn cũng không thường không thể. Đương nhiên thế nhân làm việc, thuận tiện lại cướp đoạt hắn một thoáng, coi như mình bị knock out bồi thường đi. Ta nghĩ thấy ngươi đại sư huynh, Vũ Phong. chăm chú nhìn chằm Vũ Thần, lẩm bẩm nói, cái gì? Ngươi muốn gặp đại sư huynh của ta?" Vũ Thần hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đưa ra như vậy thỉnh cầu, khiếp sợ hỏi. "Vâng, ta nghĩ thấy ngươi đại sư huynh." Vũ Thần kiên định nói rằng. Nhẹ nhàng run lên lông mi, Vũ Thần trầm tư mấy, thì thào tự đủ. "Ngươi nếu như không đem lý do nói ra, chỉ sợ ta cũng rất khó giúp được ngươi." Vũ Thần cũng sẽ không dễ dàng như vậy nên đáp ứng hắn, chí ít hắn phải biết ý nghĩ của đối phương. "Ta muốn giết Nhiếp Thiên Minh." Cung Phi lạnh lùng nói, trong giọng nói không có một chút có một tia thương hại, thậm chí liền Vũ Thần đều cảm nhận được một trận áp lực. Vũ Thần lập tức rõ ràng cung phi mục đích, hắn muốn mượn sư huynh tay diệt trừ Nhiếp Thiên Minh. Trước đó Vũ Thần cũng muốn diệt trừ Nhiếp Thiên Minh, vì làm lần trước sự kiện kia báo thủ, trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, Vũ Thần cũng cảm thấy là một cái tuyệt diệu chú ý. Haha, ha, Nhiếp Thiên Minh, xem ra lần này ngươi muốn chết chắc. Vũ Thần trong lòng không ngừng tính toán, thế nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ khó khăn. Làm sao? Có vấn đề? Cung phi nhìn rơi vào trầm tư Vũ Thần, thăm dò hỏi. Ngươi cũng biết, loại này tỉ thí, nếu như đại sư huynh của ta ra tay ngoại trừ ngày hôm nay người số 1 Thế tất sẽ khiến cho Bát Hoang đại tái người phụ trách bất mãn. Ta xem cái này cái giá phải trả khả năng có điểm đại, nói không chắc vì chuyện này sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Vũ Thần nhíu như mày, lẩm bẩm nói: "Chuyện này, cung phi đến trước đó đã suy tính, lập tức tự tin nói rằng, chỉ cần Vũ Phong sư huynh nguyện ý, hắn nhiếp Thiên Minh nhất định sẽ tử. Đương nhiên ta biết các ngươi không muốn liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, nhưng là chỉ cần ngươi giết nhiếp Thiên Minh, ta nguyện ý ra một tỷ hoàng tệ làm tiền thù lao." 1 tỷ hoàng tệ. Vũ Thần nhẹ nhàng hít một hơi, lộ ra vẻ một tia quỷ dị mỉm cười và đến chính mình thì có giết hắn chỉ tâm, này lại tăng thêm một tỷ hoàn tệ, xem ra Nhiếp Thiên Minh chắc chắn phải chết. Được rồi, ta đi liên hệ đại sư huynh, bất quá ta không dám cam đoan hắn nhất định sẽ đáp ứng, hai ngày nữa đại sư huynh tới, ta tại thông báo các người đi. Vũ thần cây quạc nhanh chóng vừa thu lại, đứng lên, nghiêm túc nói. Được, chuyện này liền thoát khỏi Vũ thần sư đệ rồi. Vừa nhìn Vũ thần nhanh như vậy đáp ứng, cung phi đứng dậy cảm tạ nói. Vũ Phong giơ tay muốn so với hắn ra tay đến giảng đàn mình, nếu như mình muốn giết Nhiếp Thiên Minh, nhất định phải tách ra Lạc Quân Ninh. Này đối với hắn mà nói xác thực là một cái thử thách to lớn, đơn giản không bằng mượn đau giết người, Vũ Phong giết chết một cái Nhiếp Thiên Minh cũng nên là phiền một chút đi. Về phần này một tỷ hoang tệ, chỉ bằng trước mắt hắn địa vị, còn có gia tộc bối cảnh, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Mà giờ khắc này nhếp Thiên Minh hoàn toàn không biết cung phi tìm cách như thế một cái không lớn không nhỏ âm mưu, bởi vì hắn muốn đoạt đến bác Nguyên năng lượng, nhất định phải muốn đánh bại Vũ Phong. Đây là hắn lựa chọn duy nhất, chỉ có thực lực đề cao, hắn mới có thể làm được tất cả những thứ này. Tại một chỗ cực kỳ bí mật trong phòng tu luyện, Nhiếp Thiên Minh trầm dại nhắm hai mắt lại, Muốn tại mười mấy ngày sau thời điểm đột phá đến ám âm cảnh, cơ hội không thể nào. Thế nhưng hắn nhớ tới lần trước Vũ Thần Linh Vật, Hắc Độn, lần này Vũ Phong có thể hay không lần thứ 2 sử dụng đây. Vốn là Vũ Phong cảnh giới cũng rất cao, thêm vào đáng sợ như vậy linh vật, nghĩ tới đây Nhiếp Tiên Minh không khỏi cảm nhận được lạnh giá. Đây là hắn gặp gỡ tối đối thủ cường đại, đương nhiên lạnh giá sau lưng, còn có một tiêu mạc danh hưng phấn. Hỗn độn cảnh cường giả cấp 2, đây là một cái bao nhiêu mê hoặc mục tiêu, nếu là mình có thể đánh bại hắn, đây là tráng lệ đến mức nào. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn lần thứ 2 bình tĩnh lại, chậm rãi tự hỏi, "Tiểu tử, ngươi làm gì thế đây?" Hồ gia chui ra, mỉm cười nói rằng, "Xem nó vẻ mặt, có vẻ thật cao hứng. Ta đang suy nghĩ mười mấy ngày hậu tỷ thí." Nhất Thiên Minh hơi chút thư một thoáng lông mày, khinh cười lên, "Đến thời điểm, Hồ gia cũng sẽ ra ngoài giúp ngươi." Hồ gia trên không trùng gây rối mấp mất, có vẻ cực kỳ tự tin. "Ồ, lẽ nào Hồ gia đột phá?" Nhất Thiên Minh tò mò hỏi. Nhìn một chút chính mình hỏa hồng mấp mất, Hồ gia lập tức ngẩng đầu lên, đắc đỏ nói rằng, "Làm sao không cho phép Hồ gia cũng đột phá sao?" Nghe được Hồ gia thật sự đột phá, Nhất Thiên Minh hơi chút thở phào nhẹ nhõm, lập tức hài lòng hỏi, "Này ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" "Sắp tới hôn độn cảnh, bất quá cũng là này thời gian mười mấy ngày đi. Chờ các loại hồ gia luyện hóa này hai con linh thú hỗn phách nên khôi phục." Nói đến đây, hồ gia có vẻ cực kỳ phấn khởi, trải qua như thế liền, nó rốt cục muốn một lần nữa trở lại hôn độn cảnh. "Nhanh như vậy?" Nhất Thiên Minh hít một hơi khí lạnh, này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hồ gia dĩ nhiên lại vượt qua chính mình, đặt đến hỗn độn cảnh. Móng sâu sắc xuyên xuống đất, lần phiên một bùi thổ đi ra, hồ gia mỉm cười nói rằng, "Cũng là đồ vật của ngươi được." Nếu không có cái này tòa yêu đỉnh, liền tính tại cho ta 2 năm, hồ gia cũng rất khó đột phá. Hồ gia khách khí như vậy đến để Nhiếp Thiên Minh có vẻ hơi không dễ chịu, lập tức sờ sờ mũi, mỉm cười nói rằng, hồ gia thiên phú cao, đột phá cùng Thiên Minh không có quá to lớn quan hệ. Tiểu tử ngươi muốn mệnh của ta, hồ gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá ta cảm thấy ngươi muốn đối phó Vũ Phong, nhất định phải từ linh vật cùng đại địa phù bắt tay, đây là hiện nay biện pháp duy nhất. Hồ gia lập tức nghiêm trọng nói rằng, Vũ Phong nếu quả thật đạt đến hỗn độn cấp 3 cảnh giới, thật sự không cần tỉ thí, Nhiếp Thiên Minh phải thua. Thế nhưng nếu là đạt đến cấp 2 cảnh giới, vậy còn có liều mạng cơ hội. Hồ gia nói rất có lý, Thiên Minh cũng nghĩ là như vậy. Nhiếp Thiên Minh gật đầu, muốn tại nguyên lực trên vượt qua Vũ phòng, quả thực là người ngốc nói mê, thế nhưng toán hạch thì không như vậy. Chương 340, hố đen trong đại địa phủ. Việc khẩn cấp trước mắt chính là trợ giúp Nhiếp Thiên Minh đánh bại Vũ phòng, cướp đoạt bác nguyên năng lượng, cho nên những chuyện khác đều đã biến thành chuyện nhỏ. Được, người tu luyện đại địa phủ, ta trợ giúp người luyện hóa linh vật, hy vọng có thể đánh bại Vũ Phong. Hồ gia cũng biết đối đầu kẻ địch mạnh Lập tức tình nguyện lựa chọn muộn mấy ngày tại đột phá cũng phải giúp giúp Nhiếp Thiên Minh. Hai người phân công sáng tỏa hậu, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng nhắm hai mắt lại, chậm rãi khởi động đại địa phủ. Toán Hạch cấp tốc vận hành, chu vi trong không khí tràn ra nồng đậm tinh thần lực thần, đầy đủ một canh giờ, toán hạch trên lần thứ hai hiện lên một đoạn ngắn nội dung. Củ trận đại thuật, chiếm giữ lực. Nhiếp Thiên Minh nhìn hàng này bẻ nhỏ chữ, mà ở chữ nhỏ phía dưới là một cái vô cùng vô tận ký tự, ký tự nhanh chóng xoay tròn như là thôn vẽ tất cả. Hết thảy ký tự đều vây quanh trung tâm điểm kia muốn bên trong xoay tròn, tốc độ càng ngày càng đến. Cuối cùng Nhiếp Thiên Minh trực tiếp ngắt, nhẹ nhàng cơ cơ chính mình đầu, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, như là bị vừa mới cái kia ký tự hấp thu năng lượng, có vẻ hơi mê man. Chiếm giữ lực đã vậy còn quá thần kỳ, chỉ là dựa vào những này ký tự là có thể hình thành mạnh như vậy thôn phệ lực. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, lập tức từ bên người bao bên trong ngóc ra một ít đan dược, an bảo. Một dòng suối trong chậm rãi chảy vào đến bên trong thân thể, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy được rồi rất nhiều, lập tức lần thứ hai khởi động toàn hạch. Nay một cái xoay tròn ký tự xuất hiện lần nữa, bất quá lần này Nhiếp Thiên Minh không có đi xem mà là dùng đại địa phủ là nằm gần. Đại địa phù vừa tới gần, xoay tròn tốc độ lập tức chậm lại, không ngừng mà hấp thu nhiếp tiên minh tinh thần khí tức. Cái này nhiếp tiên minh ngược lại cũng không lo lắng, từ khi luyện hóa đại địa phù, hắn có thể nhanh chóng tụ lại tinh thần khí tức, lại nói nó cũng không hấp thu được bao nhiêu. Nhưng là chỉ cần mình ý niệm tiến vào cái này xoay tròn hình ảnh hậu, chính mình liền có biện pháp khống chế được nó. Kéo dài đến một cách giờ, cái kia hình ảnh mới cuối cùng dừng lại, chậm rãi bình tĩnh. Được, bây giờ nhìn ta thôi thúc nó rồi. Nhiếp tiên minh trong lòng vui vẻ, chính mình tinh thần lực thần đã cùng cái này hình ảnh hoàn toàn dung hợp. Hiện tại có thể căn cứ chính mình ý niệm, tạo thành xoay tròn hình ảnh. Không sai. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi thôi thúc một thoáng, hình ảnh chậm rãi nhúc nhích một chút, xoay tròn ký tự theo xoay chuyển hai vòng. Bởi chuyển động tốc độ rất chậm, Nhiếp Thiên Minh thậm chí có thể nhìn thấy những nét tươi sống ký tự. Mà những nét ký tự cùng trước đó so với, đã có đại địa phù linh khí, từng chữ phù đều có vẻ cực kỳ nó no đủ, tựa hồ ẩn chứa một cổ năng lượng mạnh mẽ. Chỉ tiết hình ảnh chỉ là kéo dài mấy giây liền triệt để ngừng lại, như vậy tốc độ hiển nhiên không thể tạo thành uy hiệp. Xem ra nhu càng to lớn hơn tinh thần lựa thần. Nhất Thiên Minh yên lặng thì thầm, nhân vì cái này toán sư cao cấp mới nắm giữ kỹ năng, chính mình chỉ là thông qua đại địa phù mới miễn cưỡng khống chế, như muốn linh hoạt vận dụng, nhất định phải để cao mình tinh thần lực thần. Nghĩ đến tinh thần lực thần, Nhất Thiên Minh đột nhiên cảm nhận được cái kia kỳ quái hố đen, tại đại địa phù nơi sâu xa, tại ánh sáng nội tâm ra, cái kia có thể hấp thu bất luận là đồ vật gì hố đen. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhất Thiên Minh không rõ hỏi. Muốn đến nơi đây, Nhất Thiên Minh không khỏi lần thứ hai có tham dò kích động. Mạnh mẽ cắn một hàm răng, Nhất Thiên Minh khoanh chân mà ngồi, tinh thần lực thần nhanh chóng tỏa ra tạo thành khí tức đặc biệt. Đại địa phù trầm dãi bắt đầu chuyển động, Nhất Thiên Minh tinh thần lực thần nhanh chóng lẹn vào đến đại địa phù bên trong. Hiện tại đại địa phù như Nhất Thiên Minh thân thể một bộ phận, đã sớm với hắn có cảm giác trong lòng, không có một chút có một tia ngăn cản, tiến vào đến rực rỡ màu xanh lục mặt ngoài. Đi vào. Địa phương này cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, lập tức không làm dừng lại kế tục lèn vào, lần thứ hai đi tới cái kia đáng sợ hố đen trước mặt. Tinh thần lực thần có vẻ hơi run rẩy, lần trước ký ức tiềm thức ảnh hưởng đến nó, cho nên mới có vẻ sợ sệt. Vù vù hô. Nhiếp thiên Minh từng từng hít một hơi. Quá to một tiếng, vào đi thôi. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ đem tinh thần lực thần đẩy vào trong hắc động. Chít chít. Tinh thần lực thần vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị nó toàn bộ cắn cắnướp. Thân thể tùy theo run rẩy một thoáng, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được có người cầm tảng đá mạnh mẽ đập về phía chính mình nào đến, có điểm hỗn loạn. Dùng tay nhẹ nhàng ấn ấn chính mình đầu, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề dừng lại, mà là lựa chọn lần thứ hai dò hỏi. Tinh thần lực thần tiêu hao, hắn không lo lắng, có thể lợi dụng đại địa lần thứ 2 ngưng tụ, này giải quyết chính mình nỗi lo về sau. Lại tiến vào đại địa phù. Nhất Thiên Minh bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò, tinh thần lực thần mới vừa tiến vào, lại bị hấp thu. Ngươi hấp thu, ta cho ngươi hấp thu." Nhất Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng, mạnh mẽ điều động đánh giá tinh thần lực thần hướng về hố đen chạy tới. Giờ khác này hố đen như giang hà giống như vậy, nhanh chóng hấp thu, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Mà Nhất Thiên Minh điều động tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, tốc độ thậm chí vượt quá trước đó gấp 2. "Ta nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu?" Nhất Thiên Minh mạnh mẽ mắng. 1 phút đồng hồ, 2 phút, nửa giờ, 2 giờ. Tham lam hố đen rốt cục xuất hiện một tiêu báo hòa, hấp thu tốc độ cũng trở nên chậm lên, giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt. Đây là hắn sử dụng nhiều nhất một lần, thân thể toàn bộ co quắp, gian nan đỡ vết đá, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nằm xuống, há mồm thở dốc, đỉnh đầu vách đá cũng không ngừng mà xoay tròn. Tuy rằng rất mệt nhọc, thậm chí có thể nói là hư thoát, thế nhưng không ngăn cản được Nhiếp Thiên Minh vui vẻ tâm tình, hắn nhẹ nhàng huyết sáo, cảm thụ đặc biệt mệt nhọc. Có đôi khi mệt nhọc cũng là một niềm hạnh phúc, đặc biệt là đụng chạm đến mình muốn độ vật thời gian. Thiên dần dần tối xuống, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi bỏ dậy. Trưởng về bên ngoài đi đến. Ngươi ảnh lay động, thanh phong lướt nhẹ qua mặt tụi tới, cảm giác rất mát mẻ. Ngươi ảnh hạ, một cái thiến ảnh lặng lặng ngồi ở chỗ đó, hai mắt đóng chặt, thần tình cực kỳ bình tĩnh. Nghe được câm thanh, Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng mở mắt, nhìn có chút hư thoát Nhiếp tiên Minh, lo lắng hỏi, "Không, có sao chứ?" "Không có chuyện gì." Nhiếp Thiên Minh sở sở bóng loáng như ngọc khuôn mặt, mỉm cười nói rằng, "Chẳng bao lâu sau," hắn đột nhiên yêu thích cứ như vậy vớt Lạc Quân Ninh mặt, yêu thích như thế nhìn Lạc Quân Ninh. "Ngươi làm sao vậy?" Nhìn có chút quái dị Nhiếp Thiên Minh, Lạc Quân Ninh không rõ hỏi. Không cái gì, chỉ là cảm thấy giờ khắc này người quá đẹp rồi." Nhiếp Thiên Minh thần tình nói rằng, trong tròng mắt tràn đầy nụ tình. Trên mặt hiện lên một mảnh hương hào, là Quân Ninh khỏe miệng vùng lên một tia xấu hổ rồi lại hạnh phúc mỉm cười, nàng chậm rãi cúi đầu, thuận thế nằm ở hắn rộng ý chí trên. Dưới ánh trăng hai người ôm thật chặt, cảm thụ lẫn nhau nóng rực tim đập. Người lớn bao nhiêu nắm chặt chiến thắng Vũ Phong. Vừa nghĩ tới còn có Vũ Phong cái này kẻ địch đáng sợ, là Quân Ninh lập tức cảm nhận được rất gấp gáp. Nhẹ nhàng hôn nàng một thoáng, Nhiếp Thiên Minh nụ tình nói rằng, không nói chuyện hắn, ta không có việc gì. Mặc dù coi như như an ủi nàng, thế nhưng Lạc Quân Ninh cảm thấy Nhiếp Thiên Minh cho nàng cực kỳ niềm tin, tin tưởng tất cả những thứ này đều thật sự là. Chương 341: Khiếp sợ. Cảnh thứ 2 đến. Ka. Wen. Ngay khi Hắc mảnh bóc ra trong nháy mắt, một đạo kim quang cấp tốc bắn ra, liền dường như tối tăm nhất trong địa ngục, xuất hiện sáng nhất quang minh ánh sáng. Mà này đạo kim quang trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ không gian, trong nháy mắt sản sinh sức mạnh không gì sánh nổi. Rầm rầm rầm. Ngắn ngắn một giây bên trong, Nhiếp Thiên Minh tinh thần khí tức bị hết mức bắn ra. Thân thể như bị người mạnh mẽ đá một cước, cấp tốc văng đi tới, mà dưới chân mặt đất bắt đầu xuất hiện đại diện tích sổ xuống, thân thể hắn trực tiếp bị tung săn động. Phía sau lưng mạnh mẽ và chạm trên hang núi nham thạch, nham thạch trong nháy mắt biến thành một phấn, thân thể như trước bay lên trên. Tuy rằng sức mạnh cực đại, thế nhưng hắn nhưng không có cảm giác đến từng tia một đau đớn, bởi vì ngay khi thân thể bắn ra chỉ là, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được một luồng không cách nào miêu tả sức mạnh, sức mạnh kia có như bẻ cảnh khô khí thế. Giờ khắc này đứng ở sơn động ở ngoài Lạc Vân Ninh cảm nhận được này biến hóa khát thượng, toàn bộ mặt đất lay động lên. Cứ việc đạt đến hỗn độn cảnh giới cấp 1, thế nhưng cũng có thể cảm giác được kịch liệt run rẩy, thân thể không tự chủ lui về phía sau. Ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên Minh, giờ khác này hắn nhanh chóng chui vào đám mây, đạt đến điểm cao nhất, mới cấp tốc hạ xuống. Mà toàn bộ chấn động để cứng rắn không thể phá vỡ hỗn độn kiếp run dậy đầy đủ 2 giây thời gian, mà những kia ở hỗn độn kiếp cường giả, thất kinh nhìn tất cả những thứ này. Nhiếp Thiên Minh mở mắt ra, nguyên đan cấp tốc xoay tròn, trong nháy mắt hoa thành một cái giày đặc khí nang, nhanh chóng ngăn cản chính mình tạm tích. Ở Minh mạnh mẽ giảm thiểu tình huống dưới, vẫn là tầng tầng đánh bại trên mặt đất lưu lại không lớn không nhỏ hố đây là Lạc vân Minh cũng không biết nên nói cái gì vừa nãy luồng khí tức kia nếu như công kích được trên người mình nàng xác định chính mình không có năng lực phản kháng cái này vốn độn kiếp là cấp 3 cường giả drót vào nguyên khí xây dựng mà thành lại bị vừa nay sức mạnh thúc ra một cái lôi thủng to như vậy hàooo nhất tiên Minh miệng lớn hấp không khí bình phục tâm tình sốt sáng của mình dài đến lớn như vậy hắn một lần cảm nhận được sợ sệt đây là đối với vừa nãy sức mạnh sợ sệt đây là sức mạnh kinh khủng một đạo kinh quang lại có thể sản sinh như thế sức mạnh mạnh mẽ Bình Minh, ngươi không có đúng không?" Lạc Vân Minh che trong lòng, để cho mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhanh chóng hoạt động, Nhiếp Thiên Minh phát hiện trên người chính mình ngoại trừ mấy chỗ bị quát thương vệt máu, cái khác đều rất tốt. "Không có chuyện gì." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói, bất quá cái kia một đạo thần kỳ sức mạnh cũng theo biến mất rồi, hắn không còn dám thứ đi trường không. Hắn bây giờ vẫn không có thực lực nắm giữ như thế sức mạnh mạnh mẽ, bất quá điều này làm cho hắn một thoáng nhìn thấy cường giả uy lực, hủy thiên di địa trong chớp mắt. "Quá thế, quá thế!" Tuy rằng không có cách nào nắm giữ nguồn sức mạnh kia, thế nhưng vừa nãy hành vi đã kích thích đại địa chi phủ, vì lẽ đó hiện tại đại địa chi phủ có vẻ cực kỳ mạnh mẽ, tùy thời có thể đến tứ cấp toán sư cảnh giới. Ao ao rào. Nhất Thiên Minh ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo tinh thần khí tức nhanh chóng sử dụng, hình thành một bất kỳ quái hình ảnh. Lạc Vân Ninh giật mình nhìn Nhất Thiên Minh bố trí đi ra hình ảnh, cảm thấy một trận áp lực. Trong hình tâm điểm đen nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi kéo chu vi hình ảnh, hình thành hắc ám vòng xoáy. Vòng xoáy hấp thu ngoại giới khí tức, phát sinh lưu thủy cảm giác. Cái này là cái gì? Lạc Vân Minh trận mắt ngoác mồm nhìn trước mắt hình ảnh, ngơ ngác nói rằng: "Chiếm giữ lực lượng, tinh thần khí tức cấp cao kỹ năng." Nhất Thiên Minh nhìn trước mắt hình ảnh, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng, chí ít hắn củ trận đại thuật có thể luyện thành công. Có chiếm giữ lực lượng, hắn có thể chặn lại Vũ Phong cường thế công kích rồi. "Đi thôi, một lúc nữa nên có người tới." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ Lạc Vân Ninh kinh ngạc khuôn mặt, xấu xa cười. Lạc Vân Ninh lúc này mới ý thức được vừa nãy động tĩnh đại, phòng trường không tới 10 phút, nhất định có cường giả xuất hiện. Hai người nhanh chóng rời khỏi, quả nhiên không tới 10 phút thì có mấy cái hỗn độn cảnh giới cường giả dành trước đi tới nơi này, thậm chí ngay cả Vũ Phong đều đi ra. Đương nhiên cũng không ai biết là Nhiếp Thiên Minh làm ra, chuyện này căn bản là không phải hắn có thể đạt đến uy lực, tuy rằng cảm thấy không rõ, thế nhưng không có một tiêu manh mối. Nhẹ nhàng nắm bắt trên vách đá hạ xuống một phấn, Vũ Phong mặt tâm trầm, cái này sức mạnh, thậm chí muốn so với chính mình càng mạnh mẽ hơn. Coi như mình, sợ rằng cũng rất khó làm được, bất quá nếu như hắn đạt đến hỗn độn cảnh giới cấp 3, này liền đơn giản. Hỗn độn cấp 3, xoay tay trong lúc đó, cái này vách đá đã bị phá hủy. Đây chính là một cảnh giới chiến lệnh, hỗn độn cấp 3 cường giả, cùng cấp 2 chính là loại này cách nhau một trời một vực. Lẽ nào ở hỗn độn tiếp bên trong có cấp 3 cường giả, bất quá cũng không thể a. Ai như thế tệ nhạt, phá hủy những thứ đồ này. Vũ Phong không rõ nhìn tất cả những thứ này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cường giả tâm tư, hắn không thể suy đoán, cho dù gặp phải, hắn còn có thể làm cái gì? Vũ Phong sắc mặt nghiêm túc quay mặt lại, quay về bên người Vũ Thần nói rằng, "Chúng ta đi thôi." "Sư huynh, có hay không nhìn ra đồ mối?" Vũ Thần sợ hãi hỏi. Bất đắc lắc lắc đầu. Vũ Phong chậm rãi nói rằng, bên trong đất trời cường giả như mây, há lại là chúng ta có thể nhìn ra, đi thôi." Khe khe gật đầu, Vũ Sát tốc rời khỏi, Vũ Thần chăm chú theo cũng rời khỏi. Ngăn ngắn 10 phút, hầu như tất cả mọi người rời khỏi. Đối với sự phát hiện này tượng, không ai có thể giải thích, liền ngay cả Vũ Phong cũng không thấy, bọn họ những cường giả này có thể nói cái gì đó. May là, tỉ thí liền muốn bắt đầu rồi, cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, coi như một cái tiểu nhạc đệm. Nam ở trên giường, Nhiếp Thiên Minh không ngừng mà suy tính, nhớ lại vừa mới cái kia khủng bố hình ảnh. Tiểu tử Ngươi lại kích thích ra như vậy sức mạnh đáng sợ, Hồ gia thật sự lại một lần nữa coi thường ngươi rồi." Lào đạo Du Du đi ra, mỉm cười nhìn Nhiếp Thiên Minh. Sơ sớm vui, Nhiếp Thiên Minh không hiểu hỏi, "Hồ gia, ngươi biết đó là sức mạnh nào sao?" Cái này, Hồ gia thật sự không biết, bất quá hẳn là một loại đáng sợ lực lượng tinh thần. Hồ gia không biết nên như thế trả lời vấn đề của hắn, nó mặc dù đã gặp phàm sư, thế nhưng có thể đạt đến lớn như vậy lực công kích, nó chưa từng thấy. Không nói cái này, ta muốn biết ngươi cái kia linh vật tu luyện làm sao? So với cái kia sức mạnh, hắn hiện tại quan tâm hơn linh vật. Dù sao còn có không tới hai, ba thiên thời gian, liền muốn cuối cùng tỉ thí rồi. Yên tâm đi, liền còn lại cuối cùng một đạo, bất quá cần chính người luyện hóa." Hồ gia mỉm cười nói rằng. Gật đầu lia lịa, Nhiếp Thiên Minh biết đón lấy nhất định phải cùng tinh thần lực của mình kết hợp, chỉ có kết hợp lực lượng tinh thần của hắn, linh vật mới có thể đạt đến mức độ lớn nhất. Nhanh chóng đi vào tòa yêu đỉnh, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy mấy cái lại muốn run run rẩy dày, dày thú hồn, bất quá liếc mắt liền thấy chính mình lông xanh thú hồn, giờ khác này nó có vẻ hết sức hưng phấn. Chít chi, những tia thú hồn hiển nhiên bị Hồ gia giàn rất thê thảm. Cho nên nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh phía sau Hồ ra, lập tức đánh tới run cầm cập. Ha ha ha. Hổ ra, ngươi đem bọn họ dọa đến rồi. Chương 342, không thể buông tha Dũng Sĩ thắng. Cảnh thứ nhất đến. Cầu vé mời. Dọa đến liền dọa sợ chứ, chính ngươi luyện hóa thật liền có thể. Hồ ra không phản đối cười cận, chấm dái nói rằng, Nụ cười nhạt nhòa, Nhiếp Thiên Minh không nói gì, ngược lại nhìn những kia chính đang dồn thú hồn. Luyện hóa. Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng quát lên, lực lượng tinh thần cấp tốc chạy đi, trước tiên cảm nhận được chính là chính mình trước đó bị luyện hóa linh vật. Nó nhanh chóng đánh về phía một cái trong đó linh thú thú hồn. Chít chít. Cái kia thú hồn lo lắng phản kháng, tuy rằng không mãnh liệt đến mức nào dùng, thế nhưng vẫn như cũ cuối cùng sắp chết giấy rùa. Theo ta đi, bằng không ngươi liền hồn phi phách tán rồi. Diệp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, hiện tại chúng nó đã không có bất kỳ lựa chọn. Cái kia thú hồn hiển nhiên không tin Diệp Thiên Minh, vẫn như cũ ngoan cường kháng cự, nồng nặc yêu khí nhanh chóng tỏa ra đem mình linh vật bao quanh. Kèn kẹt. Yêu khí đối với mình linh vật vẫn còn có chút ảnh hưởng, linh vật phát sinh chít chít tiếng rên rỉ âm. Nhất Thiên Minh lập tức lại rót vào càng mạnh mẽ hơn lực lượng tinh thần đi vào. Hiện tại lực lượng tinh thần của hắn quá mạnh mẽ, đã không phải mấy năm trước có thể đánh đồng với nhau. Chỉ cần linh vật cần, hắn là có thể quần quật không ngừng cung cấp, vì lẽ đó hắn rất tự tin, những người này cuối cùng đều sẽ bị chính mình luyện hóa. Được rồi, mạnh mẽ hấp thu. Nhất Thiên Minh đã mất kiên trì, thêm vào trước đó gấp 3 tinh thần khí tức, toàn bộ rót vào linh vật bên trong. Giờ khác này linh vật rũi ra đáng sợ mang vút, hung ác nhào tới. Bị linh vật liên tục công kích lâu như vậy, da hỏa kia rốt cục đứng vững không được, xuất hiện một tia băng lọng. Dù cho là từng kia một búng lỏng, linh vật cũng có thể trong nháy mắt xé rách. Linh vật mạnh mẽ tiến vào, thân thể cấp tốc hấp thu, đối phương thú hồn khí chậm rãi chạy vào linh vật bên trong. Được, ta cho ngươi gia nhập tinh thần khí tức. Nhiếp Thiên Minh thỏa mãn nhìn trước mắt tất cả những thứ này, lập tức lần thứ hai gia nhập tinh thần khí tức, hắn muốn ở cái này thú hồn tiến vào trước đó toàn bộ luyện hóa. Đầy đủ luyện hóa 3 tiếng, Nhiếp Thiên Minh rốt cục hoàn thành cuối cùng một đòn. Theo Nhiếp Thiên Minh thành công tụ thế, một cái không giống nhau linh vật lần thứ 2 hiện lên mặt của mình trước. Nồng đậm hắc khí, tràn ngập hơi thở mạnh mẽ muốn so với trước đó cường đại gấp 10 lần. Hạt giữa lộ ra hung quang thực sự quá mạnh mẽ, phòng trường liền Hắc Huyền cũng không dám đắc tội nó. Trầm rãi lui ra tòa yêu đỉnh, Nhất Thiên Minh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, đón lấy chờ đợi hắn chính là cái kia tỷ thí rồi. Rốt cuộc đến, ngày đó ánh mặt trời rất long lanh, năng chiếu đến trên thân thể người, ấm áp. Nhất Thiên Minh rất sớm rời giường, tâm không ngừng mà nhảy loạn, dù sao cuộc tỉ thí này thực sự là quá trọng yếu, cũng quá gian nan. Mên phát, lần này môn đệ tử toàn bộ đều đi tới. Nhất Thiên Minh vừa đến lập tức gây nên chấn động. Cái kia trên sàn đấu đã bị vây đến nước chạy không lọn, người phụ trách không thể không sắp xếp chỗ ngồi khu vực. Bởi Nhiếp Thiên Minh tham gia tỷ thí nguyên nhân, vị trí của bọn họ rất tốt, mà chính mình đối diện. Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy Vũ thần, còn có cái kia lạnh leo nam tử, Vũ Phong. Chính là hắn, chính mình nhất định phải đánh bại hắn. Nhiếp Thiên Minh ở trong lòng không ngừng mà thì thầm. Đối diện Vũ Phong chỉ là chậm rãi nhìn quét một chút, lập tức lại thu hồi ánh mắt, ngày hôm nay hắn chỉ là đi một chút hình thức, hắn không tin Nhiếp Thiên Minh có thể từ trong tay chính mình đoạt được bác nguyên năng lượng. Giờ khắc này trên sàn đấu Ban hoàng giải thi đấu một vị người phụ trách phát biểu cảm tạ, bất quá người ở dưới đài không có ai nghe, bọn họ chính là vì xem hai cường giả quyết đấu. Cái kia người nói hai phút, rốt cục tuyên bố cuối cùng chiến đấu rồi. Nhất Thiên Minh cùng Vũ Phong chậm rãi leo lên trên sàn đấu, Lạc Vân Ninh giờ khắc này khẩn trương nhìn Nhất Thiên Minh. Mà dấu ở Tân Vũ Hoang Kỵ phỉ lan cũng nắm thật chặt nắm đấm, cảm giác tâm đều sắp muốn nhảy ra ngoài. Trên đài hai người nhìn nhau, đều hướng về đối phương cười cợt. Độc Thánh Hoàng Nhiếp Thiên minh, gặp qua Vũ Phong sư huynh. Nhiếp Minh, minh cung kính nói: "Ha ha, không cần đa lễ." Vũ Phong hiếm thấy cởi cận, bàn tay nâng lên một chút, thể hiện ra cường thế một mặt. Dù sao Vũ Phong đã sắp muốn trở thành Vũ Lam môn trưởng môn, tư thế nhất định phải so với Diệp Thiên Minh Đủ. Không tới trước đó, ta còn đang suy nghĩ có nên giết ngươi hay không. Nếu như người đáng giá ta giết người, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Vũ Phong lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, dưới đại ổ lên, Lạc Vân Ninh khẩn trương nhìn tất cả những thứ này, nàng không nghĩ tới Vũ Phong lại nói ra như vậy. Bát Hoang giải thi đấu người phụ trách có lòng muốn khuyến bảo, thế nhưng vừa nghĩ Vũ Phong đã là Bát Hoang bên trong không nhiều cao thủ chính mình cũng không đi đắc tội hắn, lập tức mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỷ Phỉ Lan hô hấp càng ngày càng nặng, quanh thân sư muội nhìn nàng, an ủi, Niếp sư huynh xác nhận tự có thiên tương, sẽ không xảy ra chuyện. Ha ha ha. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá vẫn là nở nụ cười. Hắn lại vẫn giang cười lên, cũng không phải hung ác nhìn hắn, hắn không thể đi tới giết chết hắn. Không biết sư huynh, ta có đáng giá hay không cho ngươi giết? Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh hỏi, hắn chưa từng có như vậy bình tĩnh quá. Trước đó ngươi không xứng, thậm chí có người đồng ý ra 2 tỷ hoàng tệ muốn mua mạng của ngươi. Ta cảm thấy ngươi đều không xứng. Bất quá hiện tại, ta cảm thấy ngươi phối rồi." Vũ Phong nhẹ nhàng cười nói, hắn phát hiện trước mắt nam tử sát thực không giống, ít nhất phải so với cung không phải cường hơn 10 lần. 2 tỷ hoang tệ mua tính mạng của hắn. Đây là người nào?" Lạc Vân Minh hung ác nhìn quét một vòng, ở cung không phải trước mặt ngừng lại. Cung không phải sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn làm sao cũng không ngờ rằng, dưới tình huống này Vũ Phong lại đem giữa bọn họ giao dịch nói ra. Đối với Vũ Phong tới nói, cái này là một chuyện nhỏ, hắn không để ý, hắn giết cũng sẽ quang minh chính đại giết mà cũng không phải giờ khắp này cảm giác mình chính là quá nhai con chuột, chu vi ánh mắt bắt nạt nhanh chóng đầu lại đây. Rất tốt, đa tạ Vũ Phong sư huynh thưởng thức, ta càng muốn Vũ Phong sư huynh không giết ta. Nhiếp Thiên Minh nụ cười nhạt nhòa, trêu chọc nói rằng, vốn là hết sức hận trương thế cuộc, ở Nhiếp Thiên Minh điều giải dưới, xuất hiện một tia ung dung. Haha, ha, vậy thì xem phần số của ngươi. Vũ Phong lạnh lùng cười nói, nguyên khí trong nháy mắt tăng lên tới một loại đáng sợ cảnh giới. Ngươi ở dưới đại lập tức ý thức được chính mình cách bọn họ gần quá, vội vàng lui về phía sau, xuất hiện hỗn loạn tình cảnh. Nhếp thiên Minh không có quan tâm những thứ đồ này trong mắt hắn chỉ có Vũ phong toán hoạch nhanh chóng vận hành nhất thiên Minh đạt đến to lớn nhất khí phách cường thế chống cự không nghĩ tới lực lượng tinh thần cũng mạnh mẽ như vậy hiếm thấy Vũ phong toát ra một tia thưởng thức không qua tay trưởng nguyên khí đã tụ lại đến trình độ kinh khủng tầm tầng, tầng hướng về vềếp thiên Minh cho tới giờ khác nàyếp thiên Minh cảm giác chính là há cá bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khiến người ta ngẹ thở ma chảo từ thiên trộp tới lại đây cái này khí thế cường đại để hắn cảm thấy một tia khiếp sợ không dám dừng lại mạnh mẽ khởi động toánạch Năm lần nguyên khí từ bên trong đan điền tuôn ra, hình thành mạnh mẽ khí năng. Rộng lớn mà dày nặng nhấc tay mạnh mẽ với lên Nhiếp Thiên Minh phía trước khí năng, khí năng trên lập tức xuất hiện năm đạo đáng sợ hồng thủ ấn. Thủ ấn thông qua khí năng, kế tục công kích, đảo mắt đã đi tới Nhiếp Thiên Minh trước mặt. Người cũng coi thường ta rồi. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, cũng không hề chánh né, cấp tốc sử dụng hỏa viêm thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức hình thành hỏa hùng hình cầu. Hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt không khí xung quanh, phát sinh làm người đáng sợ song khí. Ầm. Vũ Phong bàn tay tầng tầng vỗ tới Thiên Minh trên vai hữu. Bởi trước đó bị nguyên khí ngăn cản sức mạnh quá nhiều, vì lẽ đó cũng không hề bất kỳ phản ứng nào. Ồ, xem ra ta thật coi thường ngươi rồi." Vũ Phong Nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên Minh, bởi vì hắn có thể cảm giác được nhếp Thiên Minh nguyên khí không có đạt đến hỗn độn cảnh giới, thế nhưng cường độ cùng lực bộc phát nhưng muốn so với hỗn độn cảnh giới sơ kỳ càng mạnh mẽ hơn. Then chốt là trên người tỏa ra hỏa diễm, bàn tay mình lại cảm giác được một trận đau rất thống. Đả tạ coi thường. Nhiếp Thiên Minh khẽ tủ cười, bất quá sắc mặt không có trước đó như vậy đẽ, lật bàn tay một cái, mặc dao trong nháy mắt xuất hiện. Mở Nhất Thiên Minh không có các loại chờ đối phương xuất thủ lần nữa, tay phải cầm mặc đao mạnh mẽ bổ xuống. Vũ Phong sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo mạnh mẽ hỗn độn chém lập tức xuất hiện. So với từ mộng hỗn độn chém, Vũ Phong đã đến mức độ đàng phong tạo cực, xoay tay trong lúc đó đã đạt đến mạnh nhất. Nhẹ nhàng di động, hỗn độn chém liền đem Nhất Thiên Minh mạnh mẽ một đao đẩy ra, Nhất Thiên Minh cánh tay cảm thấy tê dại một hồi, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. Vũ Phong rốt muốn ra tay rồi. Chương 343, ta không giết ngươi. Trong không khí tràn ngập đáng sợ khí tức. Không khí chung quanh tỏa ra khủng bố mùi vị, nếu như là tâm lý năng lực chịu đựng không mạnh người, phòng trừng liền đứng lên dũng khí đều không có. Thế nhưng Vũ Phong diện đối với chính là Nhiếp Thiên Minh, một cái có thể có tư cách người khiêu chiến hắn. Bình minh sư đệ, sư minh muốn ra tay rồi. Nói xong, Vũ Phong bay lên trời, trong nháy mắt tăng vọt nguyên khí, để bầu trời lập tức cảm đạm xuống, chu vi mặt đất cũng theo vụ vụ vang vọng. Nếu không phải là bị hôn độn cảnh giới cấp 3 cường giả rót vào nguyên khí, sợ rằng giờ khắc này đã sớm biến thành một đoàn tro bụi. Thật mạnh nguyên khí. Nhiếp Minh cấp tốc sử dụng chiếm giữ lực lượng. Nhất Thiên Minh trước mặt bên trong không gian xuất hiện to lớn hình ảnh, hình ảnh nhanh chóng cắn nuốt tất cả, tất cả sức mạnh. Tầng tầng giẫm một cước mặt đất, nhếp Thiên Minh nhấc chân đến đón. Hình ảnh xoay tròn tốc độ mau kinh người, người chung quanh lập tức cảm thấy một trận choáng váng đầu, cảnh giới thấp hơn người cảm thấy buồn nôn, thậm chí có loại nôn mửa cảm giác. Đây là cái gì? Vũ Phong vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương, loại này toán sư kỹ năng không nên là Nhất Thiên Minh có thể sử dụng đến, lập tức sắc mặt dày đặc, bất quá trong lòng bản tay nguyên khí cũng không hề yếu bớt, mà là gia tăng một phần, Tằng Tằng đánh đi tới. Hình ảnh run rẩy một thoáng. Nhanh chóng hấp thu nguyên khí, bất quá vẹn vẹn quá 2 giây, hình ảnh xuất hiện lần nữa chấn động, lần này cần so với trước mãnh liệt hơn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể tiên chỉ thời gian bao lâu? Vũ Phong quát lạnh, bàn tay nguyên khí cấp tốc hướng về bên trong trùng kích. Dầm dầm dẩm, hình ảnh xuất hiện một tia vết rạn nước, Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này sắc mặt nghiêm túc, không ngừng hướng bên trong rót vào lực lượng tinh thần, nhanh chóng bù đắp vết nước. Đạt được lực lượng tinh thần bổ sung, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, nuốt trữ năng lực cũng đạt được tăng mạnh. Ngươi ở dưới đài sợ hãi nhìn tất cả những thứ này, Không ngờ rằng Nhiếp Thiên Minh lại có thể cùng Vũ Phong đối chiến đến thời gian dài như vậy, mà Nhiếp Thiên Minh sử dụng công pháp càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Dung động nhất chớ quá với đối diện Vũ Phong, hắn đã tăng cao đến to lớn nhất, lại vẫn là miễn cưỡng đem hình ảnh đánh nước, chính mình nhưng là hỗn độn cấp 2 cường giả. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào?" Vũ Phong dù sao cũng là hỗn độn cảnh giới cường giả, sản sinh nguyên khí tốc độ muốn so với những người khác nhanh hơn rất nhiều, ngăn ngắn mười mấy giây bên trong, Nhiếp Thiên Minh liền xuất hiện 3 lần run rẩy. Hình ảnh cũng xuất hiện mấy lần xé rách. Nhưng là vừa bị Nhất Thiên Minh thần kỳ tu bộ trở về. Được, không sai, đáng giá ta Vũ Phong ra tay. Vũ Phong cười to một tiếng, tay trái bàn tay vung lên, một đạo hắc quang xuất hiện. Hát đồn. Nhất Thiên Minh đương nhiên nhận biết được ấy, lúc trước còn kém điểm thua ở trong tay nó, may là không phải Vũ Thần chính mình luyện hóa. Đi thôi. Nồng nặc hắc khí vốn là còn một ít tia sáng tỷ thí đại triệt để tối lại, chu vi âm phong từng trận. Người ở dưới đại khẩn trương nhìn hình ảnh trước mắt, phía sau lưng mồ hôi hột chậm rãi thấu y phục của mình, bọn họ chưa từng có nhìn thấy đáng sợ như vậy công kích. Được Ngươi cho rằng ta không có sao?" Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng quát lạnh, hướng về trong bóng tối hổ ra khiến cho một cái ánh mắt. Nhiếp Thiên Minh linh vật cũng xuất hiện, trên không trung cuồng bạo bay múa, hai cái linh vật dương nhanh múa vút cắn xé cùng nhau. Đã vậy còn quá cường. Vũ Phong rốt cục cảm nhận được Nhiếp Thiên Minh cho hắn áp lực, trong lòng cũng không khỏi sốt sáng lên. Bạo Thiên Truy, Vũ Sát tốc lùi về sau một bước, bàn tay lập tức biến thành một cái to lớn cây búa, mà chính mình cũng hóa thành một cái cây búa lấy tay, mạnh mẽ đập tới. Mẹ kiếp, này muốn đập tới chính mình chẳng phải là muốn chết rồi. Nhất Thiên Minh cấp tốc thu hồi vốn là run rẩy hình ảnh, thân hình còn tựa như tia chớp, lén qua. Dầm dầm dầm. To lớn tiếng ầm ầm qua đi, Nhất Thiên Minh nhìn trên sàn đấu xuất hiện đáng sợ lỗ thủng, có tới nửa mét sâu, vừa nay nếu như cực đại đến trên người chính mình, chẳng phải là ta nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào. Vừa hoàn thành một đòn sau, Vũ Phong thuận thế lại tiến hành vòng thứ hai công kích. Bất quá nhìn Vũ Phong con ngươi phóng to, sắc mặt đỏ chót, biết loại này võ học nhất định phải thật miễn khí. Nhưng là hắn biết có thể làm cái gì? Kiên trì đến Vũ Phong nguyên khí tiêu hao hết. Sợ rằng khi đó hắn đã sớm chết, Nhiếp Thiên Minh không ngừng tính toán. Truy thứ hai lần thứ hai kéo tới, Nhiếp Thiên Minh cực kỳ thống khổ né tránh rồi. "Ta liều mạng với ngươi." Nhiếp Thiên Minh giống lớn một tiếng, tinh thần khí tức toàn thân dốc vào đến đại địa chi phù bên trong, trong nháy mắt tiến vào hắc động, trực tiếp chạy về phía trước đó cái kia đáng sợ kim quang. Hiện tại hắn chỉ có con đường này có thể đi, lập tức thử một lần. Tinh thần khí tức mạnh mẽ và chạm cái kia và cứng, như Nhiếp Thiên Minh sở liệu, xuất hiện lần nữa đáng sợ kim quang. Mà Vũ Phong đệ tam truy đã đến, Nhiếp Thiên Minh vừa nhắm mắt lại, hướng về Vũ Phong đâm đến. À. Lạc Vân An hòa khí phỉ lan đồng thời kêu sợ hãi lên, thân thể đứng lên, khẩn trương đến cực điểm. Có chút kẻ nhát gan thậm chí không dám ở tiếp tục xem, vội vàng quay mặt lại. Kim Quang tỏa ra sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ, toàn bộ tỉ thí đài lay động lên, Nhiếp Thiên Minh thân thể lần thứ hai bay ra ngoài, hướng về Vũ Phong trên nắm tay đánh tới. Giờ khác này cao hứng nhất chính là cùng không phải, hắn liệu định Nhiếp Thiên Minh chắc chắn phải chết, khỏe miệng vung lên một tia mỉm cười đắc ý. Mà Vũ Phong sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ có hắn mới có thể cảm giác được này đạo lực lượng đáng sợ, thậm chí diện chính mình cũng chẳng có gì lạ. Ngay sau đó vội vàng thu hồi nguyên khí, hết sức sắc chống đối. Nhiếp Thiên Minh thân thể như thiên thạch giống như vậy, hung hãn đụng vào trên người hắn, Vũ Phong cuối cùng vẫn là không có tránh thoát này đáng sợ một đòn. Cái này cũng là Nhiếp Thiên Minh hành động bất đắc dĩ, hắn cũng biết, nếu như không thành công, kết cục của hắn chỉ có một cái. Dầm rầm dầm. Vũ Phong thân thể cùng Nhiếp Thiên Minh kịch liệt chạm đụng vào nhau, gây nên đáng sợ chấn động, mặt đất lập tức nước ra rồi, người xung quanh bị chấn động lui về phía sau 10 mét. Cái này không phải ngài ấy. Vũ Phong rốt biết, nguyên lai like trước đó sức mạnh cũng là Thiên Minh phát ra. Nhưng là hắn biết đến quá chế, Nhiếp Thiên Minh không ngừng mà va về phía hắn, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh thân thể của chính mình cũng không bị khống chế, may là có cái này sức mạnh đáng sợ bảo vệ, bằng không thật sự đồng quy vô tận. Ẩm! Âm thanh chuyển tới mây xanh, hai thân thể con người cũng bay đến mây xanh, ngăn ngắn 10 giây bên trong, mọi người đã không nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh cùng Vũ Phong. Ầu Ầu Ầu. Sắt theo đó không trung thổi lên gió to, hai bóng người nhanh chóng rơi xuống, bất quá Nhiếp Thiên Minh là tỉnh táo, thế nhưng Vũ Phong là hôn mê. Ta không giết ngươi. Nhiếp Thiên Minh cấp tốc giảm tốc độ, khoảng cách còn có 10 mét thời điểm, Hắn hướng về cùng không phải hét lớn một tiếng, trả lại cho các ngươi. Cấp tốc làm mất đi hạ xuống, cũng không phải cũng không dám để Vũ Phong như thế té xuống, vạn nhất Vũ Lam môn tìm tới chính mình, hắn muốn nói cũng nói không rõ ràng. Cùng không phải nhón mũi chân, hồng hậu nguyên khí nhanh chóng tiếp tới. May là có Nhiếp Thiên Minh trước đó giảm tốc độ, vì lẽ đó được vững vàng tiếp được rồi. Đùng. Nhiếp Thiên Minh cũng vững vàng rơi xuống đất, không quá mức phát toàn bộ giải tán, có vẻ cực kỳ thô bạo. Bác Nguyên năng lượng, trước tiên giao ra đầy cho ta. Ở tỉ đại trung ương, Nhiếp Thiên Minh quát tầm. Vũ Phong ho khan mấy tiếng rốt cục tỉnh lại, tay phải chỉ chỉ Vũ Thần, ra hiệu đem bác Nguyên năng lượng giao cho hắn. Vốn là ta muốn giết ngươi, thế nhưng bởi vì ngươi nói một câu, ta xứng với ngươi ra tay. Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Giờ khác này Vũ Phong đã không dáng trả không có dáng trả năng lực, nhìn Nhiếp Thiên Minh, trong ánh mắt toát ra ánh mắt sợ hãi. Chỉ có hắn mới biết vừa nay sức mạnh mạnh bao nhiêu, chính mình liền dường như run rế giống như vậy, vô lực khống chế chính mình. Cho cho Vũ Thần khẩn trương đem Bắc Nguyên năng lượng giao cho hắn, vội vàng xoay người chạy xuống. Tiếp nhận Bắc Nguyên năng lượng Nhất Thiên Minh lập tức cảm giác được một luồng kỳ dị nguyên khí chuyển đến, không phải bác nguyên năng lượng chuyển tới, mà là trên mặt đất tỷ thí đài. Đây là? Người ở dưới đài lập tức cảm giác được dị dạng, sợ hãi nhìn Nhất Thiên Minh. Chương 344: Phá thành mảnh nhỏ tỷ thí đài. Hắn ở. Hắn lại đang hút thu nguyên khí. Hấp thu. Nhất Thiên Minh hàm răng khinh tán ngôi, nhanh chóng hấp thu. Chu vi đá vụn chậm rãi bay lên đến, đem Nhất Thiên Minh vây quanh lên. Này, này, làm sao? Người chung quanh lập tức kinh ngạc nhìn tình cảnh này, không biết nên nói cái gì. Làm sao có khả năng Làm sao có khả năng? Nay chỉ sợ là tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng, bọn họ sợ hãi coi chừng Nhiếp Thiên Minh. Nhiếp Thiên Minh biết này cũng không phải bác nguyên năng lượng trên tản mát ra năng lượng, thế nhưng là là do nó gây nên. Để hắn cảm thấy không rõ chính là, những nguyên khí này cũng không phải thiên nhiên nguyên khí, như là cường giả trong thân thể. Lẽ nào trên sàn đấu nguyên khí? Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm tự nhủ, lập tức ý thức được đây thật sự là hỗn độn cấp 3 cường giả nguyên khí, đây là một boost năng lượng khổng lồ. Bình thường cho dù hoa giá cao, cũng không nhất định có người bán cho người cái này. Ngay sau đó chậm rãi ngồi xuống. Toàn hải cấp tốc điều tiết, đem nguyên khí toàn bộ hướng về trong thân thể tụ lại. Trước đó hắn đã mở ra 10 cái khủng bố kinh mạch, vì lẽ đó hấp thu lên tốc độ cực nhanh. Nguyên đàn cấp tốc xoay tròn, tốc độ hấp thu kinh người, chu vi đá vụn trước tiên chậm dãi bay lên đến, theo chậm rãi xoay tròn, cuối cùng hóa thành một tia bột phấn, theo gió bay đi. Cả người mỗi cái tế bào đều không ngừng mà hấp thu, lỗ chân lông mở rộng, kinh mạch tốc độ cắn nuốt muốn so với trước đó sắp rồi gấp đôi. Hắn, hắn lại muốn đột phá. Tất cả mọi người đều ý thức được Diệp Thiên Minh đang đột phá, thế nhưng hầu như không có ai tin tưởng. Nhất Thiên Minh sẽ vào lúc này đột phá. Với một trận chiến, tiêu hao quá nhiều nguyên khí, hắn bây giờ lại lựa chọn đột phá, có thể hay không nguyên khí tiêu hao hết đây? Thế nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện những thứ này đều là dư thừa lo lắng, Nhất Thiên Minh không chỉ có chưa từng xuất hiện nguyên khí khô cạn tình cảnh, sắc mặt thậm chí so với trước còn muốn đỏ ứng. Lạc Vân Ninh cảm động lưu lại nước mắt, nàng biết Nhất Thiên Minh rốt cuộc thắng, thắng được như thế tuyệt để. Chẳng biết lúc nào, một giọt nước mắt cũng từ kỳ phỉ lan khoe mắt chảy ra, nàng vội vàng lau, may là tất cả mọi người đều bị Nhất Thiên Minh giờ khắc này tu luyện hấp dẫn cũng không có người nhìn thấy động tác của nàng. Nam ở trong nước xoáy nhiếp thiên minh, giờ khác này có vẻ thuận buồn xuôi gió, so với trước đột phá đơn giản hơn nhiều. Hết thể nguyên khí dựa theo ý nghĩ của mình, tiến vào nguyên đan, sau đó đang tiến hành trích. Tất cả xe nhẹ chạy đường quen, liền nhiếp thiên minh chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Kenka. Mặt đất nổ tung tốc độ càng lúc càng nhanh, thi thể đại đã xuất hiện sụp đổ cảnh tượng. Những tiêu bát hoang giải thi đấu người phụ trách sợ hãi nhìn tình cảnh này, bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện tình cảnh này, mà cái kia thi thể đại cuối cùng sẽ bị san thành bình điện. Đau lòng. Thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, tất cả những thứ này cũng không ngăn cản được nữa. Yên tâm đi, chúng kiến tiền chúng ta phạm giai phòng đấu giá ra, ra. Không biết khi nào Mạc Khôn đi tới cái kia người bên người, thản nhiên nói. Mạc Khôn rất nhanh sẽ đưa ánh mắt chuyển đến tử thí đại nhất thiên minh trên người, cảm giác không có chuyện gì phát sinh như thế. Giờ khác này tử thí giữa đại nhất thiên minh khỏe miệng lộ ra một tia sáng lạnh mỉm cười, bàn tay không ngừng hấp thu chu vi chuyển tới nguyên khí, nguyên đan nhanh chóng ngưng kết, đã đến sắp đột phá cảnh giới. Trên đại cung không phải phẫn hận nhìn nhất thiên minh, phần không thể hắn bị nguyên khí phản vệ, tại chỗ tử vong thậm chí có loại kích động, muốn đi tới đánh giết Nhiếp Thiên Minh. Thế nhưng hắn biết giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh là an toàn nhất, chu vi có nhiều cường giả như vậy, chỉ cần mình hơi có động tác, lập tức sẽ bị đánh ngục. Nhiếp Thiên Minh, ngươi chờ, ta sẽ để nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Cũng không phải xong trong mắt lóe ra đáng sợ hung quang, nắm đấm nắm chặt, phát sinh cọt kẹt cọt kẹt tiếng vang. Tỷ thí đại đã hoàn toàn sụp xuống, chu vi hình thành to lớn vòng xoáy, xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn nuốt lấy tất cả. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng ầm ầm qua đi, cái này tỷ thí đại hoàn toàn biến thành bột phấn. Nhất Thiên Minh vị trí địa phương cũng giảm xuống nửa mét sâu. Mẹ kiếp, đã vậy còn quá nhanh liền đột phá rồi. Thực sự là quá nghịch tiên. Người ở dưới đại không khỏi kêu to lên. Rốt cục đột phá, rốt cục lần thứ hai đột phá rồi. Nhất Thiên Minh trong lòng không ngừng gào thét, hắn đã đi vào ám âm cảnh giới hơn nữa bất chi bất giác, hắn thậm chí đã chạm tới đỉnh cao âm dương cảnh giới Vừa nãy nguyên khí đối với hắn trợ giúp quá to lớn, muốn so với chính mình địa dương đan còn muốn quý giá. Giờ khác này một trận đông đọng nguyên khí chính đang chậm rãi từ Nhất Thiên Minh trên người chảy ra, hắn đột nhiên mở mắt ra. Trở về huyết tông hoàng đệ tử căm tức, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Cũng không phải bọn họ lập tức cảm thấy một trận tức lạnh, không biết Nhiếp Thiên Minh vì sao lại có lớn như vậy tu hận. Hắn là, cũng không phải tỉ mỉ hồi tượng, nhưng không chiếm được một điểm hồi ức. Huyết tông môn, các ngươi chờ, ta sẽ để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhiếp Thiên Minh cảm thụ đột phá đến tâm hỷ, còn có thực lực tăng mạnh sau tự tin. Đó là một loại ngoài ta còn ai thô bạo, huyết tông môn, các ngươi chờ xem. Hán, hắn đây là điên rồi. Cũng không phải nhìn Thiên Minh tránh qua nộ quang, trong lòng khiếp sợ nói rằng, cũng không phải Ngày hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi, ngày khác nhất định đến huyết tông môn thủ ngươi mặt chó." Nhiếp Thiên Minh bay lên trời, trên không trung gầm thét lên, nhanh chóng nhảy đến Lạc Vân Linh bên người. Đương nhiên lấy trước mắt hắn thực lực, chém giết huyết tông môn mấy cái đệ tử, không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng dù sao ở bát hoang giải thi đấu, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Càng kên chốt chính là, Nhiếp Thiên Minh cũng không muốn vào lúc này giết hắn, mà là chờ đợi thời cơ tốt nhất. "Huyết tông môn, Nhiếp Thiên Minh ta sớm muộn muốn đi." Hắn ở trong lòng yên lặng suy thể. "Được, có dũng khí. Ta là ở chỗ đó chờ ngươi." Nhìn ngươi có hay không can đảm đến, bất quá đừng nói mạnh miệng. Cung cũng không phải nổi giận quát, trước mặt nhiều người như vậy sỉ nhục chính mình, cho dù thực lực của hắn ở không ăn thua, cũng không có thể thua. Đương nhiên hắn cũng có hắn dự định, các loại, chờ, Nhiếp Thiên Minh đến huyết tông môn tất cả không đều là bọn họ nói toàn sao? Hắn liền không tin, một cái Nhiếp Thiên Minh lại có thể khiêu chiến toàn bộ huyết tông môn. Chúng ta đi thôi, nơi này đã không có chúng ta chuyện gì rồi. Cũng không phải nhìn bên người người trưởng lão kia, lạnh lùng nói. Người trưởng lão kia tay nhẹ nhàng vung lên, hết thảy huyết tông hoàng đệ tử toàn bộ rời khỏi. Nhìn có chút chật vật âm thanh, Nhiếp Thiên Minh thỏa mãn cười. "Bình Minh, Mạc Thúc Thúc cho người chúc rồi. Chúc mừng người đạt được thành tích khá như vậy, Mạc Thúc Thúc cảm thấy rất vui mừng a." Mạc không nhanh chóng đi tới, thỏa mãn vô vô bả vai hắn. Mấy tháng trước đó, Nhiếp Thiên Minh còn chỉ là nghe tên với Độc Thánh Hoàng, nhưng là hiện tại, toàn bộ Bắc hoang không ai không biết hắn. Hắn đã trở thành cùng tuổi bên trong xuất sắc nhất một vị, cũng là toàn bộ Bắc hoang trăm năm qua kiệt xuất nhất một vị. Đa tạ Mạc Thúc Thúc ngày đó trợ giúp, bằng không thật không có Bình Minh ngày hôm nay. Nhiếp Thiên Minh sở cảm kích nói rằng Phạm Giải Phong đấu giá đối với hắn ân tình quá to lớn, đời này đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhẹ nhàng nhìn quét chu vi ngổn ngang không thể tả tỉ thí này, nơi này đã bị hắn triệt để hủy hoại, liền có chút lúng túng. Cái này, hủy hoại đồ vật, ta Nhiếp Thiên Minh nhất định bồi thường. Nhiếp Thiên Minh hướng về Bắc Hoang giải thi đấu mấy cái nguyên lao cấp bậc người phụ trách mỉm cười nói. Trong đó có người vội ho một tiếng, mỉm cười nói rằng, vừa nãy Mạc lao bản đã nói qua, hết thể phí dụng bọn họ bỏ ra. Gái gai đầu, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai cảm kích nói rằng, này lại để cho Mạc thúc thúc tiêu pha rồi. Mạc Khôn trong mắt lộ ra quan tâm ánh mắt, sờ sờ hắn, mỉm cười nói rằng, nếu là ban quan, có lúc đi chúng ta phạm giai phòng đấu giá vui đùa một chút, cho dù đối với chúng ta bồi thường. Ha ha ha. Tương lai có lúc nhất định đi, bất quá dưới mắt nhất định phải về Độc Thánh Hoang báo cáo kết quả đi, trước đó cùng Độc Thánh Hoang hoàng chủ có ước hẹn, bình Minh cũng không dám nuốt lời. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói đi. Tông trưởng lão mỉm cười nói rằng, cho Nhiếp Minh khiến cho một cái ánh mắt. Mạc thúc thúc trước tiên đi chúng ta nơi đó ngồi một chút. Ngược lại tử thí đã kết thúc, cũng có lúc rồi." Nhiếp Thiên Minh nói rằng, mà không cười cận, cũng không có từ chối không tiếp, theo đọc Thánh Hoàng người cùng đi. Mà Phương Sa Kỷ Phỉ Lan giờ khắp này chính nhìn chằm chằm đi xa bóng lưng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chương 345: Hai loại tâm tình. "Hắn đi, đi. Sư tỷ, chúng ta có muốn hay không với hắn cáo cá biệt, nói cho chúng ta đi chứ rồi." Bên cạnh sư muội nhìn thấy hồn bay phách lạc Kỷ Phỉ Lan, cẩn thận từng ly từng tí một tham dò hỏi. Trương Mặc chốc lát, Kỷ Phỉ Lan nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút bi thương nói rằng, "Quên đi, không đi." đừng phái rời hắn. Nhưng là, nhưng là, người sư muội kia còn muốn nói gì, thế nhưng kỳ Phỉ Lan đã xoay người rời khỏi. Lẽ nào sư tỷ ngươi liền không muốn lại gặp hắn một lần sau? Nếu như ta, đánh chết ta đều đi. Sư muội ở phía sau, nhỏ giọng nói thầm một thoáng. Phía trước kỳ Phỉ Lan thân thể hơi hơi ngừng một chút, bất quá trong nháy mắt có đi. Ai, sư tỷ vẫn luôn là dáng dấp như vậy, bên ngoài băng lãnh như băng, nội tâm nóng rực như hỏa. Quên đi, ta cũng mặc kệ rồi. Phía sau sư muội giậm một cái chân, không cam lòng nói rằng, bởi bắt hoàng giải thi đấu kết thúc, Vốn là phi thường náo nhiệt hỗn độn thành trong khoảnh khắc quặng khuế rất nhiều, thế nhưng không có quặng khuế chính là Nhiếp Thiên Minh, còn có tên của nó. Hay là hắn đã trở thành rất nhiều có mang giấc mơ tu luyện thiếu niên cái kia bất diệt một tình, chỉ dẫn bọn họ hướng đi võ đạo đỉnh cao. Nhìn dần dần tiêu điều đường phố, Nhiếp Thiên Minh đột nhiên nghĩ tới Kỷ Phỉ Lan, nàng giờ khắc này đã rời khỏi hỗn độn thành, trở lại Tân Vũ Hoàng đi, cuối cùng lúc đi lại không có nói lời từ biệt. Ai? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về bầu trời nhìn tới. Bình minh, làm sao? Tâm tình có điểm tất là ca. Một bên Lạc Vân Ninh quan tâm hỏi, khả năng cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, không có chuyện gì. Nhất Thiên Minh chậm rãi từ bi thương bên trong đi ra, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể cứu tỉnh hư không lão sư, hắn lại tràn ngập sức mạnh. Chúng ta cũng sẽ đi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng kéo đi một thoáng Lạc Vân Ninh, mỉm cười nói rằng. Cuối cùng một nhóm người đi, hôn độn thành lại khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa. Giờ khác này ở hoang chủ trong đại điện, hết thể hoàng kỳ kỳ chủ có vẻ cực kỳ hứng phấn, bọn họ chậm rãi mà nói, vì cái này bắt hoàng giải thi đấu cảm thấy vui vẻ. Mà ở trung ương một tên người thanh niên trẻ chính là Nhiếp Thiên Minh, bọn họ cùng nhau chờ hoang chủ. Không tới 10 phút, hoang chủ rốt cuộc tới. Ngày hôm nay hoang chủ đặc biệt vui vẻ, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh, lập tức cười nói: bình Minh, ngươi lần này nhưng là cho chúng ta đọc thánh hoang mang đến to lớn vinh dự a, ngươi nói muốn cái gì, bản hoang chủ nhất định cho." Ha ha ha. Đa tạ hoàng chủ nâng nữa, nếu không là hoang chủ lựa tiến, ta cũng không có cơ hội ban thưởng vật này liền thôi. Thứ ta muốn, lần trước đã cùng hoang chủ đề cập tới, chỉ cần hoàng chủ nhớ tới là được rồi." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Bản hoàng chủ nói chuyện nhất luôn cửu định." Bình Minh ngươi cứ yên tâm đi." Hoàng chủ mỉm cười nói rằng, "Nếu hoàng chủ đã đồng ý, Nhiếp Thiên Minh cũng không có cái gì tốt nói, lập tức thỉnh cầu sau khi tiến vào sơn tu luyện. Cái này, Bình Minh là không phải quá cấp thiết, bất quá đã như vậy, bản hoàng chủ lập tức sắp xếp các ngươi đi vào." Hoàng chủ nhìn nghiêm túc Nhiếp Thiên Minh, gật gật đầu, bàn tay vung lên. Bên ngoài đi tới một người cao lớn thị vệ, nghẹn giọng hỏi, "Hoàng chủ có chuyện gì cần bàn giao. "Lập tức chuẩn bị phía sau núi tu luyện ơi, không được sai lầm." Hoàng chủ sắc mặt âm trầm nói. Người kia nhanh chóng lui xuống, vội vàng đi chuẩn bị. Trên cung điện Mọi người lẫn nhau trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng hướng về Nhiếp Thiên Minh chúc mừng, Nhiếp Thiên Minh từng cái đáp lễ. Phía sau núi chỗ tu luyện rốt cục chuẩn bị kỹ càng, Nhiếp Thiên Minh cũng không có dừng lại, lập tức mang theo Lạc Vân ninh đi vào. Hoang chủ vì cảm tạ Nhiếp Thiên Minh, cố ý có bao nhiêu cho một tháng, như vậy Nhiếp Thiên Minh có hai tháng đi cứu tỉnh hư không lão sư. Phía sau núi sơn động cực kỳ rộng rãi, nghĩ đến rất nhiều cường giả chính là từ nơi này tiến vào đại địa tri đạo, Nhiếp Thiên Minh không khỏi cảm thấy nhiệt huyết Vân Linh, cái này bác nguyên năng thạch, rất kỳ lạ. Nó có thể nhanh chóng tụ lại một ít phi thường hiếm thấy năng lượng kỳ tức, hay là có thể giúp ngươi sớm ngày tiến vào hỗn độn cảnh giới cấp 2." Nhiếp Thiên Minh nhìn bên cạnh Lạc Vân Ninh, hương phấn nói, "Ngươi là nói bác nguyên năng lượng có thể giúp ta tiến vào hỗn độn cảnh giới cấp 2?" Lạc Vân Ninh không dám tin tưởng nói, Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh trầm rãi nói rằng, "Vật này rất kỳ quái, bất quá tụ lại tốc độ cũng không nhanh, nếu như là ngươi sử dụng chí ít cần một năm, thế nhưng ta có thể lợi dụng toán hạch trợ giúp ngươi." Trước đó Nhiếp Thiên Minh lần thứ nhất tiếp xúc được bác nguyên năng lượng thời gian, lập tức cũng cảm giác được nguyên khí nhanh chóng tụ lại, Thế nhưng khi, làm, chính mình không có vận hành toán hoạch thời gian, hầu như không có cái gì khí tức chuyển đến, điều này làm cho hắn cảm thấy rất hưng phấn. Bất qua dưới mắt hắn trước hết cứu tỉnh hư không lao nhân, lần này là hắn cấp đoạt bác nguyên năng lượng then chốt. Lạc Vân Ninh muốn đột phá đến cấp 2 cảnh giới chí ít cần thời gian nửa năm, có thể chờ hắn rời đi thời gian sẽ giúp trợ nàng đột phá. Quyết định chủ ý sau, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, ta hiện tại trước hết sử dụng nó, các loại, chờ, thành công trở lại trợ người đột phá. Lạc Vân Minh biết Nhếp Thiên Minh bên này sự tình khẩn cấp. Mặc dù có chút kích động, thế nhưng vẫn bị nàng áp chế xuống. Ngồi quanh chân, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu thử cùng hư không láo sư câu thông rồi. Trầm rãi lại hư không thế giới, Nhiếp Thiên Minh nhìn lão sư vẫn như cũ nằm ở nơi đó, cùng một năm trước hầu như không hề khác gì nhau. Thử nghiệm mấy phút đồng hồ, Nhiếp Thiên Minh không có một tia thu hoạch, không khỏi nhíu mày. "Hồ ra, Hồ ra. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng tiến vào một cái khác thánh châu bên trong, phát hiện Hồ ra giờ khắc này cũng đang tu luyện. "Hồ ra, Hồ gia, ngươi trước tiên đi ra." Nhiếp Thiên Minh la hét, ta lúc nào cũng có thể đột phá. Thế nhưng bác nguyên năng lượng chỉ có 2 tháng thời gian sử dụng, thêm vào Nhiếp Thiên Minh còn muốn trợ giúp Lạc Vân Minh đột phá, thời gian cũng biến thành gấp gấp lên. Quá nửa ngày, Hồ gia lúc này mới vội vội vàng vàng đi ra, tức giận kêu lên: "Tiểu tử, ngươi suýt chút nữa để ta mấy ngày nỗ lực uổng phí rồi." Hồ gia, ngươi trước tiên đừng nóng giận, Bình Minh nếu như có làm sai thời điểm, nhiều tha thứ." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. "Khi nào nói chuyện khách khí như vậy, quên đi, Hồ gia ta đại nhân có lượng lớn, không so đo với ngươi rồi." Tà lập tức ý thức được Nhiếp Thiên Minh đi vào cái gọi là chuyện gì, lập tức lắc lắc ngón Bình tĩnh nói: "Hồ gia, ngươi xem chuyện này." Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi: "Chuyện này liền giao cho ta, nếu không phải vì cái kia lão ra hỏa, ta cũng không liều mạng tu luyện như vậy đây. Ngươi chờ tin tức tốt đi." ta mỉm cười nói rằng: "Cái kia, ta có thể làm những gì?" Nhiếp Thiên Minh đột nhiên phát hiện thật giống Hồ gia muốn đích thân đậu thủ, chính mình khả năng cùng chuyện này không có quan hệ. "Ngươi, đương nhiên hữu dụng, giúp ta lập tức tay đi, nhớ tới muốn quẩn quật không ngừng cho ta cung cấp muốn năng lượng. Nếu như không thể, ta có thể cứu không được hắn." Hồ gia suy nghĩ chốc lát, nghiêm túc nói: Ngay sau đó tay coi như ra tay, Nhiếp Thiên Minh chỉ cần có thể cứu trợ Hư Không lão sư, làm cái gì đều sẽ không tiếc. Nghĩ đến cảnh khoé Nhật Hư Không lão sư mạnh mẽ tú mình, bị Chung Lạm đánh thành trọng thương, hôn mê tới hôm nay. Tuy rằng Chung Lạm đã chết rồi, thế nhưng lão sư vẫn chưa có tỉnh lại, chỉ cần một ngày không tỉnh lại, Nhiếp Thiên Minh ở giữa cứu một ngày. Được rồi, chuẩn bị đi, may là ta đã đến Hỗn Độn cảnh giới, bằng không nội lực của ta cũng không thể dùng." Hồ Gia mỉm cười nói rằng. "A? Hồ Gia khi nào đột phá đến hôn Độn cảnh giới?" Nhiếp Thiên Minh sợ hãi hỏi. Trước đó còn nói thiếu một chút, lúc này mới mấy ngày lại đột phá, hắn liền một điểm cảm giác đều không có. Hồ gia đung đưa chính mình hỏa hứng đôi, không phản đối nói rằng, tiểu tử, Hồ gia là từ thiên đạo cảnh giới rơi xuống, có tốt như vậy kỳ nộ, khôi phục có thể không nhanh sao? Nghe được Hồ gia giải thích như vậy, Nhiếp Thiên Minh nhất thời rực rỡ hiểu ra, Hồ gia là đi một cái đường xưa, trên đường có cái gì, nó rõ ràng nhất, vì lẽ đó không tồn tại cái gì khó cùng không khó, lại muốn hữu cơ ngộ, nó có thể tức thì đột phá. Mà Nhiếp Thiên Minh là một cái ngọc thô chưa mài giũa, cần tinh điều tế trác. Con đường phía trước cũng muốn hắn chậm dại thử thăm rõ, đây là hai loại không giống tâm cảnh.